như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm bốn mươi một đâm xuyên tay của ngươi bạch y tôn giả nhìn về phía thần hà thần hà cuồn cuộn sôi trào liên miên thiên đạo ở bên trong cắt sinh ra hiện ra vạn ngàn dị t ư ợ n g một luồng minh mông khí tức ở bên trong hình thành thiên địa đều cùng gieo vang bỗng nhiên một đạo quang ảnh đột nhiên ngút trời mà ra sán lặn như thiên hà đánh về bạch y tôn giả tôn ngộ không bạch y tôn giả không tới kịp c h ố n g lại oanh một thân nổ vang thân thể rung mạnh bị đánh bay ra ngoài ầm ầm ầm va tiến một t ò a tinh cung trên mặt đất đập ra hố sâu hắn theo hố sâu bay lên thân thể dường như muốn vỡ vụn thật mạnh bạch y tôn giả ngẩng đầu lên trong hỗn đ ồ n có một vầng mặt trời hướng về hắn vọt tới đó là tôn ngộ không. Hắn toàn thân ố n ánh, tỏa ra dáng lành. Bộ l ô n g đều bị thần hỏa bao phủ. Một đạo màu máu dấu ấn ở hắn đỉnh đầu hiện hiện. khí thế bàng bạc. hào quang tựa như biển. rọi sáng toàn bộ hỗn độn. phạm không thiên đình hết thảy nhật nguyệt tinh khí tựa hồ cũng đang nổ vang. điên cuồng hướng về tôn ngộ không tuôn tới. ở bên cạnh hắn hình thành bất hủ thần hoàn. đó mới là phạm không chiến thần. tất cả mọi người đều lói lên ý nghĩ này. tôn ngộ không hào quang phảng phất có thể đem hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. hỗn độn trên chiến trường. bất luận phương nào thế lực. lúc này đều quên chiến đấu. bị tôn ngộ không cướp đi ánh mắt. đó là thế nào ánh sáng. có người cuốn quýt rời xa. nói rằng, ta nhìn nhiều mấy lần. thật giống linh hồn đều bị thôn phệ rồi cẩn thận một chút đó là đại khủng bố không có cái gì có thể cùng nó chống lại những người khác theo hắn đồng thời rời xa chiến thần thần hoàn có một loại khó nói ma tính thế gian tất cả sức mạnh đều sẽ bị nó thôn phệ tôn ngộ không đứng ở tinh cung phía trên trong mắt lấp l ó i chiến ý như là hai đám thần h ỏ a đang nhảy nhót chúc mừng ngươi Bạch y tôn giả ngẩng đầu nhìn hắn. ngươi được phạm không chiến ý. tôn ngộ không cười to. tiếng cười nối liền trời đất. núi sông sông hải đều đang chấn động. như ngươi mong muốn, ta đã biến thành chiến thần. tôn ngộ không nắm chặt kim cô bồng. lòng bàn tay dâng lên liệt d i ễ m vào giờ phút này, toàn bộ sức mạnh của phạm không thiên đình đều ở trong tay hắn. về hắn tuyên truyền. nó so với ta nghĩ tới càng cường, tôn ngộ không g ơ lên kim cô bổng, đem tiệm sức mạnh mới rót vào ở phía trên, chúng ta tái chiến, tôn ngộ không vung bổng mà xuống, hỗn độn rung động ầm ầm, như trăm vạn mưa áng sáng rơi r ụ n g bất luận cái gì tia sáng đều muốn mất đi sắc thái, bạch y tôn giả g ơ lên bình bát, c h ó i mắt kim quang ở trên trời tỏa ra, bình bát biến thành to lớn bình phong, đem bầu trời đều che khuất rồi, khủng bố sung kích trước mắt tới gần, như sóng lớn vỗ bờ đánh vào bình bát bên trên, c h ấ n bạch y tôn giả màng tai vang lên ong ong, thần lực d u n g chuyển, trong lòng ngơ ngác, dĩ nhiên trưởng thành đến nhanh như vậy, bạch y tôn giả sắc mặt kịch biến, hóa thành kim quang cướp đi, tôn ngộ không nắm b ồ n g đuổi tới, k h í thế khủng bố bao phủ tinh cung, hắn vung bồng oanh g í c h bạch y tôn g i ả mỗi một bồng đều có thể nhấc lên nóng rực sóng l ử a đem mặt đất tất cả nát tan, một tỏa lại một ngọn núi cao hóa thành c h o tàn, đại đ ị a n nước ra, vô số đá tảng bị đánh bay, bay vào hỗn độn, tinh trong cung hết thầy phật tử đều đang gào thét, điên cuồng chạy trốn, có bồ tát không nhịn được, gào thét vọt ra, ý yêu hầu, chớ có xương, hắn còn đang niệm lời, một mảnh sóng lửa dư âm đào qua, mồ tát tiên thể nhất thời nước toát, hóa thành một đám lửa ngã xuống, đây là một hồi tiên nhân cũng không thể tiếp cận chiến đấu, có bao nhiêu người đi qua, liền có bao nhiêu người ngã xuống, tôn ngộ không chiến ý ngang nhiên, trong tay kim cô bồng vô địch trên đời, hắn nhanh chóng tiến công, biển lửa che kín bầu trời, núi cao, giang hải đều đang thiêu đốt, tinh trong cung sinh linh đổ thán, phảng phất thế giới tận thế bình thường, bạch y tôn giả hơi nhíu mày, như vậy không thể được, tòa này tinh cung không có chân chính sinh linh, những kia ngã xuống sinh linh còn có thể ở bảo trì bên trong sống lại, không coi là tử vong, nhưng đây là hắn khổ cực thành lập hoàn mỹ cực lạc. không thể liền như thế phá hủy tôn ngộ không đi theo ta hỗn đ ồ n bạch y tôn giả hướng về tinh ngoại bay đi tôn ngộ không theo sát mà đi kim bồng d ọ i sáng hỗn đ ồ n tiếng nổ vang rền không dứt chiến hỏa đập vỡ tan hư không lan tràn một triệu dặm trận chiến đấu này quả nhiên được cho là trời long đất lở tưởng khóc thần hào tôn ngộ không liên tiếp truy h í c h bạch y tôn giả một triệu g i ả m diệt tận sơn hà bao p h ù hỗn đ ồ n kim cô bồng cuốn lên vạn tầng sóng lửa sức mạnh không gặp tí ti suy giảm hắn liền chiến mười mấy trời không có vẻ nghệ h o à i sức mạnh cuồn cuộn không ngừng trên đời tại sao có thể có cường đại như vậy chiến thần mắt thấy cuộc chiến đấu này mỗi người đều vì sức mạnh của tôn ngộ không cảm thấy hoàng sợ, rồi lại không nhìn được khí huyết sôi trào. nhưng cuối cùng, tôn ngộ không vẫn là đình chỉ công kích, hắn đình chỉ nguyên nhân không phải g h u h o à i mà là, vô vị, tôn ngộ không hơi nhíu mày. nói rằng, ngươi so với nhiêu đế kia còn muốn vô vị, có bản lãnh gì, nhanh chóng xuất ra, hắn tràn đầy chiến ý, Bạch y tôn giả lại trốn trốn tránh tránh, để hắn có chút không vui. Bạch y tôn giả xoay người nhìn tới. Sau đó khẽ gật đầu, hắn vẫn ở cảm thù phạm không sức mạnh của chiến thần. đến hiện tại, trong lòng cũng nắm chắc, ngươi đã nhớ ta sử dụng bản lãnh thật sự. liên tiếp ta một trưởng này. Bạch y tôn giả dò ra c ử trưởng, ứng ánh không gì sánh được, hướng về tôn ngộ không ú t tới. Bàn tay khổng lồ kia ở h ư không như là b i ể n cấp tốt lớn lên, chỉ trong nháy mắt, liền lóng lánh hào quang năm màu, mang theo đáng sợ uy thế, che hướng về tôn ngộ không, ngũ hành sơn, tôn ngộ không ngước nhìn hào quang năm màu, kém chút mật cười, tiếng cười còn chưa vang lên, hắn bỗng nhiên biến sắc, một luồng m i n h mông thiên uy từ trên trời r á n g xuống, n h ấ n chìm ở trên người hắn, hầu như ràng buộc hắn hết thầy sức mạnh. cái gì? tôn ngộ không biến sắc, ầm một tiếng nổ vang, ngũ hành sơn cùng hắn đụng vào nhau, hai người phát sinh kịch liệt xông tới, tiếng vang rung trời, tia sáng ư ớt vạn đạo, đem hỗn độn nhấn chìm, tôn ngộ không dùng kim cô bổng chặn lại không ngừng ớ p xuống bàn tay, v à chạm chỗ phát ra chói tai nổ vang, trên người hắn chiến thần ấm một hồi liền ảm đạm xuống sức mạnh vô cùng vô tận ở đó m i n h mông thiên uy trước mặt p h ả n g phất biến mất rồi ngũ hành sơn không ngừng ép xuống rơi ngươi không cần kỳ quái b ạ c h y tôn giả âm thanh theo chỗ cao vang lên chiến thần mạnh hơn lại làm sao có khả năng mạo phạm thiên uy hắn vẫn luôn đang đợi tôn ngộ không biến thành chiến thần chính là bởi vì Hắn nắm giữ phạm không thiên đế ngọc t ỷ giờ k h ắ c này, bạch y tôn giả thôi thúc ngọc t ỷ sức mạnh, dùng khủng bố thiên quy áp chế tôn ngộ không, suy yếu sức mạnh của Hắn, muốn cho Hắn thần phục, biến thành chiến thần, ngươi liền nhất định phải thần phục với ta. bạch y tôn giả hét lớn, gia tăng trên tay sức mạnh, hào quang năm màu đại phóng, muốn đem tôn ngộ không chấn áp, đồng dạng chiêu số, lần thứ nhất liền đối với ta vô hiệu, lần thứ hai còn có thể thế nào, hào quang năm màu bên trong, bỗng nhiên vang lên tôn ngộ không cười nhạt, bạch y tôn giả hơi kinh hãi, ta nói là bản lãnh gì, tôn ngộ không lớn tiếng cười nói, ngươi khổ cực nửa ngày, chính là vì một chiêu này, vừa dứt lời, ngũ hành sơn dưới, biến mất chiến thần ấm lại một lần nữa hiện lên, nó hào quang so với trước còn muốn hừng hực, chiến ý nổi lên bốn phía, làm người nhiệt huyết sôi trào, b ạ c h y tôn giả cảm nhận được áp lực mạnh mẽ theo lòng bàn tay truyền đến, hắn lại muốn dùng sức c h ấ n áp, cũng r ố t cuộc ép không xuống, ta đến đâm xuyên tay của ngươi, tôn ngộ không cười to một tiếng, kim quang hừng hực, xuyên qua ngũ hành sơn, như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm bốn mươi hai bản thân vô địch bạch y tôn giả thu tay về lòng bàn tay có máu ở nhỏ xuống hắn nhìn về phía tôn ngộ không tôn ngộ không toàn thân ấm ánh phong thái tuyệt thế trên người không có vết thương nào ngươi vì sao còn có thể sử dụng sức mạnh của chiến thần bạch y tôn giả hỏi ngọc tỉ của ta rõ ràng khắc chế nó thiên đế ngọc t ỷ có thể áp chế sức mạnh của phạm không chiến thần tôn ngộ không biến thành chiến thần chính là cho mình mang theo gông xiềng lẽ ra nên nên bị hắn áp chế thiên đế có thể áp chế chiến thần thế nhưng ngươi đã quên một chuyện tôn ngộ không đem gin cô bổng trống ở trên vai phạm không thiên đình tuyệt đại đa số tinh cung có thể đều không thuộc sự quản lý của ngươi cột Sức mạnh của chiến thần ấm đến từ toàn bộ phạm không thiên đình, mà không chỉ là thế giới cực lạc. Bạch y tôn giả chưa thống nhất thiên đình, đã nghĩ dùng ngọc tỉ áp chế chiến thần ấm, không khỏi nghĩ tới quá ngây thơ rồi. ngươi còn có những khác c h i ê u sao, tôn ngộ không trong mắt tinh quang lấp l ó e chiến ý thiêu đốt, b ạ c h y tôn giả thở dài một tiếng, không có, vậy thì đến ta công kích rồi. tôn ngộ không không muốn chờ chờ một bổng mà lên kim cô bổng bá khí không gì sánh được mang theo khủng bố sóng lửa quét ngang mà đi m i n h mông hào quang để bạch y tôn giả không thể tránh khỏi bạch y tôn giả sắc mặt biến đổi lớn lấy ra bình bát bình bát lớn lên đứng ở hỗn độn phía trên thiên đạo đan dệt h i ể n hiện các thức phật bóng pháp tướng trang nghiêm k h í tức quang đại, phật quang cháo, bạch y tôn giả dùng bình bát bảo vệ bản thân, bình bát tỏa ra vạn ngàn ánh sáng, cùng kim cô bồng chạm vào nhau, ngoan cường chống đối đột kích sóng lửa. nhưng thời khắc này tôn ngộ không, cùng trước đây không giống rồi. vào giờ phút này, hắn chiến ý theo đốt, hỏa d i ễ m cùng kim cô bồng giao hòa, thiên đạo hợp nhất, tỏa ra bất hủ tiên quang, bình bát ở oanh kích bên trong rung động ầm ầm thời khắc này tôn ngộ không đã giục hỏa trùng sinh không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản trong tay hắn ánh sáng hừng hực không gì sánh được bình bát không ngừng rung động bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vết nước lộ ra bên trong bạch y tôn giả bạch y tôn giả biến sắc bình bát ở phá nát thiên đạo đang tan vỡ Chiến ý nóng bỏng trước mặt vọt tới, giống như thiên quân vạn mã vẫy ép ở trên người hắn. Chiến thần, ngươi dám to gan trở xuống b ố c bên trên, bạch y tôn g i ả hét lớn, một đạo thiên quy theo trên người bắn ra, muốn áp chế chiến thần ấm, còn muốn ép ta, tôn ngộ không cười nhạt, đều nói vô dụng rồi. Hắn há miệng hút vào, thiên quy lại bị hắn một khẩu nuốt hết. chuyển hóa thành hỏa d i ễ m kim cô bồng liệt d i ễ m càng ngày càng hừng hực, về phía trước b ã o phát, oanh, b ì n h bát rốt c ộ c nát, vạn ngàn thiên đạo nổ tung, hóa thành mưa lửa xé xách hỗn độn, khủng bố mà d i ễ m lệ, bạch y tôn giả cũng bị kim cô bồng bắn trúng, thân xác k ị ệ t nứt, cả người đều có hỏa d i ễ m đang thiêu đốt, bay ngược ra ngoài, ngươi cũng chỉ có bực này bản lĩnh, tôn ngộ không nắm bổng truy sát trường bổng phát ra r ồ n g lớn đ ả o âm một bổng lại một gậy như cột lửa ngang trời đảo loạn hỗn đ ồ n bổng khí như biển hướng về chu vi khuyết tán không chỉ có áp chế bạch y tôn giả liền ngay cả chu vi tinh cung cũng xuất hiện vết nứt tôn ngộ không cái thế vô song thế tiến công liên miên không dứt không cho bạch y tôn giả hoàn thủ cơ hội trên chiến trường, một tòa tinh cung vỡ tan. Nửa ngày sau, khác một tòa tinh cung cũng phát ra kịch liệt ánh sáng. sau đó nổ tung rồi. bạch y tôn giả một đường bị áp chế, thương tích khắp người. căn bản là không có cách hoàn thủ. vạn linh hiện lên vẻ kinh sợ. tôn giả, có sinh linh ngồi không yên rồi. thế tôn giả hộ đạo, chu vi tinh cung. có từng đạo từng đạo dì quang bay lên tôn ngộ không ánh mắt phiết quá ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng những kia dì quang dĩ nhiên có thật nhiều yêu thú bóng s á n g tôn ngộ không không rõ tiếp không có thời gian phản ứng vung vẩy trường bồng tiếp tục chiến đấu những yêu thú kia hiển nhiên không biết trời cao đất rộng tôn ngộ không nhấc lên chiến hỏa m i n h mông cuồn cuộn toàn bộ hỗn độn đều sôi trào những kia dì quang bay lên sau, lập tức liền bị sóng lửa cuốn vào, bọn họ liền tôn ngộ không đều không thể tới gần, liền hóa thành mưa án sáng ngã xuống, từng đạo từng đạo khóc lóc đau khổ vang lên, tràn ngập thê lương, tràn ngập không cam lòng, nhanh cấu tôn g i ả còn có người kêu to, không ngừng mà có dì quang bay lên, tràn ngập bi tráng tiến nhanh chiến trường, tôn ngộ không không có phản ứng, liệt d i ễ m xây đúc kim cô bồng nổ ra xôi trào sóng lửa, đem hỗn độn đều che khuất rồi, bạch y tôn giả ở sóng lửa bên trong chìm nổi, khó có thể chống đỡ, thần thông của hắn cũng không thấp hơn tôn ngộ không, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại kém quá xa rồi, tôn ngộ không là trời sinh chiến sĩ, mỗi một trận chiến đấu đều sẽ để hắn trở nên càng cường, trưởng thành tốc độ không người có thể so sánh, sức mạnh vô cùng vô tận theo trong cơ thể hắn lao ra, mênh mông cuồn cuộn, khí thế bàng bạc, khiến người ta hoàng sợ, b ạ c h y tôn giả liền nhổ máu tươi, cũng không còn cách nào duy trì hình tượng, mục đỏ sắp nứt, từng đạo tia sáng ở trước mắt hắn ngã xuống, bao nhiêu con dân vì hắn, mà ở tôn ngộ không thủ hạ biến mất, nhận thua đi, tôn ngộ không lại vung ra một bổng, tia sáng soi sáng cửa thiên, b ạ c h y tôn giả cả kinh, đưa tay hướng về ngực nắm đi, chợt dừng động tác lại, hắn nhìn thấy tôn ngộ không thiêu đốt hai mắt, kia quyết trí tiến lên, không có bất cứ sự vật gì có thể ngăn cản hai mắt, tựa hồ toát ra một ít thất vọng, không, không được, b ạ c h y tôn giả trong phút c h ố c rõ ràng, nếu là không thể ở trong chiến đấu chiến thắng tôn ngộ không, Hắn liền không thể chinh phục tôn ngộ không. một luồng chiến ý theo bạch y tôn giả trong lòng dâng lên. Hắn còn có lá bài tẩy. Hắn còn không thua. ta mới là người thắng. bạch y tôn giả ngẩng đầu. nhìn kia cấp tốc hạ xuống kim cô bồng. cùng với kia phong thái tuyệt thế bóng dáng. chiến đấu như vậy tư thế. Hắn cũng có thể nắm giữ. kim cô bồng trước mắt liền qua. dầm dầm nhưng đâm thủng màng t a y b ạ c h y tôn g i ả lập tức bị tia sáng nhẫn chìm rồi một cách biển lửa liệu nguyên mà lên tôn ngộ không thu bồng đứng thẳng trong hỗn độn cũng không còn tiếng vang chỉ có trình độ như thế này sao trong lòng hắn nghĩ ánh mắt nhìn kỹ biển lửa biển lửa cuồn cuồn lăn lộn một đạo khí tức h i ệ n hiện cấp t ố c búc lên hắn vẫn không có bại tôn ngộ không trong mắt lóe ra tinh quang đó là một luồng không gì sánh được hơi thở nóng bỏng theo xuất hiện đến sôi trào bất quá trong chốc lát thiên quy m i n h m ộ n g bao phủ toàn bộ thiên đình chúng sinh run rầy ngã quỳ trên mặt đất tôn ngộ không trong biển lửa một thanh âm cuồn cuộn mà ra ở thiên đình vang vọng ngươi quả thật là có một không hay b ạ c h y tôn giả cả người liệt d i ễ m theo đốt đạp không mà ra tôn ngộ không xứng sờ ngưng tiếng hỏi đây là sức mạnh nào b ạ c h y tôn giả khí tức thay đổi trên đầu hắn ngọc t ỉ chìm nổi thiên quy m i n h m ộ n g trong lúc vung tay nhấp chân phảng phất có bất diệt ánh lửa lóng lánh đây là một loại siêu nhiên sức mạnh như vậy siêu nhiên sức mạnh để tôn ngộ không cảm thấy quen thuộc lại xa lạ, hắn kim cô bồng đều đang run rẩy, cảm thấy hoàng sợ, b ạ c h y tôn giả nở nụ cười, đây chính là sức mạnh của chiến thần, hắn nói ra, mang có vô thượng vui sướng, đây là sức mạnh của ngươi, b ạ c h y tôn giả nhìn về phía tôn ngộ không, trừ bỏ hắn, không có ai biết, phạm không thiên đình thiên đế có thể đem sức mạnh của chiến thần hóa vì bản thân. chính vì như thế, Hắn mới phí hết tâm tư để tôn ngộ không biến thành chiến thần. hiện tại ta, so với ngươi còn cường đại hơn, b ạ c h y tôn giả cả người khuấy động sức mạnh. Hắn đã biết từ lâu, chỉ cần bản thân vô địch là có thể khống chế tất cả. tôn ngộ không cũng không thể phản kháng. như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm bốn mươi ba ta cũng có thể đánh nát b ạ c h y tôn giả triển khai thần hoàn cả người không gì sánh được trói mắt liền giống như t ô n ngộ không hoàn thành rồi lột xác ngươi có tiến lên lý do hắn nói với t ô n ngộ không nhưng ta cũng có không thể b ạ i lý do một mảnh đỏ hỏa ở hắn bốn phía xuất hiện lóng lánh hư không đúng như tôn giả d á n g thế, m i n h mông thiên uy làm cho tất cả mọi người đều khiếp đảm, ta cảm giác, ta liền chiêu xấu của hắn đều có thể sử dụng đến, bạch y tôn giả âm thanh phản phất hấp thu chiến ý nóng bỏng, ở sau lưng của hắn, vạn vật đổ nát, hỏa d i ễ m hoa sen giống như núi nhô lên, toàn thân đều đỏ, ống ánh lấp lóe, tỏa ra khí thế khủng bố, hoa sen run rầy, Tỏa ra một cánh hoa. Trong giây lát này, một cái phượng hoàng xoay quanh mà lên, kim quang ướp vạn đạo, đem toàn bộ chiến trường n h ấ n chìm. chuyện này, mọi người chấn động, đây là thế nào một cái phượng hoàng, quanh quần cổ xưa h ỏ a d i ễ m vượt qua dòng sông thời gian, đây là hồng mông sinh vật, đến từ xa xôi đi qua, bị b ạ c h y tôn giả tái tạo đi ra. pháp thuật kia có gì đó quái lạ tôn ngộ không trận địa sẵn sàng đón quân địch hoa sen tiếp tục run dày tỏa ra khác một cánh hoa một cái trúc long bay vút mà ra thon dài thân thể quay quanh hỗn độn thần huy như mưa ánh sáng đầy trời một đoá hoa mở một cái thú hiện yêu thú từng cái hiện ra biến thành hừng hực biển ánh sáng chật ních chiến trường tất cả đều đ a n g gầm thép, muốn cùng tôn ngộ không chiến đấu, cũng lại không có người nào so với chúng nó thân xác càng cường rồi. Bạch y tôn giả nhìn lên bầu trời thầm nghĩ, nơi này mỗi một con yêu thú, đều là chân chính hồng mông yêu thú. tuy rằng chúng nó uy lực còn kém rất rất xa tôn giả triệu hoán đến, nhưng cũng đầy đủ rồi. đi, bạch y tôn giả nói một tiếng, yêu thú mang theo hừng hực tia sáng nhằm phía tôn ngộ không, m i n h mông cuồn cuộn, dài đến không biết bao nhiêu dặm, tôn ngộ không g ơ lên kim cô bổng, hóa thành một đảo cầu vồng nhằm phía bầy thú, hắn cùng mảnh kia tia sáng đụng vào nhau, lập tức bùng nổ ra khủng bố bão táp, ánh lửa che kín bầu trời, đảo ba m i n h mông, quét ngang mấy vạn dặm, h o á à à à à à à Vô số phật tử mất đi pháp lực, theo hỗn độn rơi r ụ n g toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy, tinh trong cung mặt, sơn hà tận nát, đại địa tràn đầy nước da khe lớn, thiện tay, phật tổ đứng ở cháy đen trên mặt đất, dùng pháp lực che chở một phương an ổ n hắn ngẩng đầu lên, một đạo xích quang lóng lánh, cùng bảy thú kích đánh nhau, hai vị thiên đế ở chiến đấu, lại mang cho thiên đình chúng sinh tai nạn, tinh trong cung tử khí tràn ngập, thất b ả o t r ì cũng ở k h u cạn, cũng không biết, cuộc chiến tranh này còn muốn kéo dài bao lâu, phật tổ nghĩ như thế, oanh, trong hỗn độn hiện ra một mảnh hùng v ĩ hỏa vân, như là tinh không đổ nát, bạo phát ứng ánh nhất lưu quang, văng tứ phía, rơi xuống mặt đất, tinh cung lần thứ hai kịch liệt rung động, đại đ ị a n ư ớ c r a mặc dù phật tổ pháp lực quảng đại, cũng không chịu nổi như vậy lần lượt sung kích, tinh cung đại đ ị a trời long đất lờ, tuyển khóc thần hào, thất bảo trì ao nước cấp tốt trôi qua, phật tổ, một c â y sa di quỳ gối phật tổ trước mặt, cầu ngươi cứu lấy chúng ta, phật tổ nhìn sang, sa di nước mắt ràn r u ộ t nơi nào giống cái gì cực lạc phật tử, Rõ ràng chính là một c á c h nam hài. ngươi tới. Phật tổ gọi sa di đi lên. sờ sờ đầu của hắn. ngươi có thể nguyện quy y sa môn. ta đồng ý. sa di trả lời. phật tổ lộ ra nụ cười. sau đó ngẩng đầu lên. các ngươi đều lại đây. vô biên vô hạn đám người hướng về hắn đi tới. tìm kiếm hắn che chở. phật tổ đến cùng cái gì mới là chân đạo. có người quỳ xuống hỏi phật tổ triển khai pháp tướng mi mắt buông xuống nhìn xuống muôn dân cái gọi là chân đạo đều ở như tâm trong lòng hắn tuôn ra s ứ mệnh cảm n à y quảng đại thế giới chưa từng sinh ra chân chính phật tử hiện tại là thời điểm độ hóa bọn họ rồi hỗn độn mỗi một tấc không gian đều bị chiến hỏa bao phủ yêu thu che ngợp bầu trời c h ấ n áp tôn ngộ không, chúng nó huyết khí ngút trời, mạnh mẽ không gì sánh được, ở một hồi kịch liệt va chạm mạnh bên trong, tôn ngộ không cả người g i ã n nứt, to ra đầy máu bay ra ngoài, kim cô bổng theo trong tay hắn thoát ra, dường như cột lửa bình thường rơi vào tinh cung, thời khắc này, hỗn độn yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn sang, tôn ngộ không muốn thất bại sao, đại vương, đáp kỷ đám người biến sắc, hướng về tôn ngộ không bay đi, dừng lại, nhưng tôn ngộ không gọi lại bọn họ, hắn giữ vững thân thể, đưa tay một chiêu, kim cô bổng nối liền trời đất, lại bay trở về lòng bàn tay của hắn, vô dụng, bạch y tôn giả nhìn tôn ngộ không, hắn đám yêu thú còn đều hoàn hảo, nhưng tôn ngộ không máu me khắp người, hiển nhiên đã chống đỡ không lâu rồi, Kim cô bồng ánh sáng cũng đang ảm đạm đi, nhận thua đi, b ạ c h y tôn giả tâm tình cao kêu, nói rằng, hồng mông yêu thú đều có bất diệt chi thân, có thể g ụ c hỏa trùng sinh, ngươi chiến thắng không được, chuyện cười, tôn ngộ không trên người vung lên hỏa diễm, hắn hỏa diễm không giống trước như vậy rồi s a o lại như chân chính dòng máu bình thường đang sôi trào, kích phát chiến ý của hắn, Ta đến đánh g ã y ngươi àng tưởng, tôn ngộ không vọt lên, yêu thú xíp gào lao xuống, cùng hắn đụng vào nhau, không gian n ư ớ c toát, â m â m nổ vang, lệnh vạn linh đều đang run rẩy. đại vương, đ á t k ỳ tràn đầy lo lắng nhìn về phía chiến trường, một mảnh lại một cái biển lửa ở trong hỗn độn tỏa ra, rực rỡ đến mức tận cùng, đó là tôn ngộ không h ỏ a diễm, là hắn bất diệt ý chí tốt như vậy rất tốt bạch y tôn giả cười nhạt ngươi càng là mạnh mẽ ta liền càng cường đại sau lưng của hắn hoa sen lần thứ hai tỏa ra từng con từng con yêu thú bốc lên gia nhập chiến trường tôn ngộ không đây mới là phạm không thiên đế sức mạnh chân chính đây là ngươi vô pháp sánh ngang sức mạnh bạch y tôn giả nhìn về phía tôn ngộ không dự định nhìn hắn tuyệt vọng biểu tình nhưng mà nhìn thấy một màn lại làm cho trong lòng hắn chìm xuống đang ở chiến đấu tôn ngộ không từ lâu mệt mở hơi tai thân xác cùng nguyên thần thiêu đốt nhưng trong mắt hắn chiến ý không những không có giảm bớt trái lại càng ngày càng r ồ i r à o bạch ít ta thừa nhận sức mạnh của ngươi tôn ngộ không thân thể đều nứt nhưng không có đình chỉ chiến đấu đáng tiếc ngươi coi như được sức mạnh của chiến thần ngươi cũng sẽ không là chiến thần hắn có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình từ từ biến mất đây là lần thứ nhất tôn ngộ không cảm giác mình vô pháp chiến thắng một người nhưng dù vậy hắn còn là sẽ không chịu thua một khi chịu thua hắn liền không phải hắn rồi b ạ c h y tôn giả phát hiện một luồng không có thể khống chế cuộc diện đang ở thành hình ngươi chính là mạnh miệng, b ạ c h y tôn giả trầm mặt xuống, lại một đoá hoa sen ở sau lưng bay lên, tia sáng n h ấ n chìm rồi chiến trường, đếm không hết yêu thú xuất hiện, hướng về tôn ngộ không nhào tới, đến đây đi, tôn ngộ không trong tay kim cô bồng tỏa hào quang rực rỡ, thời khắc này, hắn cái gì cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ, hắn muốn thắng, hắn chỉ có thể thắng, ở tôn ngộ không trong tự điển xưa nay sẽ không có thất bại hai chữ che ở phía trước ta tôn ngộ không một bổng vung ra như sơn hà bạo phát ánh lửa soi sáng cửa thiên coi như là chính ta ta cũng có thể đánh nát hắn cái thế tuyệt luôn tuy nơi n h ư ợ c thế dáng người lại không gì sánh được ấm ánh không gì sánh được rực rỡ như lai nhất định phải bài hai mươi hai Chương một trăm bốn mươi bốn cái thế vô địch, bầy thú quét ngang hỗn độn, khí huyết ngập trời, thế không thể đỡ, b ạ c h y tôn giả cư ở trong hỗn độn tâm, tỏa ra ấm ánh thần quang, từng đạo từng đạo thú bóng theo sau lưng của hắn bay lên, đánh về phía tôn ngộ không. Trận chiến đấu này đã kéo dài mấy ngày, kia minh mông cuồn cuộn bầy thú thả ra bất hồ hỏa diễm, ở hỗn đ ồ n hình thành một mảnh trường lực ngọn lửa màu vàng nằm dày đặc tôn ngộ không bị chúng nó bao quanh vây nhốt gặp không rừng tận oanh yích oanh bầy thú xông tới bên trong tôn ngộ không cánh tay phải bị yêu thú xé xách t ả n g lớn huyết d ị c h phun ra có thể thấy được bạc cốt thân hình hắn hơi ngưng lại bầy thú huyết khí bức người dương nanh múa vuốt hướng về hắn xông tới Phép thuật lộ ra, bầu trời ầm ầm ầm vang, sông tới là chủ đề vĩnh hằng, chiến hòa vô cùng vô tận, tôn ngộ không khẽ cắn răng, tiếp tục hướng lên sung, vì sao còn không chịu thua, bạch y tôn giả nhìn tình cảnh này n g h ĩ lẽ nào tôn ngộ không thật không sợ chết sao. đi, hắn đại đạo tỏa ra, ở đám yêu thú trên người tăng mạnh sức mạnh, bầy thú zip gào, sán lạn như áng vàng giống như từng đạo từng đạo tia trước màu vàng ống nhằm phía tôn ngộ không xoán nát h ư không đại chiến đến trình độ này các loại dị t ư ợ n g đều hiện hôn thiên áng địa tuyệt khóc thần hào hồng mông ruột quái ảo giác chung quanh lẩn trốn lờ mờ ô gào khóc tôn ngộ không ở bầy thú ở trong lần lượt gặp va chạm o a Hắn phun ra một khẩu máu bay ngược ra ngoài. Hùng v ĩ g ầ n sóng theo sát mà tới. Hai con yêu thú một trước một sau. g i á p tông mà tới. tôn ngộ không giận dữ. Kim cô bổng mang trí dương chi khí về phía trước oanh kích. Nổ nát hai con yêu thú. để chúng nó hóa thành quả cầu lửa. cuối cùng trở thành cho tàn. đây là nói chiến tranh. Hắn tuyệt không chịu thua. tôn ngộ không mang cối u cùng thần uy, mãnh vọt lên, cùng bầy t h ú chiến thành một đoàn, bầy t h ú bị xé xách, nhưng hắn cũng bị trọng thương, thành công phá vòng vây sau, tôn ngộ không nửa bên thân thể đ a máu thịt me bét, cơ thể cháy đen, vô cùng thê thảm, buông tha đi, ngươi không thể ngăn cản tôn giả, bạch y tôn giả thân xác ấm ánh, nói rằng, ngươi ở trên tay ta còn khổ sở dãy r u a làm sao có thể chiến thắng hắn người tôn giả kia nhưng là so với hắn mạnh hơn trăm lần ngàn lần vậy thì như thế nào tôn ngộ không sức mạnh cuối cùng bốc cháy lên này đều là cớ bạch y tôn giả hơi nhíu mày trận chiến này thực sự quá lâu rồi hắn hơi không kiên nhẫn bàn tay phải phật quang quanh quẩn bay lên trời, mang vô tận thần quang che đ ẩ y mà dưới, oanh một hồi, mệt mở hơi tai tôn ngộ không không thể tránh thoát một t r ư ờ n g này, nay rộng lớn một t r ư ờ n g để hắn bị thương thảm thiết hơn, máu tươi tung t o i kim cô b ồ n g đang gào t h é p thân thể lảo đà lảo đảo, dường như muốn chết đi, b ạ c h y tôn giả lại é p xuống một t r ư ờ n g lại là một đạo thần hà ở h ư không tỏa ra, ở sau đó mới là mênh mông biển lửa oanh dích ở tôn ngộ không trên người chỉ một thoáng sấm vang chớp giật cuồng bạo không gì sánh được tôn ngộ không không có thể tránh quá hóa thành một viên quả cầu lửa rơi dụng mặt đất bao la tiếp được hắn vừa chạm cùng trên người hắn ánh lửa cây c ỏ trước mắt hủy diệt đại địa hoàn toàn cháy khét rừng rậm hóa thành đất khô cằn tôn ngộ không trên người tiên quang tắt rồi, rốt cuộc tắt rồi. Bạch y tôn giả nghĩ, ngươi coi chính mình đánh đâu thắng đó. nhưng mà thiên ngoại hữu thiên, trả giá thật lớn mới có thể làm cho ngươi tỉnh táo. Bạch y tôn giả đình chỉ tôn g kích, rơi xuống mặt đất, hỏi, ngươi hiện tại còn không nhận thua sao. tôn ngộ không rơi xuống mặt đất, lại đứng thẳng không ngã, chống kim cô bồng t h ở dốc. Ta muốn biết, tại sao tôn giả muốn hủy diệt muôn dân. Hắn đột nhiên hỏi. Ta không biết, b ạ c h y tôn giả lắc đầu. không biết, tôn ngộ không nhìn hắn. ta theo tôn giả rời đi thời gian. liền bị hắn cướp đoạt ký ức. b ạ c h y tôn giả đáp. vậy là không có người có thể biết đến nguyên nhân. nhưng ta đối này tràn ngập kính nể. kính nể, tôn ngộ không không nhìn được bắt đầu cười ha hả. ngươi liền đó là cái gì cũng không biết liền cảm thấy kính nể sao hắn cười to ở kém nhất sức mạnh thời khắc vẫn còn đang cười to nay cười to xúc động thiên địa rầm rầm vang vọng hồi lâu mới tiêu tan ngươi không thể nào hiểu được kính nể bạch y tôn giả lạnh giọng nói rằng không ta lý giải tôn ngộ không trả lời nắm giữ kính nể vạn linh mới sẽ nghĩ tiến lên muốn đi chiến thắng nó dưới cái nhìn của hắn kính nể là hăng hái đấu trí mà không phải đình chỉ lý do tôn ngộ không cầm lấy kim cô bồng trong lòng chiến ý lại một lần nữa thiêu đốt từng sợi từng sợi ống ánh hào quang bắt đầu ở trong cơ thể hắn xuất hiện như mặt nước ồ ồ chảy xuôi lệnh cả người hắn mát mẻ cơ thể bắt đầu sống lại chính là bởi vì lý giải kính nể các ngươi, ta mới có thể tiến lên, mới có thể trở nên mạnh mẽ. tôn ngộ không nâng bồng đón lấy bạch y tôn giả, một luồng trí cường hơi thở sự sống ở trong cơ thể hắn tỏa ra. Bạch y tôn giả biến sắc mặt, không, không đúng. Hắn bỗng nhiên tuôn ra một luồng sợ hãi cảm giác, không có do dự chúc lát, từng đạo từng đạo màu vàng cử lôi theo trong tay hắn phát ra. lôi điện thông suốt cửa thiên từ trên trời giáng xuống bắn chúng tôn ngộ không â m â m â m thiên quy m i n h mông lôi hỏa m i n h mông từng tòa từng tòa non sông đều đang lôi hỏa dưới phá nát kéo dài đến đại địa phần cuối nhưng mà lôi hỏa qua đi tôn ngộ không thương tích khắp người nhưng hắn vẫn như cố đứng thẳng không có ngã xuống ngươi đã không có sức chống cự vì sao còn không chịu thua bạch y tôn giả hét lớn đầy trời bầy thú phát ra gào thép đánh về phía tôn ngộ không thời gian nghỉ ngơi kết thúc rồi tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn những yêu thú kia kim cô bồng bỗng nhiên quét ra cùng thân thể của bọn nó đụng vào nhau phát ra một mảnh nổ vang yêu thú nổ tung một mảng lớn một chiêu này cũng không có trước đây rinh thiên đồng đ ị a nhưng là đánh vào đám yêu thú trên người, lại làm cho chúng nó như là đậu hũ nổ tung, bạch y tôn giả trợn to hai mắt, tại sao lại như vậy, tôn ngộ không kia trong mắt hỏa d i ễ m cháy h ừ n g h ự c p h ả n g phất v ĩ n h không tiêu diệt, hắn không sợ yêu thú, kim cô bồng như lửa trụ, nổ nát một cái trúc long, để nó bị thương biến mất, ta còn có thể chiến đấu, hắn giơ tay lên, Kim cô b ồ n g đang nổ vang, đang run rẩy, phảng phất đang vì chủ nhân của chính mình k ê u ngạo, đỏ đầm hỏa d i ễ m xuất hiện tại tôn ngộ không trên người, càng ngày càng hừng hực, đây là sức mạnh nào, bạch y tôn giả hỏi, sức mạnh của chiến thần, tôn ngộ không trả lời, không thể, bạch y tôn giả nói rằng, ta cũng có sức mạnh của chiến thần, ngươi có không phải chiến thần sức mạnh chân chính, tôn ngộ không nói rằng, cho nên ta bị chọn là chiến thần, cũng không phải là bởi vì sức mạnh mạnh mẽ, trong lòng hắn rõ ràng, b ạ c h y tôn giả vĩnh viễn không thể nắm giữ sức mạnh của chiến thần, bởi vì hắn không phải chân chính chiến thần, liền phản kháng cũng không dám đi làm, tôn ngộ không đạp không mà lên, ngươi tính là gì chiến thần, trên người hắn xích quang đại thịnh, toàn thân thiêu đốt, khủng bố chiến ý h ừ n g h ự c bay lên dường như muốn thiêu hủy thiên địa một luồng m i n h mông khí tức nhổn nhạo lên b ạ c h y tôn g i ả sống lưng phát lạnh sắc mặt hắn biến đổi lớn n g ư ờ i dĩ nhiên lại thăng hoa rồi hắn vô pháp tin tưởng nhìn tôn ngộ không tôn ngộ không lột ra một tầng cháy đen bộ l ô n g lộ ra hoàng kim vậy lóng lánh bộ l ô n g hắn n ứ t r a vết thương đang khép lại k h í tức càng ngày càng mạnh mẽ. đây là một loại có thể nhìn thấy lột xác. kia đã không còn là sức mạnh của phạm không chiến thần, mà là càng cao hơn một tầng. bạch y tôn giả cũng không cách nào cướp đoạt sức mạnh. tôn ngộ không. bạch y tôn giả lại cũng không kịp nhớ lưu tình. c ự t r ư ờ n g đ ậ p xuống. đập nát h ư không. muộn. tôn ngộ không hét lớn một tiếng. đập vỡ tan không gian. Hắn chớp mắt vạn dặm, vượt qua không gian, xuất hiện tại b ạ c h y tôn g i ả trước mặt, ngăn trở Hắn dối ra cử trường, vung bổng mà dưới, hãy ăn ta một bổng, tôn ngộ không thiêu đốt chính mình, vung ra khủng bố một bổng. thời khắc này, Hắn cái thế vô địch, như lai nhất định phải bài hai mươi hai, chương một trăm bốn mươi năm luôn hồi chi hải thượng, bầu trời đang nổ vang, Cuồng phong đang gào thép, kim cô bồng chọc tan bầu trời, ánh lửa ngàn tỷ dặm, giống như biển rồng vỡ đê, gầm thép lên hướng về bạch y tôn giả ớ p đi, khung một tiếng, bạch y tôn giả toàn thân đỏ đậm như máu, bị đánh bay ra ngoài, tôn ngộ không về phía trước truy h í c h lần thứ hai vung bồng, k ị c h liệt oanh khích, nhận thua đi. ôn ngộ không oanh chích hình thành một mảnh m i n h mông màu đỏ thấm biển lửa. vào giờ phút này, thiên địa đều là hắn vương đình, ngàn tỷ đỏ hỏa trang điểm hắn thần uy, giống như thần quan, rừng rực chiến hỏa bên trong, b ạ c h y tôn giả trên người lại t r ú n g rồi một bổng, hắn phun máu phè phè, xương ngực gãy vỡ, mỗi một chiếc hô hấp đều mang đến đau nhức, đây là cái gì nó sức mạnh kinh khủng, Bạch y tôn giả chấn động trong lòng. Hắn không có pháp bào. Chỉ có thể thân xác cùng tôn ngộ không kịch liệt đại chiến. Đỏ hỏa nổi lên bốn phía. Hỏa d i ễ m m i n h mông. Kia đ ỏ hỏa cũng không biết là cái gì hỏa. Một khi đụng tới, liền ngay cả hắn cũng không thể tắt. Lần này, bạch y tôn giả thương tích khắp người. Tôn ngộ không. Bạch y tôn giả ánh sáng vạn trưởng. Minh mung thiên quy hóa thành một nhánh hoàng kim gậy tích trưởng, dọi sáng toàn bộ chiến trường. Hắn hét lớn một tiếng, gậy tích trưởng sắp vung ra, lại bị cột lửa đánh bay rồi. Bạch y tôn giả lần thứ hai bị đánh bay, giờ khắc này sức mạnh của tôn ngộ không quá minh mung, như thiêu đốt thái dương, như bẻ cành khô, để b ạ c h y tôn giả vô pháp chống lại, không ngừng bị đánh bay. ngươi không thể mạnh hơn ta, b ạ c h y tôn giả tràn ngập không cam lòng, toàn lực chống lại, trong lúc nhất thời, ánh lửa sán lạn vô biên, tung khắp toàn bộ hỗn đ ồ n đại vương lại trở nên mạnh mẽ rồi. xa xa, đ á t kỷ đám người một mảnh hưng phấn, tôn ngộ không bị vô tận xích quang bao phủ, lần thứ hai thăng hoa sau, cả người hắn đều là chiến ý, n à y thân bất tử, Chiến ý bất diệt, tôn ngộ không t h ế tiến công cuồn cuộn không dứt, bất luận b ạ c h y tôn giả làm sao chống cự, đều không thể thay đổi tôn ngộ không trở nên mạnh mẽ sự thực. đây là một loại sức mạnh bàng bạc, một loại không biết sức mạnh, vượt qua thiên đạo, căn bản không phải b ạ c h y tôn giả có thể chống cự. một trận này, giết toàn bộ chiến trường đều là mênh mông đỏ hỏa, kim cô bổng mỗi một lần vung lên, Hốn độn đều truyền đến chấn động, phát ra tiếng ô ô, tôn ngộ không công c í c h càng lúc càng nhanh, phảng phất từng đạo từng đạo tia trước màu vàng ống, không dừng tận oanh c í c h bạch y tôn giả, bạch y tôn giả huyết dịch chảy dài, lộ ra bạch cốt, bạo phát gầm lên giận dữ, thiên đạo vô bờ, trong phút c h ố c m i n h mông thiên đạo ánh sáng từ trên người hắn dâng trào, hóa thành đại dương m i n h mông, đè ớ p đầy chiến trường biển rồng hào quang rực rỡ chảy xuôi phản văn bên trong phật âm xa xôi hóa thành tiếng tủng kinh màu vàng làn sóng n h ấ n chìm tôn ngộ không hướng ra phía ngoài khuyết tán tôn ngộ không động tác chầm chốc lát vô dụng hắn cười lạnh một tiếng bỗng nhiên ánh sáng hừng hực kim cô bồng sông lên tận trời lộ hết ra sự sắc bén â m â m â m cắt ra thiên đạo biển rộng, kim cô b ồ n g ở trong biển lớn lên, hướng về bạch y tôn giả tiêu diệt mà dưới, oanh, bạch y tôn giả bị đánh bay, máu tung ngàn dặm, tôn ngộ không bước lớn tiến lên, giống như hồng mông cổ thần, vung ra từng đường khủng bố sóng l ử a hướng về phía bạch y tôn giả mà đi, bạch y tôn giả thương thế k h ố c liệt, không thể tránh khỏi, Chu vi đã bị biển lửa bao phủ. Ta là thiên đế. Làm sao có thể thua với ngươi. Bạch y tôn giả hét lớn. Phía sau thần hoàn triển khai. chuyển hóa thành một mảnh lại một mảnh phật quang. những này phật quang truyền ra phượng minh. hóa thành từng con từng con bay lên phượng hoàng. đem toàn bộ hỗn độn mang vào hồng mông thế giới. phượng hoàng gào thét. xa xôi không dứt. trong thiên địa m i n h mông hỏa d i ễ m đều bị chúng nó hấp thu không thấy từ đó một mảnh lại một mảnh hỏa d i ễ m ở phượng hoàng nhóm trên người tỏa ra sán lạn đến mức tận cùng ngươi quả nhiên có thể chiến thắng chính ngươi sao b ạ c h y tôn g i ả hét lớn phượng hoàng liền thành một vùng như ống ánh sao băng nhằm phía tôn ngộ không tia sáng không gì sánh được trói mắt chúng nó cùng tôn ngộ không phát sinh va chạm mạnh á n h lửa bay bắn ra, m i n h mông cuồn cuộn, đủ để phạm thiên diệt địa, thật là đáng sợ hỏa diếm. Niếm một điểm, đều sẽ hồn phi phách tán, mọi người khắp nơi ngơ ngác nhìn. nhưng mà, phần này thế tiến công vẫn như c ũ vô dụng, tôn ngộ không cất bước ở trong ngọn lửa, t ù y ý phượng hoàng nhóm oanh gích, tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn tầm mắt, nhìn thân thể của hắn ở trong ngọn lửa tiếp tục tỏa sáng tân sinh tỏa ra không dừng tận ánh sáng sáng sùa phi phàm oanh hắn lần thứ hai vung ra một bổng cột lửa ngang trời nát tan đầy trời hỏa phượng sau đó đến thẳng h ư không hướng về b ạ c h y tôn giả đánh tới này một bổng khủng bố không gì sánh được hủy diệt tất cả sinh cơ kim cô bổng chỗ đi qua hết thầy thiên đạo pháp tắc đều đổ nát, thành khói hóa bụi. Bạch y tôn giả cũng không còn thần hoàn h ộ thể. Mắt thấy cột lửa khan van bổ tới. đối mặt này khủng bố một đòn. Ánh mắt của hắn co rụt lại. chấm dứt ở đây sao. Bạch y tôn giả trong lòng là sức mạnh của tôn ngộ không cảm thấy tuyệt vọng. vì sao lại như vậy. không nên là như vậy. trong mắt hắn ánh lửa càng lúc càng lớn. như là xuyên qua ngàn vạn năm, lần thứ hai nhìn thấy một hồi kia hảo kiếp, vô số cảnh tượng khiến người ta giật mình hiện lên ở trước mắt hắn, từng t ò a từng t ò a tinh cung ở trước mắt hắn phá nát, giết chóc phật quang minh mông cuồn cuộn, triệu t ỷ t ỷ sinh mệnh dường như b ụ i trần b ì n h thường ở trước mắt hắn biến mất, một hồi kia hảo kiếp, để hắn theo tôn giả trong lòng chia liệt, một hồi kia hảo kiếp, khiến cho hắn một đường tiến lên, dù cho đi lại giã rời, cũng đi tới ngày hôm nay, bao nhiêu năm tháng đi qua, hắn thật vất vả mới thành công, thành lập một phương thiên đường, cảm giác cực kỳ không cam lòng ở b ạ c h y tôn giả trong lòng tuôn ra, thiên đình của ta, làm sao có thể bị ngươi hủy diệt, b ạ c h y tôn giả hét lớn, một đạo hào quang rực rỡ đột nhiên ở hắn trước người tỏa ra, ngăn ở mặt trước, cột lửa cùng ánh sáng đụng vào nhau, bầu trời rung động ầm ầm. trong trước mắt này, tôn ngộ không ánh mắt cũng bị thiêu đốt bình thường, hắn nhất thời không chú ý, kim cô bổng liền bị văng ra rồi, món đồ gì, tôn ngộ không ngưng thần nhìn lại, lẽ nào bạch y tôn giả còn có mấy chiêu số, bạch y tôn giả trước người, nhưng là một khối ấm ánh n g ọ c t ỉ chặn lại rồi công kích ngọc t ỷ tỏa ra ngàn t ỷ hào quang, chính là phạm không thiên đình thiên đế ngọc t ỷ đây là bạch y tôn giả cuối cùng lá bài tẩy. tôn ngộ không ánh mắt thánh thót, ngươi cho rằng ngọc t ỷ có thể bảo vệ ngươi sao. bạch y tôn giả nhìn ngọc t ỷ trải qua vừa nãy một đòn kia, ngọc t ỷ mặt ngoài, dĩ nhiên xuất hiện một vết nứt, nó không ngăn được tôn ngộ không công k í c h bạch y tôn giả trong lòng rõ ràng, hiện tại tôn ngộ không đã vượt qua phạm không thiên đình hắn đánh đâu thắng đó cái này ngọc t ỷ tự nhiên không có thể ngăn cản tôn ngộ không hướng về hắn hỏi đều như vậy ngươi còn không nhận thua sao bạch y tôn giả ánh mắt lấp lóe sau đó kiên đình lên chính như trước đây tôn ngộ không một dạng bạch y tôn giả trong lòng biết con đường của chính mình tuyệt không buông tha Hắn cùng tôn ngộ không cách không đứng thẳng, trong mắt lấp lóe m i n h mông á n h lửa, một bước cũng không lùi, ta còn không bại. Bạch y tôn giả nói rằng, tôn ngộ không lắc đầu, lần thứ hai g ơ lên kim cô bổng, thiên đế trong ngọc tỉ có một vệt kim quang thăng lên, hiện ra ở trên trời, đạo kim quang này phát ra vạn trưởng tia sáng, ở bạch y tôn giả chu vi hóa thành ngập trời kim hải. bên trong truyền đến tiếng khóc lóc đau khổ phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang khóc phảng không thiên đình vô số bồ tát nhìn thấy màn này luôn hồi chi hải xuất hiện chúng ta báo ăn thời điểm đến theo bầu trời đến mặt đất vô số phật quang bay lên trời hướng về chiến trường đuổi tới mênh mông hỗn độn một ít đại thần thông giả cũng đều đứng lên hướng thiên đình nhìn tới b ạ c h y tôn g i ả gặp nguy hiểm rồi. Hắn là chúng hy vọng sống sót. vì hỗn độn, chúng ta phải đi cứu hắn. như lai nhất định phải bài hai mươi hai, chương một trăm bốn mươi sáu luôn hồi chi hải bên trong. mênh mông hỗn độn, mấy chi vô tận sao chết, không có sinh mệnh đại đ ị a lạnh lẽo mà lại hắc ám. đồng tử cầm trong tay một gốc xanh bích cây nhỏ, dáng mây xanh lưu động. hương thơm phân tán tiểu thanh ngươi nói tỉ tỉ của ngươi nàng hắn cùng cây nhỏ nói chuyện bỗng nhiên đụng vào phía trước lão nhân ai nhá đồng tử kém chút ngã trồng vó cũng còn tốt cây nhỏ lấp lói tia sáng tỏa ra một trận dáng mây xanh đem hắn nâng lên sư phụ đồng tử thở phì phò nhìn về phía lão nhân ngươi đi tới đi tới làm sao đột nhiên dừng lại rồi Bạch y tôn giả xảy ra vấn đề rồi. Lão nhân trả lời. Trong tay hắn có một gốc đỏ rực như lửa thần thụ. Phiến lá theo gió chập trờn. phát ra đại đạo thanh âm. Lão nhân leo lên một ngọn núi. ngẩng đầu hướng về hỗn độn nhìn tới. ở đó xa xôi phần cuối. phạm không trong biển máu dâng trào ra một tia kim quang. đó là luôn hồi chi hải. Bạch y tôn giả xá lợi biến thành. Lão nhân nói, nó lấy phạm không ngọc tỷ là môi giới, bị nó đánh dấu người. Sau khi ngã xuống, thần hồn đều sẽ đi tới đó. Kỳ quái, luôn hồi chi hải chỉ ở bạch y tôn giả nguy hiểm thời điểm mới sẽ h i ệ n hiện. Hắn lại nói tiếp, Hắn gặp nguy hiểm, chúng ta đến đi xem xem. đồng tử hiếu kỳ, sư phụ không phải không thích bạch y tôn giả nói sao. ta không thích thỏa hiệp, nhưng h ắ n là hy vọng một trong. Lão nhân lắc đầu, trả lời, chúng ta khổ sở truy tìm con đường, mà h ắ n lại là rất nhiều người đường lui, hai người bay lên trời, bước lên đường dài, phạm không thiên đình, đại dương màu vàng ấm trôi nổi ở trong hỗn độn, giống như trong bóng tối lóng lánh thánh địa, thực sự là tốt phép t h u ậ t tôn ngộ không không nhịn được tán thưởng, nay bỗng nhiên xuất hiện đại dương n h ấ n chìm rồi hắn, trong nước có phật âm thiên đạo vang lên, thâm ảo mênh mông, cuồn cuộn không dứt, những thanh âm này để tôn ngộ không mất đi phi hành sức mạnh, nhưng này không quan trọng lắm, tôn ngộ không nâng lên kim cô bồng, hướng về luôn hồi chi hải một đầu khác bạch y tôn giả đi đến, hắn đạp nước mà đi, bọt nước tung tói, thiên đạo nát tan, ở xung quanh biến thành xương trắng tàn đi, tôn ngộ không, đếm không hết phật quang đến chiến trường, không cho tới gần tôn g i ả bọn họ vọt vào luôn hồi chi hải, cũng không có sống như tôn ngộ không bị ràng buộc, tựa như tia chớp chạy tới, hàng trăm hàng ngàn vệt thần mang hướng về tôn ngộ không đánh tới, che ngược bầu trời, khuấy lên luôn hồi chi hải, để thiên địa đều đang run rẩy diệt tôn ngộ không mở miệng nó âm hờ hững uy nghiêm mà hùng vĩ một cái kia c h ữ vang lên vô số thần mang nhất thời nổ tung như là thành công ngàn ngôi sao ở bên cạnh hắn va nát ầm ầm ầm vang lên liên miên tôn ngộ không theo trong ngọn lửa đi ra giáp vàng sán lạn không dính một hạt bụi cái gì những phật quang kia hút vào hơi lạnh, sống lưng phát lạnh, đây là cỡ nào sức mạnh, bọn họ toàn lực một đòn, tôn ngộ không dĩ nhiên chỉ dùng chữ nhất liền phá diệt rồi, đây là bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể vượt qua sức mạnh chinh lịch, tất cả mọi người đều ý thức được điểm ấy, nhưng mà, dù vậy, vì cứu vứt bạch y tôn giả, từng đạo từng đạo phật quang vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa vậy hướng về tôn ngộ không phóng đi vì tôn giả những này phật quang hô to từng đạo kim quang xé xách bầu trời đêm nối liền trời mây vạn linh đồ tôn ngộ không trên người dân trào xích d i ễ m triển khai vạn linh đồ độ này vừa ra vạn pháp không dính vào người đếm không hết phật quang va ở phía trên ầm một tiếng nổ tung, dày đ ặ t á n h lửa ở tôn ngộ không bên người tỏa ra, kim quang bắn ra bốn phía, các phật tử trở thành bột mịn, mưa máu bay tán loạn, luôn hồi chi hải cuồn cuộn, như sóng lớn kích nói, tôn ngộ không đạp nước hướng về b ạ c h y tôn giả đi đến, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn, đây là cái thế sức mạnh vô địch, ngươi nghĩ dựa vào bọn họ ngăn cản ta, tôn ngộ không mỗi một bước bước ra luôn hồi chi hải cũng giống như thiên địa sơ khai vậy rung động đây là không thể hắn nói ra luôn hồi chi hải rung động kịch liệt thiên đế ngọc tỉ cũng ở dưới sức mạnh của hắn run dày mấy chục đạo thần quang ngang qua hư không xuất hiện tại phía chân trời hình ảnh trước mắt để bọn họ đều c h ấ n kinh rồi đó là người nào luôn hồi chi hải ở trong một đảo màu đỏ thấm bóng s á n g đạp nước mà đi, đếm không hết phật tử hướng về hắn phóng đi, cùng hắn h ộ thể thần đồ đụng vào nhau, tia lửa văng gắp nơi, biển máu ngập trời, cực kỳ đáng sợ, đáng sợ cảnh tượng, càng đáng sợ chính là sức mạnh người kia mỗi một bước, đều là do huyết nhục làm nền mà thành, mọi người ngơ ngác, luôn hồi chi hải là trí thánh chi đ ị a Trừ bỏ phật môn đại pháp, không có bất luận cái gì phép thuật có thể triển khai. đó là người nào, dĩ nhiên có thể áp chế luôn hồi chi hải. Hắn quá khủng bố rồi. bọn họ xưa nay cũng chưa từng thấy v ự c này quái vật. các ngươi xem vũ khí trong tay của Hắn. có người bỗng nhiên chú ý tới tôn ngộ không vũ khí. ta thật sống nghe nói qua cái kia cây gậy. tên còn lại nói rằng, tôn ngộ không kim cô bồng, có người lập tức phản ứng lại, người kia nhất định là tôn ngộ không, tôn ngộ không đi ra hỗn đ ồ n không lâu, nhưng tên của hắn, từ lâu truyền khắp hỗn đ ồ n các nơi đại thần thông giả, ở đây không ít người đều nghe nói qua tôn ngộ không tên, vì sao lại như vậy, bọn họ sống lưng phát lạnh, cảm thấy khó mà tin nổi, tôn ngộ không, không phải tôn giả kẻ định sao, làm sao sẽ cùng bạch y tôn giả là địch trong này nhất định có hiểu nhầm nhanh chóng ngăn cản hắn mọi người lập tức hướng về hỗn độn chi hải bay đi tôn ngộ không những người kia la lớn mau dừng lại bạch y tôn giả không phải kẻ thù của ngươi như lai nhất định phải b ạ i hai mươi hai chương một trăm bốn mươi bảy luôn hồi chi hải h ạ bạch y tôn giả không phải kẻ thù của ngươi trong hỗn độn chuyện đến mấy tiếng sống to tôn ngộ không lại như không có nghe thấy một d ạ n g thần quang ngút trời đạp nước tiến lên chiến thần tư thái hiển lộ hết không thể nghi ngờ từng đảo từng đảo tiên quang bay ngang qua bầu trời rơi vào hắn trước người đây là một đám xa lạ đại thần thông giả khí huyết kinh người tiên phong đảo bào không phải thiên đình người tôn ngộ không đáy mắt ánh sáng né qua, d ơ lên trường bồng, tránh ra, một người trung niên đạo nhân đi lên, tôn ngộ không, b ạ c h y tôn giả vì hỗn độn chúng sinh thành lập thiên đình, ngươi không nên cùng hắn là địch, chúng sinh, tôn ngộ không âm thanh rét như băng xương, có ý gì, ngươi không gặp cánh cửa kia sao, đạo nhân trả lời, b ạ c h y tôn giả kiến tạo cánh cửa kia, là chúng sinh đường lui, hắn nói cho tôn ngộ không, thiên đình này nếu là thành hình, không chỉ là thiên đình, trong hỗn độn hết thầy sinh linh cũng có thể thông qua cánh cửa kia, đến đây cực lạc chi địa, thì ra là như vậy, tôn ngộ không rõ ràng, tin tức này không giống bình thường, đủ khiến hắn giao động nếu như lại sớm một chút biết đến lời, vậy thì như thế nào, tôn ngộ không chiến ý đã định, tránh ra mọi người khiếp sợ không có người nhường đường tôn ngộ không một bổng vung xuống kim cô bổng cùng cột lửa bình thường chỗ đi qua không gian liên miên nát tan nổ tiên thể nổ tung mọi người bay về phía một bên máu tươi tràn ra rất xa tôn ngộ không ngươi mọi người ngơ ngác thất sắc khó mà tin nổi nhìn tôn ngộ không tôn ngộ không theo nhuốm máu mặt biển đi qua tiện tay vung lên đem mấy vị vọt tới kim thân bồ tát đánh bay ra ngoài các bồ tát lo ra máu thần hồn run lên luôn hồi chi hải bay ra đếm không hết phật tử đầy trời phật quang dâng tới tôn ngộ không muốn ngăn cản hắn vô số kim quang đánh vào trên vạn linh đồ đốm lửa tung t ó é như chòm sao va chạm nhưng tôn ngộ không đem bọn họ coi là không có gì vẫn hướng về bạch y tôn giả đi đến những đại thần thông giả kia đều cảm thấy khiếp sợ tại sao lại như vậy bọn họ rõ ràng nói rồi lý do tôn ngộ không tại sao còn muốn đi về phía trước lẽ nào tôn ngộ không căn bản không để ý chúng sinh sao bạch y tôn giả đứng ở luôn hồi chi hải một bên khác thần hà tỏa ra tôn ngộ không Hắn tựa hồ từ lâu dự liệu được kết quả như thế này. thiên nhãn mở, ánh mắt nhấp nháy, bắn ra hai vệt thần quang, ngươi gặp qua chân chính tuyệt vọng sao, luôn hồi chi hải ánh sáng càng tăng lên rồi, bạch y tôn giả hai vệt thần quang, ở luôn hồi chi hải bên trong diễn biến ngàn tỷ quang cảnh, mỗi một đạo quang cảnh, đều là một phần cổ xưa ký ức, mênh mông hỗn độn, vô tận năm tháng, các loại tinh cung hủy diệt, sinh linh đ ổ thán, bạch y tôn giả đem kia b i tráng từng hình ảnh hiện ra ở trong mắt tôn ngộ không, đó là c ỡ nào bi thương quan g cảnh, c ỡ nào tuyệt vọng lịch sử, trên đời k h ố c liệt nhất hảo kiếp hiện lên ở trong mắt tôn ngộ không, tôn ngộ không đi qua luôn hồi chi hải, đi qua từng đường quan g cảnh, trong mắt có vô số tinh cung hủy diệt, có ngàn tỷ sinh linh biến mất, Liên b ụ i trần đều không dư thừa một hạt. Bạch y tôn giả hy vọng giao động đạo tâm của hắn. nhưng là tôn ngộ không không có bất kỳ phản ứng nào. t h ằ n g tắp cất bước, chu vi kim quang nổ tung, liền thành một vùng. không người nào có thể ngăn trở hắn. hắn như bẻ cành khô, quét ngang mà vào. những phật tử kia đều không phải nó đối thủ, không ngừng ngã xuống. đây là một loại có tính chấn động hình ảnh. không kịp ngăn cản nữa hắn liền không kịp rồi không có cách nào rồi chúng ta bên trên các đại thần thông giả cũng không còn cách nào chờ đợi sông lên đầy trời tiên quang hiện lên như một vùng sao trời từ phía sau lưng che hướng về tôn ngộ không oanh tôn ngộ không về phía sau vung ra một bổng oanh ở vùng tinh không kia bên trên hết t h ả y đại thần thông giả kêu thảm thiết bay ngược ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ luôn hồi chi hải, tôn ngộ không liền không hề quay đầu lại, lại như là đánh bay một đám con dệt, tiếp tục đi về phía trước, ngươi, các đại thần thông g i ả khạc máu, vừa phiền vừa giận, bọn họ đều là ngang dọc hỗn độn không biết bao nhiêu năm người, đâu chịu nổi cớ này khinh t h ị ta nhất định phải ngăn c ả n hắn, trung niên đạo nhân s ô n g qua, trên người có một đoàn tử quang nhảy lên, tuy không đáng chú ý, lại tỏa ra thiên đạo khí tức, là một phương tinh cung chi chủ, tôn ngộ không, đạo nhân mang theo tử quang rơi vào tôn ngộ không trước mặt, chúng ta đều đang đối kháng với tôn giả, tại sao không thể thật tốt đàm luận, ta không cùng kẻ bại nói chuyện, tôn ngộ không giơ lên trường bổng, thời khắc này, che ở trước mặt hắn đều là kẻ địch, bất luận những người này lý do là cái gì, đem cực lạc coi như đường lui, chính là thỏa hiệp, nói cái gì đối kháng tôn giả, các ngươi những người này, tôn ngộ không gậy lớn quét ngang, chiến thắng không được tôn giả, bổng khí liệt không sóng gió nổi lên, hỗn độn rầm rầm vang vọng, trung niên đạo nhân thiên đạo dễ dàng sụp đổ, căn bản là không có cách phản kháng, hắn hoàng sợ trợn mắt lên, nhìn thấy cuối cùng hình ảnh, chính là một c â y cột lửa bao phủ vùng thế giới này, đem hắn bao trùm ở chút mới, một tiếng kịch liệt oanh g í c h một sao chi chủ đổ nát biến mất rồi, quang cùng hỏa ở trong, tôn ngộ không cất bước mà đi, không người nào có thể ngăn trở hắn, hắn sở hướng ngang hàng, mở ra một con đường máu, đi đến bạch y tôn giả trước người, tại sao, bạch y tôn giả mở miệng hỏi, Tôn ngộ không cùng t r ư ớ c không giống nhau. Sức mạnh của Hắn cùng tâm lý đều thay đổi. Hắn trở nên càng mạnh mẽ, càng vô tình. đ ạ i đạo chi tranh, tôn ngộ không giơ lên trường bổng, lạnh giọng nói rằng, có thể nào ngừng tay. đ ạ i đạo chi tranh, b ạ c h y tôn giả tự lẩm bẩm, thân thể của Hắn yêu nguyên đang chảy máu, rất thê thàm, nhưng là b ạ c h y tôn giả chợt nở nồ cười. vào thời khắc nguy hiểm nhất, hắn cười to lên, nước mắt đều chảy ra. đại đạo chi tranh, đại đạo chi tranh, tôn ngộ không, ngươi nói đúng, bạch y tôn giả trong lòng có một đạo hỏa bị nhen lửa, rọi sáng con đường, sương mù tan hết, đại đạo chi tranh, có thể nào ngừng tay, cái gì là đạo, đó là một người bản tâm, bản tâm há có thỏa hiệp lý do. như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm bốn mươi tám phật châu đại đạo tranh đấu nếu là thỏa hiệp đại đạo không tồn phát hiện điểm ấy b ạ c h y tôn giả toàn lực ứng phó cùng tôn ngộ không kịch liệt chiến đấu hai người chiến hỏa cháy h ừ n g h ự c lan đến gần không ngừng đến các đại thần thông giả để toàn thân bọn họ run rẩy theo chiến hỏa mà lui về phía sau đây là ra sao sức mạnh, quả thực cả thế gian vô địch, các thần thông giả nhìn về phía chiến trường, tôn ngộ không vung lên kim cô bổng, bổng khí như sóng lớn vỗ bờ, bao phủ thiên đình, chỗ đi qua, hết thầy tinh cung đều n ứ c ra, bạch y tôn giả cũng không cam lòng yếu thế, bốn phía phật quang phun trào, quyện trưởng kinh thiên, mỗi một kích cũng làm cho thiên địa cộng hưởng, Ta vì chúng sinh mà chiến, thiên đình cũng vì bọn họ mà đứng, bạch y tôn g i ả hét lớn một tiếng, thần uy t ỏ ra, có một mảnh ngân hà t ỏ ra, vạn ngàn thiên đạo ở bên trong lóng lánh, ống ánh lóa mắt, vậy thì như thế nào, tôn ngộ không trong mắt ánh lửa lấp l ó e trường bồng quét ngang, đem ngân hà đánh nát, thiên đạo biến mất, hắn đang công khích thời gian, từng đạo từng đạo cuồng phong ở b ổ n g nhọn xuất hiện, tiếng zip vang vọng hỗn độn, bạch y tôn giả triển khai thần hoàn, vô thượng khí tức tỏa ra, trí cường trí thánh, không còn lờ mờ, trái lại tỏa ra một loại ánh sáng trói mắt, lật trường phủ xuống, tôn ngộ không chiến ý nóng rực, đối với bạch y tôn giả cũng nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn muốn đối thủ, phải như vậy, không quản tiến lên vẫn là thỏa hiệp, dĩ nhiên là đại đạo chi tranh, vì sao không thể oanh oanh liệt liệt, hỗn độn vang lên ầm ầm, thiên đạo ở chiến hỏa bên trong hóa thành bột mịn, vô tận năng lượng tấn công về phía bạch y tôn giả, cả người hắn nứt toát, màu đỏ vết thương lan tràn, các loại tiếng vang theo cốt bên trong truyền r a hắn đỉnh lừa, trong mắt tràn ngập chiến ý, từng đảo từng đảo như núi cao to lớn yêu thú từ phía sau bay lên điên cuồng đánh về phía tôn ngộ không b ạ c h y tôn giả thừa nhận tôn ngộ không đại đảo nhưng mà chỉ có hắn mới có thể mức độ lớn nhất cứu vứt hỗn độn muôn dân đại đảo chi tranh không có đúng sai chỉ có thắng bại điểm ấy đối với tôn ngộ không tới nói cũng giống như vậy hai người k ị c h liệt xung đột m i n h mông hỏa d i ễ m đem hỗn đ ồ n soi sáng sáng rực khắp tư không rung động mịt mờ đầy trời phần phật trong tiếng gió một già một trẻ đi ra đó là lão nhân nhìn thấy chiến trường bị ngọn lửa bao phủ hai bóng người tôn ngộ không dĩ nhiên là hắn hắn vạn vạn không nghĩ tới cùng b ạ c h y tôn giả chiến đấu dĩ nhiên là tôn ngộ không sư phụ cầm trong tay bích thù đồng tử nhìn về phía chiến trường, lo lắng hỏi, bọn họ ai có thể thắng, tự nhiên là tôn ngộ không, lão nhân xem rõ ràng, đúng như dự đoán, ở một trận to lớn oanh kích bên trong, b ạ c h y tôn giả bay ngược ra ngoài, vẫn không được sao, b ạ c h y tôn giả lo ra một khẩu máu, nhìn về phía tôn ngộ không, trong mắt có một loại không cam lòng hào quang, thời gian thật dài sau mới ảm đạm xuống. Hắn đem hết toàn lực. nhưng vẫn như cú đánh không lại tôn ngộ không. hiện tại tôn ngộ không quá mạnh mẽ. b ẻ gãy cành khô. thời gian dài chiến đấu đem hắn rèn luyện gần như hoàn mỹ. là chân chính chiến thần thiên đình không người nào có thể chiến thắng hắn. bạch y tôn giả nhìn về phía tôn ngộ không. trong ánh mắt có không cam lòng. có vu ám. khiến lòng người nát. kết thúc rồi, tôn ngộ không chân đạp h ư không, hướng về hắn từng bước một đi đến, xem đi, bao nhiêu nỗ lực, đều hóa thành cho tàn, một thanh âm bỗng nhiên ở bạch y tôn giả ngực vang lên, chúng ta đã sớm nói, bất luận làm sao mưu tính, ở sức mạnh trước mặt đều là vô dụng, trừ bỏ sức mạnh, hết thảy đều là h ư ba đạo ánh sáng màu vàng ấm đột nhiên xuất hiện, Bắn hướng lên trời, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, m i n h mông hỗn độn tinh khí như n hồng ư h thủy gào thép vận chuyển, xuất hiện ba viên mặt trời đỏ, lớn vô cùng, ánh đỏ tỏa ra, phật châu, tôn ngộ không trong lòng dùng mình, ở ba viên kia phật châu chiếu d ọ i xuống, chỉ trong nháy mắt, chiến trường liền bị huyết quang n h ấ n chìm, các ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra rồi, tôn ngộ không cũng không ngoài ý muốn, trong mắt lần thứ hai hiện lên chiến ý, thời cơ đến, tôn ngộ không, các phật châu l ó n điện quang, nói rằng, ngươi chiến thắng bạch y tôn giả, chúng ta tự do rồi, thời khắc này, sức mạnh kinh khủng theo ba viên phật châu c h ú t xuống đi ra, đỏ đậm quang giống như đại dương, cấp tốc khuyết tán, liền hướng hỗn độ nơi sâu xa, mặt đất nước t o á t vết nước h ư không lan tràn, các loại thiên đạo nổ vang vang vọng, đầy trời chiến hòa, vào đúng lúc này, phảng phất mất đi sắc thái, vạn linh đồ phảng phất như là linh cảm đến cái gì một dạng, hướng về tôn ngộ không co rút lại, đem hắn bảo vệ ở bên trong, tất cả mọi người đổi sắc mặt, các ngươi phải làm gì, có đại thần thông giả chất vấn phật châu, phạm không thiên đình thất bại, lại không thể biến thành cực lạc. các phật châu nói rằng, như là tới từ địa ngục ma âm, chúng ta phải hoàn thành tôn giả chưa hoàn thành công tác, tiếng nói ầm ầm, huyết vân lan tràn, ở trong hỗn độn sản sinh bảo lôi, uy năng thịnh liệt, cảnh tượng như thế thật đáng sợ, vô số tinh cung bị nhẫn chìm, ba viên này phật châu cũng không phải là sức mạnh của b ạ c h y tôn giả, mà là hắn dám thì giả một khi hắn không thể thực hiện cho tôn giả hứa hẹn chúng nó sẽ bắt đầu hành động sư phụ bọn họ phải làm gì nam đồng cảm nhận được cố kia khí tức kinh khủng thân thể không nhịn được rung động hủy diệt thiên đình lão nhân như vậy trả lời một tiếng vang ầm ầm mặt trời đỏ ánh sáng lần thứ hai khuyết tán che đậy toàn bộ tinh vực ngàn tỷ sinh linh đều bị ánh sáng đỏ bao phủ vào. d ừ n g tay, có người hướng về phật châu xông qua. trong huyết quang, tôn ngộ không quay đầu, nhìn thấy một đám phật quang vọt tới. đó là một đám phật tử. bọn họ mục đỏ sắp nứt, tựa hồ biết phát sinh cái gì. đẩy huyết quang nhằm phía phật châu. phật quang m i n h mông cuồn cuộn, ba viên phật châu lại là phát ra cười to. bốn phía huyết quang đại thịnh, xuất hiện vô số hộ pháp thần thú, man ngựu, thanh loan, bạch hổ, nên có đều có, thỉnh thoảng còn có c h ú t long zip ế gào trong đó, thần thú bay nhào mà xuống, phát động lôi đình cơn giận, những phật quang kia còn chưa tới gần, liền bị các loài thần thú nhấn chìm, ngã xuống ở lạnh lẽo trong hỗn đ ồ n vô dụng, hùng vĩ ý chí đang khuyết tán, phật châu âm thanh như ma thần thiên đình đã không có tồn tại cần phải rồi như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm bốn mươi chín đây là trung mạc mặt trời đỏ treo cao hỗn độn huyết quang che kín bầu trời bốn phía tinh cung đều đang vì nguồn sức mạnh này tiếng rung rung động ầm ầm thì ra là như vậy tôn ngộ không nắm chặt kim cô bồng lúc này chiến trường vô số yêu thú ở trong huyết quang diết gào, tiếng như trời vỡ nát, vang vọng hỗn độn, quả nhiên không lưu lại được các ngươi, tôn ngộ không ngẩng đầu nhìn hướng về ba viên kia mặt trời đỏ, trong mắt sát ý nổi lên, không chính là ba viên phật c h â u sao, mấy bồng liền giải quyết rồi, hắn bây giờ, coi như là mười viên phật c h â u cũng không phải là đối thủ, tôn ngộ không bay lên trời, bầy thú phát ra lệ kêu, mang theo sóng nhiệt, gào thép bay nhào hướng về hắn, cút ngay, tôn ngộ không dùng sức quét ngang, ánh lửa theo hắn bồng dưới gào thép mà ra, ống ánh lóa mắt, mà lại trấn động tâm hồn, thú t r i ề u như không thể ngăn cản dòng lũ vậy dâng lên đến, nhiệt lượng dâng lên mà ra, chỗ đi qua, tư không đều bị vặn vẹo thiêu đốt, xa xa mọi người thấy gặp đều trong lòng ngơ ngác nhưng mà sức mạnh của tôn ngộ không như vực sâu vậy không lường được từng con từng con yêu thú bị kim cô bồng quét chúng càng như là đậu hũ nước toát máu tươi bắn t ó i ở giữa không trung nổ thành một mảnh tiếng nổ vang rền vang lên hết thầy yêu thú đều bị rết sạc sành xanh hai cốt không còn tôn ngộ không cái thế vô đ ị n h nhằm phía phật c h â u phật c h â u nổi giận Huyết khí cuồn cuộn, đếm không hết thú bóng vọt lên tận trời, lại có hay không mấy yêu thú hướng về tôn ngộ không nhào tới, tôn ngộ không không có dừng lại, lại vung trường bổng, man ngự, thanh loan, t r ú c long chờ yêu thú tất cả đều bốc cháy lên, bị hắn quét chúng, hóa thành cho tàn, tôn ngộ không vọt tới ba viên mặt trời đỏ trước, hãy ăn ta một bổng, tôn ngộ không vung bổng mà xuống, Kim cô bồng bắn ra minh mông hỏa, phảng phất nhật n g u y ệ t tinh thần cũng bị bao phủ, biển lửa gào thép mà đi, như sóng to gió lớn, n h ì n ướp ba viên mặt trời đỏ, hùng v ĩ mà kinh người, nhưng mà ngay ở biển lửa muốn nhấn chìm mặt trời đỏ thời điểm, ba viên phật châu bỗng nhiên tỏa ra thần hoàn, đưa chúng nó bao vây ở trong đó, a di đà phật, một tiếng thanh âm xa lạ vang lên, phàng phất hồng m ô n g nói nhỏ, hả, tôn ngộ không ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, một đạo ống ánh bóng mờ, theo thần hoàn trung h i ệ n hiện ra, bóng mờ che kín bầu trời, pháp tướng trang nghiêm, giống như tôn giả đích thân tới, sau lưng có vạn đạo phật quang bay lên, đáng sợ khí tức phả vào mặt, kim cô bồng bắn t r ú n g thần hoàn, lại như bắn t r ú n g cây bông, ánh lửa biến mất, tất cả sức mạnh đều tiêu diệt trong vô hình tôn ngộ không bản năng cảm nhận được một tia uy hiếp như là đối mặt một cách cự nhân vô pháp ngang hàng tôn giả phép thuật tôn ngộ không trong lòng dùng mình triển khai hỏa nhãn kim tinh phát hiện đó là một cái mạnh mẽ bảo vệ phép thuật pháp thuật này hóa thân ở trong huyết quang lấp loá ánh sáng lộng lẫy bảo vệ ba viên phật châu gợn sóng khủng bố khuyết tán, m i n h mông huyết quang sôi trào, bao phủ chiến trường, lại đến, tôn ngộ không lần thứ hai vung ra một bổng, âm âm, trời long đất lở, to lớn cột lửa xé xách pháp tướng, pháp tướng n ư ớ c toát, hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng hừng hực, lấp lóe ở toàn bộ chiến trường, nhưng mà sau một khắc, những kia hừng hực quang bỗng nhiên xoay tròn, trong thời gian ngắn hướng về tôn ngộ không dâng tới, đem hắn n h ấ n chìm, phật quang dài đằng đẵng, ống ánh lóa mắt, vô tận quang hóa thành một tòa c h u n lớn, oanh, trong c h u n lớn truyền đến tiếng oanh g í c đó là tôn ngộ không, hắn bị nhốt ở bên trong, sư phụ, không tốt rồi, chiến trường biên giới, nam đồng kinh hãi nói, tôn ngộ không bị tóm lấy rồi, không kịp rồi, chúng ta nhất định phải tự cứu, lão nhân đối với xích thủ đọc thần c h ú xích thủ phát ra ào ào ào tiếng, cấp tốc lớn lên, so với lo lắng tôn ngộ không, bọn họ hiện tại càng nguy hiểm, ba viên mặt trời đỏ lại một lần nữa lớn lên, mạnh mẽ uy thế lay động hư không, ánh sáng đỏ hãn như biển máu, hướng ra phía ngoài bắn ra, bao phủ bốn phương tám hướng, hỗn đ ồ n bắt đầu sôi trào, đếm không hết phật quang theo hỗn đ ồ n rơi rụng, đâu đâu cũng có thi hài, trên chiến trường sinh linh đều đang nhanh chóng biến mất, tiểu cô nương, các ngươi là tôn ngộ không thuộc hạ đi, mau tới đây, lão nhân hướng về vừa đáp kỷ bọn họ kêu to, hiện tại, chỉ có hắn mới có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ, v ư ơ n g túc, Chiến trường kịch liệt bên trên phát sinh cực kỳ khủng bố biến hóa trên trời hạ xuống mưa máu ngọc đế bỗng nhiên nhìn thấy mấy cái phật tử bị mưa máu bắn chúng ở trước mặt hạ xuống không khỏi trong đầu chấn động kết giới ngọc đế sau lưng một mảnh hàn ý kêu lên mọi người đứng lên kết giới mênh mông mưa máu rơi rụng bao phủ thiên địa răng rắc một tiếng đại địa xuất hiện một vết nước, vết nước thoạt vừa xuất hiện, chu vi núi sông sông hải liền phát sinh vụ nổ lớn, do mặt đất nước toát, ngã xuống, hóa thành bột mịn, bầu trời, tất cả mọi người đều dừng lại chiến đấu, một hồi thiên địa hảo kiếp hiện ra ở dưới chân bọn họ, đại địa nước ra, phóng thích huyết quang, vạn vật đều đang hướng vết nước sơi r ụ n g hóa thành cho bụi, mặt đất truyền đến sinh linh kêu thảm thiết, nhanh cấu người, ngọc đế nói rằng, lấy thanh hoa đại đế dẫn đầu, đếm không hết tiên quang dâng tới vết nước. tiếp theo, cùng bọn họ á p chiến phật quang cũng ngừng lại, r ồ n dập hướng về vết nước bay đi, muốn cấu vứt rơi dụng sinh linh, đó là, món đồ gì, câu trần thượng đế sắc mặt nghiêm nghị đi tới ngọc đế bên người, Bọn họ chiến hỏa bao phủ mấy chục ngày, đều không thể hủy diệt tinh cung, bây giờ lại rơi vào nguy cơ, cảnh tượng như vậy, giống như đã từng quen biết, ngọc đế nói rằng, hắn cũng chưa từng thấy loại này ánh sáng đỏ, nhưng mà này không trọng yếu, trọng yếu chính là, như vậy hủy thiên diệt địa cảnh tượng, hắn đã từng từng thấy, đây là trung mạc, đây là một tòa tinh cung trung mạc, hết thầy sinh linh đường cùng ở tam giới mỗi một trăm hai mươi chín nghìn năm sẽ xuất hiện một lần tương tự cảnh tượng như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm năm mươi chết đi cho ta huyết quang dài đằng đẵng nuốt hết thiên đình hết thầy tinh cung đều đang run rẩy huyết quang bay là tà tung ở trên chiến trường đếm không hết nhân viên ngã xuống Thương vong vẫn lan tràn, khuyết tán, đ á t kỷ vung vẩy ốm tay áo, mang theo đầy trời tiên phủ, che chở phật binh thất kinh bay đến ống ánh chập t r ầ n xích thù dưới, mới đổi được một t ị ệ nơi an toàn, đuôi của ta, nàng bị tổn thương tâm nhìn mình đuôi, vì có thể chạy trốn, đ á t kỷ hy sinh một c á i đuôi, xích thù phát ra ánh sáng, tạm thời hình thành ống ánh kết giới, bảo vệ bọn họ, lão nhân nhìn kia ở huyết quang dưới ngã xuống đầy trời phật tử, trong lòng chìm xuống, nay có thể phiền phức rồi, vạn ngàn phật tử từ trong hỗn độn rơi rụng, trở thành c h o bụi, đều tới đây cho ta, một cách suy yếu thanh âm vang lên, các phật tử quay đầu nhìn lại, bạch y tôn giả ở tư không ngồi k h o a n h chân, trăm đạo kim hồng sau lưng hắn tỏa ra, biến thành bộ đề thụ, cũng ở ngăn c ả n huyết quang, tôn giả bình yên vô sự, các phật tử đại hỉ bay qua, oanh, lại là một làn sóng huyết quang từ ba viên mặt trời đỏ n h ộ n nhảo lên, huyết quang sôi trào, tốt một phần phật tử giữa đường ngã xuống, trong hỗn đ ồ n một mảnh bi cảnh, còn lại phật tử bay gần mạch y tôn giả, vừa nhìn, mới nhìn thấy kia trăm đạo kim hồng dĩ nhiên đến từ y tôn giả đỉnh đầu trôi nổi một viên kim chu, Kim chu kia từ lâu lờ mờ, nát vết tích đầy giấy, giờ khắc này lại bị một vệt kim quang đốt, phát ra trăm đạo kim hồng. đó là xá lợi, tôn giả, các phật c h â u trong lòng run lên. xá lợi là trái tim của một người. bạch y tôn giả không thể bảo đảm bảo vệ bọn họ, chỉ có thể t h i ê u đốt chính mình. bạch y tôn giả ngồi ở dưới gốc cây b ồ đ ề thần hoa lấp lóe. giống như trong biển máu tỉnh thổ nhưng hắn ở trong chiến đấu hao hết sức mạnh có thể che chở địa phương có hạn một ít phật tử không tới gần hắn không cẩn thận bị hạ xuống huyết quang giọt bên trong tại chỗ liền hóa thành ánh lửa rơi r ụ n g căn bản là không ngăn được mau tới đây bạch y tôn giả lần thứ hai hét lớn một tiếng rất nhiều phật tử bi i a sau đó ném vào dưới gốc cây bồ đề Sư phụ, nam đồng thấy cảnh này, hướng về lão nhân hỏi, ba viên kia phật châu ánh sáng đỏ quá lời hại, chúng ta có thể ngăn cản chúng nó sao, không thể, lão nhân nhìn ba viên mặt trời đỏ, nói rằng, chúng nó quá mạnh, sức mạnh của chúng ta gộp lại cũng vô dụng, những kia mặt trời đỏ nhưng là hồng mông di vật, hủy diệt quá đại thiên tinh cung, Lúc này chúng nó tam vị nhất thể càng là mạnh mẽ liền b ạ c h y tôn giả đều khoanh tay luống cuống c h ứ nói chi là bọn họ rồi vậy làm sao bây giờ ạ nam đồng nói rằng lẽ nào chúng ta chỉ có thể chờ chết ở đây sao ta biết đại vương nhất định có thể vào lúc này đáp kỷ đứng ra nói rằng chỉ cần đem đại vương cứu ra Hắn nhất định có thể đánh nát chúng nó. Lão nhân gật đầu. hiện nay tới nói, cũng chỉ có tôn ngộ không mới có thể đánh bại ba viên này phật c h â u rồi. Lấy tôn ngộ không vừa nãy bày ra sức mạnh. Ba viên kia phật c h â u xác thực không phải là đối thủ. nhưng mà, Hắn hiện tại bị tôn giả pháp thuật khống chế. Sợ là trong thời gian ngắn không ra được rồi. chúng ta đem tôn ngộ không cứu ra. Lão nhân cầm trong tay xích thụ, dẫn mọi người bay về phía chung lớn. chỉ một thoáng, một mảnh hừng hực tiên quang ngang trời, các loại pháp bảo hướng về chung lớn bay đi. ánh lửa bắn ra bốn phía, chiếu d i i toàn bộ hỗn độn một mảnh lóa mắt, b ạ c h y tôn giả nhìn thấy. sau đó ánh mắt tối sầm lại, vô dụng, rất nhiều đạo lưu quang ở oanh kích chung lớn. Tùy tiện một đạo đều có rời sông lấp biển khả năng, nhưng mà những này lưu quang rơi vào chun g lớn trên, đừng nói đánh nát, đều không có thể làm cho chun g lớn run động đậy. đó là b ạ c h y tôn giả dùng để bảo vệ phật châu đại pháp, so với ba viên kia phật châu còn cường đại hơn, mọi người bất luận làm sao đều giao động không được cái này đại pháp, hỗn độn, huyết quang ngập trời, mọi người triển khai cả người thế võ, h y vọng đem tôn ngộ không cứu ra để hắn đánh nát mặt trời đỏ đáng tiếc chung lớn đem hết thầy công kích coi là không có gì để mọi người càng đánh càng tuyệt vọng h y vọng cùng tuyệt vọng đ a n dệt với tâm căng thẳng tới cực điểm lẽ nào liền không có cách nào sao trong chung lớn tôn ngộ không cuồn cuộn không dứt oanh kích chung lớn chung lớn bên trong nội đếm không hết thiên đạo phản văn diệt tái sinh diệt tái sinh, p h ả n phất vĩnh viễn không có điểm dừng, tôn ngộ không trong lòng lửa giận r ồ i r à o người tôn giả kia quả nhiên rất mạnh, nhưng mạnh hơn đối thủ, cũng không thể ngăn cản con đường của hắn, ta nhất định phải đánh vỡ ngươi, tôn ngộ không khí tức trên người bốc lên, thần hoàn che ngợp bầu trời, đem hắn tôn lên ấm ánh không gì sánh được, thế công của hắn không những không yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh, đúng vào lúc này, trong cơ thể Hắn có đồ vật cảm giác được ý chí của Hắn. Bắt đầu rung động, viên kia thần bí trứng trắng đang phát sáng, ngươi cũng phải đi ra chiến đấu, tôn ngộ không nhận biết ý chí của nó, cười lớn một tiếng, đem nó phóng ra, thần bí trứng trắng tuy rằng rất nhỏ, lại nó vừa xuất hiện, lại phun trào ra m i n h mông bạch quang, Che ngợp bầu trời chiếu vào tôn ngộ không trên người, mang cho hắn sức mạnh kinh khủng. đó là cái gì, trong hỗn độn, b ạ c h y tôn giả bỗng nhiên trong lòng nhảy một cái, đưa áng mắt nhìn phía chung lớn, lộ ra vẻ khó tin. đó là sức mạnh nào, hắn cảm nhận được một luồng tiệm sức mạnh mới dâng lên mà lên, chung lớn bên trong, tôn ngộ không tiếp thu chứng sức mạnh, cả người ánh sáng tỏ a ra. ngươi còn có sức mạnh như vậy, hắn có chút bất ngờ, tiếp hướng về c h u n lớn vung ra một quyền, cú đấm này, kinh thiên động địa, chật ních t r u n lớn, quyền phong cùng c h u n lớn tương giao, chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, từng tầng từng tầng thiên đạo nát tan, đánh vào c h u n lớn mặt ngoài, đùng đùng một tiếng, c h u n lớn bỗng nhiên nứt ra một cái khe, một tia sáng trắng từ khe hở lao ra, Bắn ở hỗn đ ồ n toàn bộ hỗn đ ồ n nhất thời bình tĩnh lại. cái gì, mọi người ở đây giật mình thời điểm, lại là một vệt sáng lao ra, chun g lớn vết nước mở rộng, lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. Oanh! toàn bộ chun g lớn lần thứ hai run lên, dường như muốn vỡ vụn, mau lui lại, lão nhân phản ứng cực nhanh, lập tức dẫn sắt mọi người lùi xa. Oanh! một đạo to lớn bạch quang bỗng nhiên lao ra xé s á c h chiến trường sóng g ầ n mạnh mẽ để không gian kịch liệt mãnh liệt chun g lớn trên vết nước nhằng nhịp khắp nơi sau đó từng tất từng tất nổ nát đếm không hết thiên đạo bắn tung t ó e ra giống như thấu kính bình thường phá nát biến mất một vệt kim quang phá tan chun g lớn ràng buộc đi ra mạnh mẽ đ ế y u y che ngợp bầu trời là đại vương đáp kỷ một trận kinh khỉ, đại vương đi ra rồi, mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, tôn ngộ không đỉnh đầu b ạ c quang, đế uy minh mông cuồn cuộn, thật sống trở nên càng cường rồi. sư phụ, ngươi xem cái kia chứng, nam đồng chỉ về tôn ngộ không đỉnh đầu, kia không phải vật chúng ta muốn tìm sao. a, lão nhân gật đầu, một mặt kính ngưỡng nhìn sang, đó là tôn ngộ không đồ vật, tôn ngộ không kia, mới là bọn họ chân chính muốn tìm cứu thế giả. tôn ngộ không hướng đi mặt trời đỏ, d ơ lên kim cô b ồ n g chết đi cho ta. hắn quát to một tiếng, khủng bố trường b ồ n g nương theo tử vong gào thép, như là mãnh liệt biển lửa, nhìn ép hướng về mặt trời đỏ, mặt trời đỏ phát ra hoảng sợ nổ vang, vạn trưởng tia sáng bay lên, vô số yêu thú bay ra. Muốn ngăn c ả n lại ở biển lửa trước dễ dàng sụp đổ. chỉ một thoáng, trong hỗn độn bùng nổ ra liên tiếp đốm lửa, tiếng nổ vang rền truyền vang đến bên ngoài ngàn tỷ dặm, không gì sánh được khủng bố. Lửa cháy ngập trời hướng về bốn phương tám hướng bay bắn ra. mỗi một đảo hỏa d i ễ m đều có chứa hủy thiên diệt địa khí tức, có thể đem ngôi sao đánh tan, như lai nhất định phải bài hai mươi hai. Chương một trăm năm mươi một quán triệt đạo của chính mình. Những h ỏ a diếm kia, giống như vô tận sao băng, trong khoảnh khắc liền bao trùm chiến trường, làm cho tất cả mọi người đều không mở mắt nổi. thành công rồi sao. lão nhân triển mở thiên nhãn, xích thủ ở kim cô bồng trong sóng khí ào ào ào vang vọng. hắn là chỉ có hai cái có thể thấy rõ chiến trường người. ba viên kia mặt trời đỏ s á c ngoài đã bị kim cô bồng đánh nát. To lớn cột lửa vẫn kéo dài tới ngoài chiến trường một bên. không gì sánh được khủng bố. tôn ngộ không v ẹ n v ẹ n vung ra một bổng. ba viên mặt trời đỏ liền từ sinh mệnh đỉnh phong. đến cuối cùng đường cùng. chúng nó xấy rùa. nổ vang. từ từ bị to lớn cột lửa nuốt hết. đây là sức mạnh cỡ nào. lão nhân trong lòng khiếp sợ. trước đây không lâu. tôn ngộ không vẫn chưa thể độc lập chiến thắng một viên phật châu, mà hiện tại, hắn đã không còn đem chúng nó bỏ vào trong mắt, nếu như cho hắn thời gian, hắn liền tôn giả đều có thể chiến thắng, lão nhân cảm xúc dâng trào, một mảnh kịch liệt nổ vang vang vọng hỗn độn, trong tiếng nổ, ba viên mặt trời đỏ ở hừng hực dưới ánh lửa phá nát rồi, hỗn độn khôi phục vì bình tĩnh, mọi người từ từ khôi phục tầm mắt, một mắt nhìn lại, đều không khỏi lộ ra vẻ vui thích. đại vương thành công rồi, đ á t chỉ cao hứng nói, ta sớm nói hắn có thể làm được rồi. mọi người dồn dập gật đầu, có loại sống sót sau tai nạn cảm động. trên chiến trường, tôn ngộ không đánh tan ba viên mặt trời đỏ, hắn ngưng thần nhìn lại. từng sợi từng sợi huyết quang từ kia vỡ v ụ n mặt trời đỏ bên trong lan tràn ra, giống như là có sinh mệnh phun làm một đoàn, tỏa ra khí thế khủng bố, đó là vật gì, tôn ngộ không nhìn sang, các loại đại đạo ở quả cầu máu bên trong l ấ p lóe, phật âm vang lên, như thần p h ồ n g gióng lên, rung động thần hồn của hắn, rất nhanh, những kia huyết quang liền d u n g hợp thành hình, hóa thành một đoá to lớn hoa sen màu máu lơ lửng ở hỗn độn, như ẩm như hiện, phảng phất không tồn tại ở thế gian, tôn ngộ không vung ra một bổng, cột lửa kinh thiên, lại phảng phất bắn chúng trong nước hình chiếu, xuyên thấu huyết liên, đây là hồng mông thế giới lưu lại một loại đại thần thông, ngươi không bắt được nó, vào lúc này, một thanh âm vang lên, tôn ngộ không quay đầu, nhìn thấy bạch y tôn giả đi tới, nó là tôn giả lưu lại diệt thi chi pháp. bạch y tôn giả hướng về huyết liên nhìn lại, huyết liên rầm rầm vang vọng, sức mạnh không dừng tận tăng lên, khí tức có thể làm cho dường thần kêu khóc, thiên địa r u n dày. nếu như nó nổ tung, toàn bộ thiên đình đều sẽ hóa thành cho tàn. bạch y tôn giả nói rằng, huyết liên thành thuộc sau, thì sẽ nổ tung, một hạt quang liền hủy diệt một mảnh tinh cung. Mặc dù là hắn cũng không thể chống đối. chỉ có thể uổng mạng. tôn ngộ không không tin tà. Nắm b ồ n g lại đánh. nhưng mà hắn liên tiếp mấy lần công chích. Kim cô b ồ n g đều không thể bắn chúng huyết liên. huyết liên ở c á c h này trong lúc lớn lên. đảo mắt liền như núi lớn. tôn ngộ không thậm chí có thể nghe được bên trong truyền đến đại đạo nổ vang. như là có hồng mông cử thú phong ấm ở bên trong huyết liên khí tức vọt lên tận trời như sóng lớn vỗ bờ bình thường hướng về tôn ngộ không bao phủ tới đó là so với trước t r u n g lớn còn kinh khủng hơn mấy lần sức mạnh chính đang ập ù ồ nổ tung tôn ngộ không nắm chặt kim cô bổng coi như huyết liên nổ tung hắn cũng có thể lấy bảo vệ mình nhưng mà hắn không tự tin bảo vệ được thiên đình chúng sinh còn bao lâu nữa mới sẽ nổ tung. tôn ngộ không hỏi. chỉ có một nén n h a n g thời gian. bạch y tôn giả trả lời. ta đi đem nó khóa lại. tôn ngộ không h a i mắt thần quang ấm ánh. sáng lóa. tràn ngập ý chí. như có bất ngờ. ngươi thay ta bảo vệ tam giới chúng sinh. bạch y tôn giả s ứ n g sờ. sau đó nhìn về phía tôn ngộ không đỉnh đầu bạch quang. trong lòng có hiểu ra. các ngươi đã sớm biết quả trứng này sao. b ạ c h y tôn giả hỏi dò b a y tới lão nhân. chúng ta nhìn thấy rồi. lão nhân trả lời. quả trứng kia sinh ra thời điểm rất nhiều người đều nhìn thấy rồi. b ạ c h y tôn giả thở dài. nó trung quy là có chủ nhân. hỗn độn có hy vọng mới. tôn ngộ không. ngươi không khóa lại được huyết liên kia. thân thể của b ạ c h y tôn giả dạng ngời ư rực rỡ. như là một vầng minh nguyệt bay lên ta cùng nó đồng nguyên mà sinh chỉ có ta mới có thể khóa lại nó hắn nói xong thân thể bỗng nhiên phát ra vạn trưởng tiên mang về phía trước bắn ra ngoài ngươi tôn ngộ không cả kinh tôn ngộ không bạch y tôn giả lớn tiếng kêu lên ta vẫn không thể tán đồng đạo của ngươi ta biết tôn ngộ không như vậy trả lời rất tốt Bạch y tôn giả cười lớn một tiếng, phát sáng thân thể nhằm phía huyết liên. Bạch y, dừng tay, chiến trường một mặt, nhiều đế điên rồi giống như vọt tới. Hắn mới vừa thức tỉnh không lâu, thấy cảnh này, không nhìn được mục đỏ sắp nứt, ngươi muốn quang thiên đình mà đi không. Hắn giống to, đó kia huyết liên là tôn giả đại đạo chi hoa, nào có đơn giản như vậy phong tỏa. Tất nhiên sẽ làm b ạ c h y tôn giả hồn phi phách tán. nhiêu đế. chuyện xưa của ta đã kết thúc rồi. b ạ c h y tôn giả nói rằng, trong ánh sáng nóng rực, hắn bắn vào huyết liên, cùng huyết liên nối liền cùng nhau, đếm không hết thiên đạo chi liên từ trên người hắn bay lên, quấn quanh ở huyết liên phía trên, biến thành một cái lại một cái lói ánh sao dễ cây, ống ánh mà sán lạn, tôn ngộ không, ta không ủng hộ đạo của ngươi, lại tán đồng ý chí của ngươi. Bạch y tôn giả âm thanh ở tôn ngộ không vang lên bên tai, tôn ngộ không nhìn tới, một gốc b ồ đề t h ủ ở trong h ư không trưởng thành lớn mạnh, trang nghiêm, mỹ l ệ không gì sánh kịp, bạch y tôn giả thân cùng hồn hợp nhất, hóa thành b ồ đề t h ủ bắt đầu phong tỏa huyết liên, phạm không chúng sinh đều nghe ta ý chỉ. Hắn trang nghiêm âm thanh truyền vang toàn bộ hỗn độn. Thanh âm kia hùng v ĩ không gì sánh được. Tất cả mọi người đều yên t ĩ n h lại. ngẩng đầu nhìn lại. Bộ đề t h ủ cắm rễ ở huyết liên. m i n h mông kim quang như một vùng biển m i n h mông rơi ra. bỗng nhiên có một đạo kim quang ấm ánh bắn ra. r i i sáng hỗn độn. từ hôm nay lên, ta đem phạm không thiên đế vị trí. truyền cho tôn ngộ không. b ạ c h y tôn giả âm thanh truyền vang toàn bộ thiên đình, nó trang nghiêm không gì sánh được, nương theo ngọc t ỷ hào quang, hết thầy sinh linh đều có thể nhìn thấy, đó là chỉ có một câu nói ý chỉ, đó là khiến người ta chấn động, khiến người ta không thể tin tưởng ý chỉ, ngàn t ỷ phật miếu tỏa ra ánh sáng trói lọi, phật t r u n g t r u n g vang, vang vọng mỗi tòa tinh cung, sau một khắc mấy trăm đạo phật quang bay lên, rơi vào tôn ngộ không trước mặt, gặp qua thiên đế, hơn ba trăm vị bồ tát hướng về tôn ngộ không hành lễ, tôn ngộ không hướng về những bồ tát này nhìn lại, bọn họ hai mắt ửng h ồ n g tràn ngập đại bi, một sát na kia gian, vô s ấ u người tín ngưỡng rót vào ở tôn ngộ không trên người, hắn bên tai đồng thời truyền đến tiếng khóc, có ngàn tỷ sinh linh trên đất biểu gào khóc, một tòa có một tòa tinh cung, các phật tử quỳ lại trên đất, nghe theo bạch y tôn giả ý chỉ, thừa nhận tôn ngộ không là bọn họ thiên đế, tôn ngộ không, thiên đế ngọc t ỷ bay qua hỗn độn, xuất hiện tại tôn ngộ không trước mặt, thiên đạo của ta thất bại, nếu như ngươi lại bại, cái này hỗn độn liền cũng không còn hy vọng, Bạch y tôn giả cuối cùng thanh âm vang lên, làm người thắng, ngươi nhất định phải quyết trí tiến lên quán triệt đạo của chính mình. Hắn tuy không ủng hộ tôn ngộ không, nhưng đại đạo chi tranh không có đúng sai, chỉ có thắng bại. Tôn ngộ không nhìn ứng áng thiên đế ngọc t h ỉ được, hắn đưa tay, tiếp nhận ngọc t h ỉ ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, không có người có thể ngăn cản ta. thời khắc này, ứ n g ánh hào quang phụ ở trên người hắn, trong hỗn độn vang lên bạch y tôn giả tiếng cười, tiếng cười kia tràn ngập vui sướng, tràn ngập bi thương, làm tôn ngộ không đem ngọc tỉ thu vào trong cơ thể sau, tiếng cười kia liền vĩnh viễn biến mất rồi, như lai nhất định phải bài hai mươi hai, chương một trăm năm mươi hai ta thử xem đi, chiến tranh qua đi hỗn độn, hết thảy đều về vì yên tĩnh, Trôi nổi hỗn độn bộ đề t h ủ đầy chi sán lạn, ngàn tỷ ánh sáng lưu truyền, khuyết tán ra đến, lan tràn vô tận, mặt đất, phật tổ nhìn hỗn độn, thở thật dài một tiếng, bộ đề t h ủ kia đã thành hình, sẽ không tiếp tục trưởng thành rồi, huyết liên bị bộ đề t h ủ phong ấm, cũng lại không cảm giác được khí tức, chiến tranh kết thúc rồi, cùng thường ngày, cuối cùng người thắng là tôn ngộ không phật tổ trong lòng tràn ngập cảm khái trong hỗn đ ồ n tôn ngộ không nhìn bộ đề thụ đình chỉ trưởng thành tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm nguy hiểm lớn nhất giải quyết rồi nhưng tôn ngộ không trên mặt không có vẻ vui một cuộc chiến tranh kết thúc bạch y tôn giả đem thiên đình giao cho hắn hắn muốn gánh chịu đồ vật so với những người khác càng nhiều Hắn một người có lẽ không làm được, nhưng thêm vào những người khác liền được rồi. đại vương, một cái vui sướng tiếng kêu từ phía sau lưng vang lên, tôn ngộ không xoay người, nhìn thấy đát kỷ thật cao hứng bay tới, không nghĩ tới ngươi sẽ đi tới chiến trường này, tôn ngộ không thu hồi kim cô bổng, nói rằng, thời điểm chiến đấu không có thời gian nói, nhưng hắn rất bất ngờ đát kỷ sẽ đứng ở tiền tuyến, đát kỷ khanh khách nở nụ cười tiếng cười qua đi nàng lại tò mò hỏi chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ trước tiên đi đón q u à n thiên đình tôn ngộ không nói rằng mang theo đát kỷ hướng về một tòa tinh cung rơi đi tinh trong cung hết t h ả y tiếng chung đều vang lên hết t h ả y phật t ử đều trên đất quỳ lại nghênh tiếp lít nha lít nhít đếm mãi không hết thật nhiều người đ á t vị nháy mắt, phạm không thiên đình có bao nhiêu người, không biết, nhiều hơn nữa người cũng không liên quan, tôn ngộ không trả lời, có thể nơi này là thế giới cực lạc, đ á t vị lo lắng nói, đại vương muốn làm sao chữa để ý đến nó, chúng ta đã có ứng cử viên, tôn ngộ không rơi trên mặt đất, nhìn về phía trước đi tới phật tổ, liền giao cho hắn đi, a di đà phật, Phật tổ vui vẻ gật đầu. Hắn rất tình nguyện tiếp thu công việc này. tôn ngộ không không muốn lại đi thay đổi cái gì. đã biến thành thế giới cực lạc tinh quan. vậy thì tiếp tục duy trì nguyên giảng. đều sẽ có người cần như vậy thế giới. nhưng c á c h khác tinh cùng, Hắn liền sẽ không lại để chúng nó biến thành thế giới cực lạc rồi. thời gian thoáng một cách đã qua. mấy ngày sau. chiến tranh liên lụy tinh cung đều ổ n đ ị n h lại, phạm tỉnh sơn vị trí tinh cung cùng thường ngày bình thường, phật đạo hưng thịnh, đại đạo ẩm ẩm, các phật tử bình yên thiên mệnh, thanh tình tự tại, tôn ngộ không đứng ở phạm tỉnh sơn trên, nhìn một mảnh ôn hòa thế giới, cảm thán phật tổ thần thông hoàng đại, bên cạnh hắn một vũng ao nước bỗng nhiên hiện ra nổi sóng, tôn ngộ không quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ngọc đế hình chiếu, thiên đình bên kia có thể có người phản đối ngươi. ngọc đế hỏi, không có, tôn ngộ không trả lời. trước tiên bất luận b ạ c h y tôn giả truyền ngôi ý chỉ, chỉ là lấy sức mạnh tới nói, cũng không người nào dám phản đối hắn. tôn ngộ không thiên đế vị trí rất vững chắc, cái kia cửa chữa chỉ thế nào rồi. hắn hỏi ngược lại ngọc đế. đi về ngoài giới cánh cửa ánh sáng ở ba viên sức mạnh của phật châu dưới chịu đến tổn hại ngọc đế bọn họ đang ở vội vàng chữa trị cũng gần như rồi ngọc đế cười nói lại có thêm hai ngày liền sửa tốt rồi như vậy là tốt rồi tôn ngộ không gật đầu chúng ta cần dùng nó liên tiếp tam giới phạm không thiên đình sơ định cần đại lượng nhân thủ hỗ trợ còn có thật nhiều tinh cung vấn đề không có giải quyết, cũng là mọi người tu hành cơ hội tốt. ngươi nói, lấy thiên đình cùng sức mạnh của tam giới, chúng ta có thể không ở trong vòng hai năm đem toàn bộ thiên đình ổn định lại. tôn ngộ không hỏi, này không dễ dàng. ngọc đế lắc đầu, thiên đình quá to lớn, ngươi phải đem ngao loan gọi tới, được, tôn ngộ không cùng ngọc đế nói chuyện chốc lát, ao nước sóng lớn lại biến, đã biến thành lão nhân mặt, tôn thiên đế, ngươi để ta điều tra bộ đề t h ủ ta có kết quả rồi. Hắn nói ra, tôn ngộ không hơi nhíu mày, lão nhân được xưng huyền nguyên chân nhân, tuy nói là chân nhân, nhưng bản lĩnh không nhỏ, đối với hỗn độn thế giới cũng so với Hắn càng hiểu rõ, tôn ngộ không để Hắn điều tra bộ đề t h ủ kết quả thế nào, Tôn ngộ không hỏi. Tất cả mọi người đều lấy là tất cả đều kết thúc. nhưng tôn ngộ không không lạc quan như vậy. Hắn có thể cảm giác được. b ộ đề t h ủ chỉ là tạm thời phong ấm huyết liên kia. nhưng huyết liên khí tức còn đang rất chầm chậm trưởng thành. ngươi đoán không lầm. huyền nguyên chân nhân nói với tôn ngộ không. đó kia huyết liên không có biến mất. sớm muộn sẽ tránh thoát b ộ đề t h ủ đi ra. thời gian cụ thể đây, tôn ngộ không lại hỏi. có lẽ mười năm, có lẽ năm năm, huyền nguyên chân nhân lắc đầu. lão đạo ta cũng không xác định, huyết liên g h i khí tức quá ẩm nấp. đó là tôn giả pháp thuật. hắn không thể hoàn toàn suy đoán, thiên đế có thể hỏi một chút nhiêu đế. huyền nguyên chân nhân nói, hắn cùng b ạ c h y tôn giả quen thuộc nhất, cũng từng cùng tôn giả đối kháng quá. nói không chắc sẽ biết, nhiêu đế, tôn ngộ không hơi nhíu mày, nhiêu đế kia ở chiến hậu liền không làm sao phản ứng hắn, e sợ không dễ như vậy đem những chuyện này nói cho hắn, ta thử xem đi, tôn ngộ không nói rằng, hắn xem qua nhiêu đế một phần ký ức, có cái suy đoán, kết thúc cùng huyền nguyên chân nhân đối thoại sau, tôn ngộ không gọi tới đát kỳ, đát kỳ, ngươi đi giúp ta làm một chuyện, tôn ngộ không dặn dò đát kỷ, nếu là hắn không có đoán sai, sự kiện kia đối với nhiêu đế sẽ có to lớn sức ảnh hưởng, như lai nhất định phải bài hai mươi hai, chương một trăm năm mươi ba ngươi làm sao còn chưa có chết ư. sau mười ngày, tam giới cánh cửa ánh sáng bay ra một đám người, hiện ra ở bọn họ trước mắt chính là m i n h mông vô bờ thế giới, sơn mạc h hùng vĩ cổ thụ che trời, mây mù mênh mông, một mảnh thần thánh cùng an lành, đối với lần thứ nhất nhìn thấy tam giới người tới nói. như vậy thế giới xinh đẹp, ở toàn bộ hỗn độn cũng là có thể gặp mà không thể cầu, các ngươi không nên chạy loạn, đi theo sau lưng ta. đát kỷ đối với các phật tử nói rằng, ta mang bọn ngươi đi hiền đức cung tìm thiên hậu. các phật tử lập tức gật đầu, theo đát kỷ đồng thời, thông qua tầng tầng thiên binh thẩm tra đi đến hiền đức cung hiền đức cung chỉnh tòa cung điện đều bị công đức chi hỏa lượn lờ muôn hình vạn trạng mà ở hiền đức cung trung tâm có một viên cao vút trong mây vạn linh thụ hào quang c h ó i mắt khí thế kinh người các phật tử đứng dưới tán cây đem một mặt tiên chính đưa cho ngao loan ngao loan cầm lấy tiên chính ở rất nhiều phật tử dưới sự giúp đỡ khởi động nó, phát hiện càng là một bộ tinh cung đồ, tinh cung đồ trên, mấy trăm tòa tinh cung rực rỡ muôn màu, dường như viên bi giải rác hỗn độn, trong này hiện ra chính là phạm không thiên đình dáng vẻ, các phật tử nói rằng, đây chính là thiên đình, thái thượng lão quân đứng ở ngao loan bên người, hiếu kỳ đánh giá tiên kính, trong này mỗi một viên viên bi, đều là một c á c h độc lập thế giới, tôn ngộ không rời đi không tới một tháng, dĩ nhiên liền đem nhiều như vậy thế giới bỏ vào trong túi, hắn đến chỗ nào đều sẽ không yên t ĩ n h thái thượng lão quân lòng tràn đầy cảm khái, ngao loan nhìn hồi lâu, mới ngẩng đầu hỏi, thiên đình có bao nhiêu nhân khẩu, cái này ta biết, đáp vị chủ động trả lời, phạm không thiên đình trải qua đại hiếp nạn, k h ô Nàng g cung nhân khẩu có thể vượt qua tam giới. Nhưng tổng có có một tam tòa tinh thể vượt qua nhân nhân khẩu khẩu l tam giới b ố mươi lần trở lên.、Đây、là n n trở Đây à ở trở về trước. Tôn Nhất thời rơi về với vào chầm không ngộ nói nàng. Ngao loan nghe xong. mặn. Nàng biết tôn ngộ không để các phật tử mang tiên kính trở về nguyên nhân rộng lớn như vậy thiên đình không có tam giới hỗ trợ sợ là không tốt quản khống thiên hậu Thái thượng lão quân nói với ngao loan, phạm không thiên đình, thêm vào trước đây thiên đế chinh phục tinh cung, từng cái g ộ t lại, nhân thủ của chúng ta sợ cũng không đủ, c á c h này có thể dùng thời gian mấy năm giải quyết, ngao loan trả lời, vấn đề lớn nhất ở chỗ, những này tinh cung khoảng cách quá xa, chỉ là phạm không thiên đình, các tiên nhân từ một tòa tinh cung đến khác một tòa tinh cung, phải tốn thời gian mấy tháng, dài lâu như vậy con đường, bọn họ muốn làm sao mới có thể quản khống tốt. đát k ỷ ngao loan hướng về đát k ỷ hỏi, huyên trưởng còn nói gì không, nói rồi, đát k ỷ gật đầu, ngao loan lo lắng sự tình tôn ngộ không đều nghĩ tới rồi, phạm không thiên đình có phá toái hư không pháp thuật, những phật tử này sẽ, đại vương để bọn họ lại đây truyền thụ, đáp chỉ vào bên người các phật tử nói rằng phá toái hư không đây là ở trong hỗn độn ngang qua chuẩn bị pháp thuật ngao loan thở phào nhẹ nhõm khiến người ta an x ế p lên các phật tử ngao loan ta còn có một việc muốn xin nhờ ngươi đáp c ỷ tiến đến ngao loan bên t a y nhẹ giọng nói rồi vài câu ta biết rồi ngao loan gật đầu xoay người nhìn về phía ngoài cửa Nơi đó có một người thờ ơ lạnh nhạt, chính là nghiêu đế. Ngao loan mang theo đáp kỷ đi tới nghiêu đế trước người. ngươi là nghiêu đế đúng không? Nàng nói rằng, huyên trưởng để ta mang ngươi gặp ít thứ, ngươi đi theo ta. Ngao loan nói xong, liền mang theo đáp kỷ rời đi hiền đức cung, hướng về nam thiên môn bay đi, nghiêu đế theo các nàng, tuy không tình nguyện, nhưng cũng không có từ chối bạch y tôn g i ả chết rồi nhiêu đế lưu tại phạm không thiên đình đã biến thành mất thăng bằng định bom tôn ngộ không vào lúc này muốn hắn xem ít thứ nhiêu đế đảo muốn nhìn một chút tôn ngộ không ở chơi trò s i ế c gì hắn theo ngao loan hai người rời đi thiên cung hướng về nam thiêm bộ châu bay đi nam thiêm bộ châu thành trì hùng v ĩ đồ sộ liên miên bất tận có mười ba tòa phù không thành nổi ở trên trời đều là đại kiếp nạn sau kiến tạo ngao loan mang theo nhiêu đế đi tới một tòa thủ vệ nghiêm ngặt phù không thành đây là pháp thuật gì vừa đến tòa này phù không thành nhiêu đế chính là trong lòng kinh hãi ở tòa này phù không thành trên trừ bỏ bình thường sinh hoạt tam giới sinh linh bên ngoài còn có một chút nửa trong suốt bóng mờ ở trên đường cất bước những bóng mờ này hiện nhiên không phải tam giới sinh linh, mà là một thế giới khác hình chiếu. thành phố này do thái thượng lão quân tự tay kiến tạo, đồng thời tồn tại với hai cái thế giới. ngao loan nói với nhiêu đế. chúng ta cùng thế giới kia sinh linh thông qua thành phố này có thể giao lưu với nhau. tuy rằng không thể trực tiếp tiếp xúc, nhưng lan truyền tri thức lại được rồi. nàng dẫn nhiêu đế đi tới trung tâm thành phố cung điện. ở cung điện nơi sâu xa, có một vũng tiên suối, ánh một cái to lớn trụ trời, đó là một thế giới khác thiên cung, trụ trời nguy nga sừng sững, c h ố n g ra bầu trời cùng đại địa, cảnh tượng như vậy, ở trong hỗn độn cũng không vì nhiều gặp, thiên trụ đó là huyên trưởng thành lập, ngao loan nói rằng, nàng mỗi lần nhìn thấy trụ trời, đều sẽ vì thế giới kia sinh linh ngoan cường mà than thở, giúp ta liên lạc một chút phương sơn ngao loan dặn dò tiên suối bên cạnh tiên nhân các tiên nhân triển khai tiên pháp không lâu sau đó tiên suối hiện ra nổi sóng xuất hiện một tên nam t ử ngao loan tiên tử hồi lâu không thấy nam tử kia nói rằng phương sơn ngao loan nói rằng giúp ta tìm một hồi nga hoàng nữ anh nga hoàng nữ anh nhiêu đế nghe được hai cái tên này, chỉ một thoáng liền s ư ờ n sốt rồi, sao có thể có chuyện đó, nhất định là chính mình nghe lầm rồi, ngươi muốn cho ta gặp nga hoàng nữ anh, nhiêu đế hướng về ngao loan hỏi, đương nhiên, ngao loan gật đầu, huyên trưởng nói ngươi biết các nàng, hoang đường, nhiêu đế giận dữ, tôn ngộ không kia dĩ nhiên muốn dùng như vậy thủ đoạn lừa dối hắn, Ta không thời gian ở đây lãng phí, n h i ê u đế xoay người rời đi, ta đi tìm tôn ngộ không kia nói cái rõ ràng, ngươi không chờ một chút sao, ngao loan không quay đầu lại, thản nhiên nói, huyên trưởng nhưng cho tới bây giờ không làm không nắm chặt sự, n h i ê u đế dừng bước, sau đó hừ lạnh một tiếng, cũng được, liền để ta xem một chút, hắn chơi chính là trò s i ế c gì, nhiêu đế đưa áng mắt nhìn phía tiên suối không lâu sau đó tiên trong suối truyền đến tiếng ồn ào ta ngô xuẩn muội muội một thanh âm nói rằng t ỷ thí lần này bị phương sơn đánh gãy lại vẫn là ta thắng t ỷ t ỷ a ngươi đừng quên tổng số lần trên ngươi còn thua ta một lần một thanh âm khác chê cười các nàng đến rồi ngao loan nhắc nhở nhiêu đế Niêu h đế hơi nhíu mày. Sau đó nhìn thấy t i ê n trong suối hiện ra hai người phụ nữ mặt, đang nhìn đến hai tấm kia mặt trong nháy mắt. Niêu h đế phảng phất chịu đến đòn nghiêm trọng. Lui một bước, không, cái này không thể nào. Trong lòng hắn run rầy, không thể tin được con mắt của chính mình. đó là hai gương mặt xa lạ. tuy rằng xa lạ, lại có thể ở phía trên nhìn thấy hắn quen thuộc đồ vật. các nàng con mắt, mũi, thậm chí là lông mày, không một không giống như là hai đứa bé kia, các loại kia dấu vết, để nhiêu đế nội tâm hỗn loạn, không biết làm sao, không, không thể, nay nhất định là lời nói dối, nhiêu đế ở trong lòng cực lực thuyết phục chính mình, mà đối diện hai người phụ nữ nhìn thấy nhiêu đế, cũng là một hồi liền ngây người rồi, phụ, phụ vương, các nàng âm thanh bắt đầu nói lắp lên, vượt qua trăm vạn năm, lại một lần nữa nhìn thấy cha của chính mình. hai người đều có loại gặp g i ư ờ cảm giác, ngươi làm sao còn chưa có chết đây. hai người hỏi, như l a i nhất định phải bài hai mươi hai, chương một trăm năm mươi bốn hai năm kỳ hạn, ngươi làm sao còn chưa có chết đây. nga hoàng nữ anh một câu nói tiêu trừ sương mù, để nhiêu đế t r ư ớ c mắt phản ứng lại. không sai, đây chính là con gái của hắn, chỉ có con gái của hắn, mới sẽ như vậy nói với hắn lời, các ngươi tưởng thật là nga hoàng, nữ anh, nhiêu đế lần thứ hai xác định, đúng vậy, ngươi tưởng thật là phổ vương, hai người phụ nữ đều không thể tin được, các nàng cho rằng tộc nhân đều chết hết, không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy vậy thì muốn từ trong ký ức biến mất phụ thân ngươi làm thế nào sống sót nga hoàng nữa anh nhất thời hiếu kỳ lên cha con gái ba người tán gấu lên ngao loan nhìn thấy không thành vấn đề liền mang đát kỷ đi ra ngoài ngươi nói cho ta một chút thiên đình sự nàng hướng về đát kỷ truy hỏi nổi lên tình huống bên ngoài đát kỷ đem những ngày này chuyện phát sinh báo cho ngao loan để ngao loan nắm không ít mồ hôi lạnh, huyên trưởng đều là như thế lỗ mãng. tuy rằng kết quả cuối cùng là tốt, nhưng ngao loan vẫn là đối với tôn ngộ không lỗ mãng cảm thấy bất đắc dĩ. lại quá rồi mấy ngày, ngọc đế mang theo một nhóm người từ thiên đình trở lại tam giới, ngự để cho ngươi đi thiên đình. hắn nói với ngao loan, nơi này ta đến nhìn, tôn ngộ không suy nghĩ hồi lâu. cuối cùng vẫn là đem ngao loan gọi đi rồi thiên đ ỉ n h ngao loan mang theo một nhóm người vượt qua cửa ánh sáng sau lại mang theo nhiêu đế ngựa không ngừng nhỉ chạy tới tôn ngộ không vị trí tinh cung d ự c túc thứ ba tinh cung một tiếng tiếng nổ vang rền vang vọng thiên địa cả tòa tinh cung đều bị kim quang n h ấ n chìm đó là kim cô bổng một đòn vung ra m i n h mông ánh lửa hóa tan núi sông bốc hơi rồi nước biển cây cuối cùng yêu ma hầu như hóa thành than tốc chỉ có những kia chịu đến tiên lực che chở sinh linh miễn cưỡng sống tạm hồi lâu sau kim quang mới từ từ biến mất không hề có thứ gì trên mặt đất bao phủ thế giới mấy chục ngàn năm khói đen biến mất không còn tăm hơi rồi cảm ơn ông trời đế chịu đến che chở các sinh linh quỳ trên mặt đất cảm kích tôn ngộ không chúc mừng bệ hạ lại ngoại trừ một cách uy hiếp, huyền nguyên dẫn sắc nam đồng tiến lên chúc mừng đ ả o còn lại sự đến phiền phức ngươi rồi, tôn ngộ không thu b ồ n g nói rằng, bề hạ yên tâm, huyền nguyên nắm cây bay lên, không lâu sau đó, trên trời xuất hiện tường vân, cam lộ từ trên trời r á n g xuống, rơi trên mặt đất, màu l ụ c lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng mà ra. Cây kia thực sự là bảo vật. tôn ngộ không nhìn bên chân vụt lên từ mặt đất cây cỏ. không nhìn được hỏi giò nam đồng. ngươi có biết chỗ nào còn có thể tìm tới nó. không tìm được rồi. nam đồng cầm trong tay cây xanh. nói rằng, cây này là hồng mông thế giới lưu lại thần thụ. có thể thoải mái thổ địa, tạo hóa vạn vật. có thể gặp không thể cầu. tôn ngộ không nhất thời có chút thất vọng. Hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn lại, có hai đạo quang ảnh từ trên trời bay đi, có kẻ địch, nam đồng theo nhìn sang, trên mặt lại không cái gì vẻ mặt lo lắng, có tôn ngộ không ở đây, nhiều hơn nữa kẻ địch Hắn cũng không sợ, không phải kẻ địch, tôn ngộ không cười nói, là bằng gấu, vừa dứt lời, một b ó n g người xinh đẹp liền xuất hiện tại trước mắt, huyên trường, ngao loan vừa định hướng về tôn ngộ không gọi nàng trăng tròn bỗng nhiên bắn ra ngoài vòng quanh tôn ngộ không chuyển lên đã lâu không gặp tôn ngộ không xoa xoa trăng tròn sau đó nhìn về phía ngao loan ta c h ờ ngươi rất lâu rồi là ngao loan chừng một mắt chính mình trăng tròn ngươi cũng tới rồi tôn ngộ không tiếp nhìn về phía rơi xuống nhiêu g đế ta không có nhận sai các nàng chứ không có, nhiêu đế mặt lạnh trả lời, người nhà của hắn còn sống sót, hết thảy đều không có mất đi hy vọng, cân nhắc vài ngày sau, nhiêu đế quyết định hợp tác với tôn ngộ không, bạch y tôn giả đã không ở đời này, hắn cũng không có c á c h khác lựa chọn, chỉ có thể cùng người tôn giả kia liều mạng, vì bảo vệ kia đến không dễ người nhà, hắn lần này không thể lùi bước nữa rồi, Ta m u ố Nghiêu đế biết tôn ngộ không đáy lòng còn có rất nhiều nghi vấn định đem biết đến đồ vật nói cho hắn vừa vặn tôn ngộ không nói rằng chúng ta tìm một chỗ đàm luận chờ đến huyền nguyên kết thúc công tác sau tôn ngộ không mang theo mọi người trở về phạm tỉnh sơn hướng về nhiêu đế hỏi thăm tới đến nhiêu đế đối với tôn giả sự tình biết đến không nhiều nhưng hắn đối với phạm không thiên đình hiểu rõ chỉ đứng sau bạch y tôn giả coi như không có huyết liên kia thiên đình cũng không cách nào lâu dài từ nhiêu đế trong miệng nói ra một c á c h liền các bồ tát cũng không biết sự tôn giả từng ở thiên đình từng hạ xuống nguyền rùa nơi này tinh cung sẽ càng ngày càng cằn cỗi tuy không đến nỗi hủy diệt cuối cùng nhưng cũng khó chứa sinh linh tồn tại nhiều đến nói rằng từ lâu dài đến xem chỉ có để thiên đình biến thành thế giới cực lạc sinh linh mới có thể vẫn sinh tồn được bỏ qua thân xác cùng không sợ tiêu hao do đó đạt đến thiên đình cùng linh hồn lâu dài đây là b ạ c h y tôn giả sáng tạo thế giới cực lạc nguyên nhân căn bản dĩ nhiên là như vậy, huyền nguyên cất bước hỗn độn mấy chục ngàn năm, cũng là lần đầu tiên nghe được phạm không thiên đình chân tướng, nội tâm hắn chịu đến sung kích, không khỏi nhìn về phía tôn ngộ không c á c h này chân tướng có thể hay không đà kích tôn ngộ không đạo tâm, nhưng mà tôn ngộ không biểu tình hờ hứng, trước sau như một, phảng phất đã sớm biết, bề hả ngươi đã biết rồi, huyền nguyên hỏi, Tôn a sớm cũng cảm cũng giác được rồi. t ngộ không trả lời. Hắn cảm giác được phạm không thiên đình đang ở suy sụt. nhưng tốc độ rất chậm. khả năng muốn mấy chục ngàn năm mới xảy ra kết quả. thời gian của Hắn cảm cùng b ạ c h y tôn giả không giống. thời gian lâu như vậy. đầy đủ Hắn giải quyết vấn đề này rồi. đây là xa ưu. cũng không phải gần hoạn. Tôn ngộ không nói rằng. Ta muốn biết gần hoạn ngươi đối với huyết liên kia hiểu rõ bao nhiêu, không nhiều. Niêu h đế lắc đầu, biểu tình nghiêm nhị. nhưng ta biết một chút, hắn tán đồng t ô n ngộ không xa ưu gần hoạn c á c h nhìn. huyết liên kia chính là gần hoạn, bạch y lấy thân hóa bộ đề. tuy có vô thượng thần thông, lại không có thể dài lâu. Niêu h đế nói rằng, hắn ở cùng ngươi trong chiến đấu tổn thương nguyên khí, xá lời suy yếu, sợ là không cần hai năm pháp thuật sẽ giải trừ. hai năm, tôn ngộ không sầm mặt lại, n à y há không phải nói, huyết liên hai năm sau sẽ nổ tung. lời ấy thật chứ, tôn ngộ không hỏi, tưởng thật, nhiêu đế gật đầu, như lai nhất định phải bài hai mươi hai, chương một trăm năm mươi năm khó được đoàn viên, phạm tỉnh sơn, phật quang thịnh liệt, Ở xương quanh quẩn, một mảnh an lành, ngao loan tìm hồi lâu, mới phát hiện tôn ngộ không đứng lặng đỉnh núi, ngước nhìn kia hư không bổ đề thụ. Lấy làm đại sự t r ọ n g n g a o loan hít một hơi, an ủi mình, đối với nàng mà nói, có thể nhìn thấy tôn ngộ không, đã rất tốt rồi. huyên trường, nàng đi tới, ngươi còn đang lo lắng huyết liên kia sao, lo lắng cũng không có ý nghĩa, tôn ngộ không quay đầu lại, nói rằng, ta chỉ là ở nghĩ giải quyết thế nào thôi, ngao loan ngẩn người một chút. nhìn tôn ngộ không con mắt, bên trong có thể không có cái gì vẻ thất lạc, ngươi có đề nghị gì sao, tôn ngộ không hỏi, không bằng rút đi được rồi, ngao loan phản ứng lại, trả lời, ta hỏi nghiêu đế, hắn nói huyết liên kia không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể rút đi rồi, không được, tôn ngộ không lắc đầu, thời gian hai năm quá ngắn, hơn nữa chúng ta rút đi không được nhiều người như vậy, coi như có thể rút đi, hắn cũng không biết làm sao giàn xếp bọn họ. phương pháp tốt nhất vẫn là tiêu diệt huyết liên kia. tôn ngộ không nói rằng, sức mạnh của hắn tăng lớn lên rất nhanh, thời gian hai năm, nói không chắc có thể giải quyết huyết liên uy hiếp, nhưng ngao loan lắc đầu, huyên trưởng không thể đem chuyện gì đều trống ở trên người, Nàng không thích tôn ngộ không mỗi lần đều dựa vào chính mình đi giải quyết uy hiếp. vẫn là hai bút cùng vẽ được rồi. ngao loan nói rằng, rút đi chuyện này giao cho ta, ta sẽ phát động tất cả mọi người sức mạnh đi chuẩn bị. hương trưởng đi tìm những phương pháp khác, như vậy được không. tôn ngộ không hỏi. có thể, ngao loan gật đầu. chỉ có thể làm như vậy rồi. tôn ngộ không cười cợt. vậy thì theo lời ngươi nói làm ngao loan đã trở nên rất ưu tú có thể quả đoán mà thằng thắng làm ra quyết định c h ú n g ta ngày mai sẽ hành động đi tôn ngộ không nói rằng đúng ngao loan gật đầu sư phụ xa xa thấy cảnh này nam đồng không nhìn được hiếu kỳ ngươi nói bọn họ sẽ ôm cùng nhau kết quả không có a ta tính sai rồi huyền nguyên pho khan một tiếng Hắn không nghĩ tới hai người kia đều đang như thế lý tính, nhưng nhìn thấy bọn họ nhanh như vậy liền đạt thành nhất trí. Huyền nguyên trong lòng cũng rơi xuống chủ ý. Bệ hạ, Huyền nguyên mang theo nam đồng đi tới, ta có việc muốn báo cáo, chuyện gì, tôn ngộ không hỏi, Huyền nguyên chắp tay, liên quan với bệ hạ quả trứng kia, ta biết một chuyện, vốn là thời cơ không đúng, tôn ngộ không còn cần thời gian trưởng thành, đem chứng sự tình nói cho hắn quá nguy hiểm nhưng hiện tại, bởi vì huyết liên uy hiếp sắp tới, huyền nguyên nhất định phải nói ra, ngươi biết chút ít cái gì, tôn ngộ không hiếu kỳ lên, bề hạ quả trứng kia, có thể tìm được hồng m ô n g mở ra trước, cuối cùng một khối may mắn còn sống sót hồng m ô n g đại địa, huyền nguyên trả lời, khối kia đại địa rộng lớn vô biên, So được với trăm tọa tinh cung, bên trong ẩm dấu sức mạnh khổng lồ. Nếu như tìm tới nó, nói không chắc liền tôn giả đều có thể chiến thắng. có nơi như thế này, tôn ngộ không hơi nhíu mày. nếu là l ợ i hại như vậy, tại sao các ngươi đều không tìm được. không biết, huyền nguyên lắc đầu. rất nhiều đại thần thông giả ở hỗn độn tìm mấy chục ngàn năm, đều không có tìm được khối kia đại đ ị a chuyện thuyết quả trứng kia có thể chỉ dẫn sinh linh tìm tới khối kia đại địa. huyền nguyên nói rằng, chuyện này, chỉ có bệ hạ ngươi có thể làm được. tôn ngộ không hoàn toàn rõ ràng. bạch y tôn giả có thể chính là nhìn thấy quả trứng này, mới sẽ đem thiên đình giao cho hắn, lấy thân phong ấm huyết liên. ta chưa từng cảm thụ quả trứng này tác dụng. tôn ngộ không nói rằng, ngươi biết làm sao sử dụng nó sao. chỉ có bất tử dân biết làm sao sử dụng nó. huyền nguyên trả lời. bất tử dân là cái gì. tôn ngộ không lại hỏi. chính là hồng mông thế giới di dân. huyền nguyên trả lời. hồng mông mở ra thời điểm. có phi thường ít ỏi mấy người còn sống. giấu ở trong hỗn độn. nắm giữ cũng không ai biết khổng lồ tri thức. hắn nói cho tôn ngộ không. tôn giả thủ hạ liền có một nhóm bất tử dân. có người nói tôn giả thay đổi cũng cùng bất tử dân h ư ớ quan tôn ngộ không nhíu mày làm sao tìm được bất tử dân có thể tìm hiểu thuốc hỏi huyền nguyên trả lời ta vừa vặn biết bọn họ ở đâu tôn ngộ không lúc này làm quyết định ta ngày mai sẽ đi bọn họ huyền nguyên chắp tay mang theo nam đồng lui ra rồi hai người lui ra sau tôn ngộ không trên đất biến ra bàn vế ngồi đi, hắn để ngao loan ngồi xuống, ngao loan mới vừa ngồi xuống, trên bàn lại xuất hiện một cái tiểu hoa tinh, chủ động cho nàng đảo nổi lên trà, tam giới thế nào rồi, tôn ngộ không t ỏ a hả hỏi, hắn lần trước trở về vội vàng, còn đến không kịp nhìn kỹ tam giới tình huống, tam giới cùng mười mấy năm trước hoàn toàn khác nhau, huyên trưởng nhìn thấy lời nói, nhất định sẽ giật này cả mình ngao loan trả lời thật sao tôn ngộ không có chút hài lòng chờ những việc này sau khi kết thúc ngươi mang ta về đi xem xem đi uvg w w m ngao loan gật đầu đơn giản vài câu sau tôn ngộ không lại hướng về nàng tán gấu nổi lên thiên đình thống trị ngao loan không có oán giận nàng rất rõ ràng tôn ngộ không mãi mãi cũng là rừng không được đến. Lần này ta nhất định phải đến giúp huyên trưởng. ngao loan nghĩ, trừ bỏ nàng bên ngoài. Sức mạnh của tam giới lần này cũng không thể vắng chỗ. Nàng hưởng thụ cùng tôn ngộ không khó được đoàn viên. ở tôn ngộ không bên người, mỗi người đều không có ngừng lại thời gian. nhưng một lần cũng tốt. nàng nghĩ k h ỏ e mạnh ngồi ở tôn ngộ không bên người nghỉ ngơi một chút. ngày mai, phải bắt đầu hành trình mới rồi, như lai nhất định phải bài hai mươi hai, chương một trăm năm mươi sáu hiệu thuốc vòng tay, hỗn đồn, yên t ĩ n h không hề có một tiếng động, tôn ngộ không bắn ra một đạo tiên phù, như mũi tên nhọn rời dây cung, bắn nhanh thư không, một tòa mây mù quanh quẩn tiên đảo bị tiên phù đánh đi ra, đi, hắn mang theo mọi người tiến nhanh tiên đảo, lần này cùng hắn đồng hành có ngao loan h u y ệ n nguyên thầy trò còn có nghiêu đế câu trần thượng đế cùng thanh hoa đại đế hoan nghênh tôn thiên đế kim đồng ngọc nữ đứng ở tiên đảo trên nghênh tiếp tôn thiên đế lần này nhân số quá nhiều kim đồng mở miệng nói rằng ngọc nữ liếc mắt nhìn mọi người chủ nhân chỉ khiến ngươi mang một người đi vào một người tôn ngộ không kỳ quái Lần trước Hắn đến thời điểm người cũng không ít nhưng trưởng quỹ kia cũng không có như thế yêu cầu tôn ngộ không nhìn quét mọi người sau đó đem ánh mắt đặt ở ngao loan trên người ngao loan ngươi theo ta đi vào những người khác chờ ở bên ngoài như vậy được sao ngao loan hơi kinh ngạc thảo luận quả trứng kia sự tình rõ ràng là n h i ê u đ í cùng huyền nguyên chân nhân bọn họ càng hữu dụng không sao, tôn ngộ không gật đầu, hắn muốn cho ngao loan nhiều tiếp xúc một chút trong hỗn độn nhân vật, hai người thâm nhập tiên đ ả o ở non xanh nước biếc, dương liễu là lướt bên trong tìm tới hiệu thuốc, trong hiệu thuốc, trưởng quỹ khiên tiên nhân trong lồng ngực ôm một con thỏ, chúc mừng tôn thiên đế thắng ngay từ trận đầu, hắn nhìn thấy tôn ngộ không đầu tiên nhìn, liền nói rằng, ta vạn vạn không nghĩ tới, ngươi có thể chiến thắng bạch y tôn giả bạch y tôn giả kia là nhân vật cỡ nào khiên tiên nhân chắc chắc tôn ngộ không chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ nhưng tôn ngộ không dĩ nhiên thắng rồi khiên tiên nhân giật này cả mình đồng thời cũng không thể không một lần nữa đánh giá tôn ngộ không tôn thiên đế lần này lại đây có gì sở cầu khiên tiên nhân hỏi tôn ngộ không nhìn khiên tiên nhân trong lồng ngực thỏ đây là cây gì thỏ. đây là một vị khách nhân thả ở những thứ kia. khiên tiên nhân nói. chúng ta giúp hắn nuôi một ít thời gian. tôn ngộ không nheo mắt lại đánh giá thỏ. thỏ cũng dùng con ngươi màu đỏ nhìn hắn. tôn ngộ không trong mắt có một vệt kim quang chậm rãi tỏa ra. kia thỏ nhất thời bị kinh sợ. nhảy rời đi khiên tiên nhân ôm ập. chạy ra ngoài. hiện tại không có người ngoài rồi. tôn ngộ không ngồi xuống, hỏi, ta muốn hỏi hỏi bất tử dân sự. Bất tử dân, khiên tiên nhân tâm tư quay nhanh, ngươi đều biết bao nhiêu. tôn ngộ không đem tự mình biết tin tức nói cho khiên tiên nhân. hóa ra là như vậy, khiên tiên nhân đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, ngươi không cần tìm bất tử dân, cũng có thể hiểu rõ kia chứng cách dùng. tôn ngộ không nhíu mày. ngươi biết, ta xác thực biết, khiên tiên nhân trả lời, tôn thiên đế kỳ thực không cần phải gấp, thời cơ đến, quả trứng kia tự nhiên sẽ chỉ dẫn ngươi đi tìm hồng mông đại địa, tôn ngộ không cũng không hài lòng hắn trả lời, thời cơ đến là lúc nào, khiên tiên nhân cười không nói, ngươi muốn cái gì, tôn ngộ không rõ ràng hắn muốn ra điều kiện, cũng không muốn cái gì, khiên tiên nhân nói, đưa tay đưa cho tôn ngộ không một thứ, ta hy vọng ngươi có thể mang theo cái này. tôn ngộ không tiếp nhận, đây là một viên vòng tay, xem ra bình thường không có gì l ạ hắn dùng hỏa nhãn kim tinh đánh giá hồi lâu, cũng không phát hiện chỗ quái gì, đây là cái gì, đây là khiên thủ cành cây làm vòng tay, khiên tiên nhân nói, ngươi đeo nó lên, ta liền có thể nhận biết vị trí của ngươi, Tôn ngộ không nhìn về phía khiên tiên nhân. ngươi nghĩ làm cái gì. ta đối với hồng mông đại địa kia cũng cảm thấy hứng thú. khiên tiên nhân trả lời. đợi được tôn thiên đế tìm tới nó. ta cũng nghĩ tới đi nhìn một chút. tôn ngộ không nhìn khiên tiên nhân. nhìn có chút không ra cái này trưởng quỹ tâm tư. rất rõ ràng. khiên tiên nhân đối với hồng mông đại địa có chỗ ý đồ. nhưng hắn như thế sáng tỏ nói ra lại làm cho tôn ngộ không trong lòng nghi ngờ tôn ngộ không tâm tư n é qua được hắn đem vòng tay đeo lên khiên tiên nhân trong mắt lóe ra một đạo kinh ngạc ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao làm điều thừa tôn ngộ không nói rằng là phúc là họ đến lúc đó sẽ biết rồi khiên tiên nhân trong lòng cảm thán không hổ là đánh bại bạch y tôn giả người tôn ngộ không tự tin cũng là hắn mạnh mẽ nguyên nhân khi ngươi trở thành bá chủ sau quả trứng kia mới sẽ chỉ dẫn ngươi tiếp đó khiên tiên nhân xoa xoa dâu dài trả lời tôn ngộ không vừa bắt đầu vấn đề cái gọi là bá chủ cụ thể tiêu chuẩn không biết nhưng kém cỏi nhất cũng phải là trăm tòa tinh cung chi chủ thống lĩnh trăm tòa tinh cung nhận tỷ tỷ vạn sinh linh cung phụng, mới có thể được quả chứng kia thừa nhận. ngươi hiện tại trình độ còn chưa đủ. khiên tiên nhân cuối cùng nói rằng, điều này làm cho ngao loan cao mày. huyên trưởng là thiên đình c h i chủ, không phải đã đủ chưa, còn chưa đủ. khiên tiên nhân nói, thiên đình có thật nhiều tinh cung không có bị b ạ c h y tôn giả thống trị. ta rõ ràng, tôn ngộ không gật đầu. Bạch y tôn giả chỉ chinh phục phạm không thiên đình một phần nhỏ, còn có rất nhiều nơi, hiện tại vẫn như c ũ nằm ở trong bóng tối, tôn ngộ không vốn là muốn đem những chỗ này giao cho ngao loan giải quyết, nhưng mà bây giờ nhìn lại, hắn vẫn phải là mau chóng xử lý. ngao loan, c h ú n g ta đi, tôn ngộ không gọi dậy ngao loan, hướng về khiên tiên nhân nói lời từ biệt, xoay người liền rời đi tiên đ ả o Rời đi tiên đảo sau, mọi người hiểu rõ tình huống, đều có chút sầu lo, vậy phải làm sao bây giờ. Câu trần nói rằng, bề hạ muốn trở thành bá chủ, cũng không biết muốn thời gian bao lâu, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm túc, không cần lo lắng, tôn ngộ không mở miệng, nói rằng, ta có bảy mươi hai vậy biến hóa, hóa thân đi ra ngoài, liền không bao lâu nữa, bảy mươi hai vậy biến hóa, thanh hoa đại đế cao mày, kia có thể được sao, trước đây không được, tôn ngộ không dừng thân thể, nói rằng, nhưng hiện tại được rồi, hắn t ỏ ra ánh lừa, ống ánh chi vật từ đỉnh đầu bay ra, ngọc tỉ, mọi người thấy đi qua, p h ạ m không ngọc tỉ phát ra ánh sáng lóa mắt, giống như chư thiên ngôi sao chiếu g ọ i xuống đến, cùng tôn ngộ không ánh lửa đan dệt, ống ánh lóa mắt, rất an lành, lần lượt từng bóng người ở trong ánh lửa hiển hiện, khí tức kinh người, đủ có ba ngàn đạo, l ó e c h ó i lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi, các ngươi nhanh đi, tôn ngộ không nói một tiếng, kia ba ngàn đạo bóng s á n g liền vụt lên từ mặt đất, bay về phía không giống địa phương, mênh mông ánh sáng x ẹ t qua hỗn độn, giống như biển ánh sáng, tình cảnh này, để tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, thực sự là đ ổ sộ, huyền nguyên chân nhân cảm thán, đầy trời kia bay đi ánh sáng là tôn ngộ không hóa thân, toàn bộ hỗn độn nói không chắc không có người thứ hai có như vậy bản lính rồi, bề hạ hóa thân chi pháp đã vượt qua ta rồi, thanh hoa đại đế trong lòng ước ao, hắn hóa thân ngàn tỷ, không ai bằng, nhưng hóa thân của hắn chỉ có thể ở tam giới cất bước lại không làm được tôn ngộ không như vậy có thể tùy ý ngang qua hỗn đ ồ n huyên trường ngao loan có vẻ hơi cao hứng ngươi có như vậy hóa thân chi pháp sau này hà tất tự mình tìm hồng mông đại địa kia ta hóa thân này nhìn như mạnh mẽ kỳ thực nhỏ yếu tôn ngộ không lắc đầu không phải vậy ta cũng không cần hóa thân ba ngàn rồi hóa thân của hắn có thể đi xuyên hỗn đ ồ n nhưng nó sức mạnh chân chính lại không vượt qua bình thường tiên nhân này ba ngàn hóa thân có thể vì hắn chinh phục ba mươi tòa tinh cung hơn nửa liền thỏa mãn người bá chủ kia tiêu chuẩn rồi như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm năm mươi bảy chỉ đường vô biên hỗn đ ồ n bộ đề t h ủ lẳng lặng tỏa ra tôn ngộ không ngồi ngay ngắn hư không trên người có ánh sáng lấp lóe ngao loan ở phạm tỉnh sơn nhìn tình cảnh này biết tôn ngộ không đang nghiên cứu bộ đề thụ hắn không hy vọng có chốc lát trì hoãn phân ra hóa thân sau liền về tới đây tìm kiếm những phương pháp khác ngoại trừ uy hiếp nha đầu bỗng nhiên có một thanh âm sau lưng ngao loan vang lên ngao loan quay đầu lại nhìn thấy bộ đề tổ sư đứng ở nơi đó Ta tây tổ gật tổ thái thượng lão quân mang theo một đám tiên thủ. huyết nhau kia. Ngao loan mang bay phía cùng cùng cứu Được. cùng cùng cứu. quân nghiên nói rằng. Nhìn quân nhân liên nghiên lão lão đầu. thủ đi đề đám đề Đối đề với Bồ bồ bồ về sư sư Nàng cũng không hề từ bỏ. nhưng này không phải nàng công việc chủ yếu. Nàng còn muốn quá nhiều sự muốn làm tôn ngộ không đem thiên đình sự vụ đều giao cho nàng. ngao loan cuối cùng liếc mắt nhìn tôn ngộ không đã nghĩ xoay người lại đi không bao xa hai người đi tới đông hoa đế quân ngao loan nhìn sang các ngươi làm sao đến rồi đông hoa đế quân không hề trả lời nhưng đi theo bên cạnh hắn đông phương sóc đã mở miệng sư tôn muốn tới giúp thiên đế khó khăn giúp huyên trường ngao loan lắc đầu nói rằng không được, ngươi đến trước tiên giúp ta thu dọn thiên đình tiên tịch, đông hoa đế quân không hề nói gì, thân thể hóa thành kim quang liền hướng hỗn độn bay qua, đông hoa đế quân, ngao loan có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện không chỉ là đông hoa đế quân, còn có đếm không hết ánh sáng từ bốn phương tám hướng bay về phía tôn ngộ không, đó là, ngao loan ánh mắt sáng lên, Lập tức liền đem tức giận vứt đi rồi. những ánh sáng kia đều là tôn ngộ không hóa thân. từng đạo từng đạo hóa thân trở lại tôn ngộ không trên người. để thân thể của hắn tỏa ra hào quang ống ánh. Vù một tiếng, một đạo ngọc t ỷ ở hắn đỉnh đầu hiện lên. vô số sao hỏa tập trung tinh thần. ngọc t ỷ tia sáng tăng vọt. lại như một vòng nóng rực thái dương. ngao loan đầy mặt sắc mặt vui mừng. Huyên trưởng quá nửa là thành công rồi. thành công cái gì rồi. đông phương sóc là giả không gì biến tâm kinh. nhưng lại không biết ý vì cái gì. Huyên trưởng chinh phục cái khác tinh quan rồi. ngao loan nhìn từng đảo từng đảo trở về tôn ngộ không hóa thân. hắn đã đạt đến tiêu chuẩn rồi. tiêu chuẩn, đông phương sóc vẫn là không hiểu. đương đương, đông phương sóc hướng về ngao loan chắp tay cuối đầu. giải thích đông hoa đế quân hành động, sư tôn vẫn muốn cùng thiên đế kể vai chiến đấu, hắn bồi dưỡng ta cùng cái khác sư đệ, thiên đình tiên tịch có thể giao do chúng ta phụ trách, đông phương sóc không hy vọng ngao loan ngăn cản đông hoa đế quân, ngao loan hơi nhíu mày, sau đó gật đầu, được, nàng muốn ngăn cản đông hoa đế quân cũng không thể rồi, hỗn độn thế giới, đi kèm tiếng nổ vang x ề n thiên đình ngọc tỉ khí tức không ngừng mà trở nên mạnh mẽ tôn ngộ không trên người ánh sáng cũng phồn thịnh tỏa ra trong nháy mắt m i n h mông cuồn c u ồ n kim quang liền bao trùm toàn bộ tinh không quả trứng kia cũng phải đi ra rồi ngao loan nhìn thấy một tia sáng trắng từ tôn ngộ không trong cơ thể bay ra đạo bạc quang kia xuất hiện ở trong hỗn độn ở trong kim quang thoáng chìm nổi qua đi lại như phía tây bắn tung ra phương hướng xác định rồi tôn ngộ không âm thanh từ h ư không truyền xuống ở phạm tỉnh sơn truyền vang quả trứng kia đang tìm kiếm hồng mông đại địa ta đến đuổi kịp nó tôn ngộ không bàn giao một tiếng không có chút gì do dự liền hóa thành kim quang hướng phía tây bay đi mà ở sau lưng của hắn đông hoa đại đ ế cũng không chút do dự đuổi tới hai vệt sáng cấp tốt bay khỏi thiên đình ngay ở bọn họ muốn biến mất ở ngao loan trong tầm mắt thời điểm, mấy tòa thần sơn bỗng nhiên ở phía tây trong hỗn độn tỏa ra, lại như liên miên tường thành chặn lại rồi con đường, tôn ngộ không, hồng mông đại địa kia là chúng hy vọng sống sót, không thuộc về ngươi, bên trong ngọn thần sơn truyền đến rất nhiều âm thanh uy nghiêm, nhưng chưa nói xong, liền bị tôn ngộ không đánh nát rồi, đừng cho ta chặn đường, tôn ngộ không một b ổ n g vung hướng về tòa thứ nhất thần sơn tại chỗ liền để thần sơn nổ tung nổ tung ở trong thư không mà ở nó phía sau cái khác thần sơn cũng toàn đều đang lay động đá vụn cuồng bay phảng phất là muốn sụp đổ rồi tôn ngộ không ngươi trước tiên nghe c h ú n g ta nói bên trong ngọn thần sơn sinh linh kinh hãi đến biến sắc vội vã muốn giải thích ta hiện tại không dành nghe tôn ngộ không một bồng tiếp một bồng, ở không có hàng thấp tốc độ phi hành đồng thời, đem hết thảy chặn đường thần sơn đều nổ ra rồi, mà ở sau lưng của hắn, đông hoa đế quân cũng là người tàn nhẫn không nhiều lời, khủng bố vết chân đem chặn đường đá vụn nát núi đều đá bạo, hỗn độn vang lên liên tiếp nổ vang, hầu như muốn nổ tung rồi, trong trước mắt tôn ngộ không cùng đông hoa đế quân bóng s á n g liền vượt qua những kia thần sơn biến mất ở phạm không thiên đình những kia bên trong ngọn thần sơn là món đồ gì ngao loan phản ứng lại nói rằng đông phương sóc ngươi giúp ta đi xem xem đúng đông phương sóc đang muốn lên đường mấy bóng người lại trước tiên từ phạm tỉnh sơn bay lên đến chiến trường thanh hoa đại đế cái thứ nhất đến Con mắt quét qua, liền phát hiện những kia bên trong ngọn thần sơn sinh linh đều có đại thần thông, không dưới một trăm cái. Câu trần, ngươi đến giúp ta một tay, thanh hoa đại đế nói rằng, những sinh linh kia thật vất vả may mắn còn sống sót, đang muốn chạy thời điểm, lại phát hiện bọn họ bị bọc đánh rồi. Câu trần cùng nhiêu đế hai bên trái phải nhốt lại bọn họ. thanh hoa, ngươi ở một bên nhìn đi, Ô trần liếc mắt nhìn nhiêu đế. Hai chúng ta là có thể rồi. nhiêu đế khé gật đầu. sau đó cầm kiếm bắt đầu rồi công kích. như like nhất định phải bài hai mươi hai. chương một trăm năm mươi tám hồng mông đại địa. mênh mông h ư không. bài quang chợt lói lên. tôn ngộ không một đường bay nhanh. vẫn không đuổi k i ệ quả trứng kia. nó thực sự quá nhanh. không có tác dụng pháp thuật gì truy đuổi. cũng chỉ có thể miễn c ư ỡ n g không mất dấu nhưng một mực không biết tại sao đều là có người ở tôn ngộ không phía trước c h ặ n đường tôn ngộ không một b ổ n g b ổ n g nát tan những những người cản đường kia tiếp tục bay về phía trước phi phía sau hắn đông hoa đế quân không đuổi kịp hắn càng ngày càng xa tôn ngộ không phát hiện sau liền phân ra một đạo hóa thân đi tới đông hoa đế quân bên người kéo dài mang theo hắn tiến lên một ít sinh linh mạnh mẽ, cũng ở đông hoa đế quân sau lưng đi theo. Nửa hôm sau, tôn ngộ không mất đi đối với quả trứng kia cảm ứng. ngừng lại, ở hắn phía trước, khoảng cách mười triệu dặm hỗn độn nơi sâu xa, có một mảnh ruộng gì sương mù, vô biên vô hạn, sâu không lường được, phảng phất vòng xoáy bình thường, đem hết thầy ánh sáng đều thôn p h ệ rồi. đây là lỗ đen. tôn ngộ không nhíu mày. Hắn chưa từng gặp như thế dù gì sương mù. không gian chung quanh đều đang giãn nứt. tất cả tới gần đồ vật đều sẽ bị thôn phệt. cảnh tượng như vậy. cùng trong thiên t h ư ghi chép lỗ đen rất giống. tôn ngộ không cẩn thận đánh giá. không lâu sau đó, đông hoa đế quân và những người khác đuổi đến khu này tinh vực. những kia ở trong hỗn độn tồn tại hồi lâu sinh linh mạnh mẽ nhìn thấy sương mù, đều là hít một hơi, quả trứng kia làm sao sẽ tới trong này, lẽ nào hồng mông đại địa là ở bên trong, này đánh xong, các sinh linh trong lòng phát lạnh, bọn họ đương nhiên biết mảnh này sương mù, nơi này là hỗn độn giới thần bí nhất, địa phương đáng sợ nhất một trong, đi qua có rất nhiều người hoài nghi mảnh này sương mù là đi về hồng mông đại địa con đường vọt vào thám hiểm nhưng đi vào người đều biến mất rồi từ xưa tới nay chưa từng có ai sống sót trở về tôn ngộ không nhìn kia vòng xoáy đen kịp hồi lâu cuối cùng phán đoán vậy không phải lỗ đen tôn ngộ không quay đầu liếc mắt nhìn bay đến bên người đông hoa đế quân đông hoa đế quân gật đầu hai người lập tức bay về phía trước đi, vọt vào vòng xoáy, bọn họ điên rồi sao, các sinh linh giật này cả mình, vạn nhất chết rồi làm sao bây giờ, nhưng cũng có người gan lớn, cắn răng một cái, đi theo, quả trứng kia tiến vào bên trong, bên trong nhất định là hồng mông đại địa, một ít bóng s á n g vọt vào vòng xoáy, trong nước xoáy, sương mù lượn lờ, tất cả tia sáng biến mất, đen khiếp người, tôn ngộ không tuy rằng có hỏa nhãn kim tinh, ở đây cũng không thấy rõ cái gì, trên người hắn ánh sáng, bắn ra pháp thuật, tất cả đều bị sương mù thôn p h ệ chỉ có thể cùng đông hoa đế quân sóng vai mà đi, tránh né trong sương mù các loại quái gì g ầ n sóng, không biết đi rồi bao lâu, tôn ngộ không trong lòng hơi động, một lần nữa nhận biết được quả trứng kia khí tức, hắn giơ lên trường bổng, đi, tôn ngộ không hét lớn một tiếng, kim cô b ồ n g chiếu mà ra, ở ngàn rằm ở ngoài phát sinh va chạm mạnh, xuyên thùng phía trước sương mù, một tia sáng từ đằng xa hiện lên, đi, tôn ngộ không không quản đông hoa đế quân kinh ngạc, xông lên trước nhằm phía tia sáng, ở một trận tia sáng trói mắt qua đi, Hắn xông ra sương mù, phía trước rộng rãi sáng sùa, hiện hiện ra sương mù sau lưng hỗn độn, nơi này tinh cung hải cốt liên miên, vô số thần sơn, tiên cung nổi hư không, nhưng không có bất luận cái gì sinh m ì n h dấu hiệu, tôn ngộ không đem k i m cô bổng từ một tòa bên trong ngọn thần sơn đánh ra, dương mắt nhìn lên, ở mảnh hỗn độn này phần cuối, có một khối không biết đại địa, Minh mung không gì sánh được, như cử long ngủ đông, đó chính là hồng mung đại địa, tôn ngộ không đợi được đông hoa đế quân lại đây, liền đồng thời hướng về đại địa bay đi, tại phi vãng khối kia đại địa trên đường, không có bất luận cái gì bão táp, cũng không có bất luận cái gì sinh linh ngăn cản hai người, nhưng mà càng đến gần đại địa, tôn ngộ không cảm thấy càng là không đúng, trên người hắn thiên đạo đang không ngừng suy yếu. đông hoa. tôn ngộ không liếc mắt nhìn đông hoa đế quân. đông hoa đế quân gật đầu. hắn giống như tôn ngộ không. cũng cảm giác mình thiên đạo ở suy yếu. nơi này không có kẻ địch. nhưng vùng thế giới này có gì đó quái lạ. tôn ngộ không nhìn về phía càng ngày càng gần đại địa. nơi này không có bất luận cái gì sức mạnh. Hắn cùng đông hoa đế quân rơi ở trên mặt đất. Hầu như cũng trong lúc đó, hai người cảm giác được trên người bọn họ hết thảy thần thông phép thuật đều biến mất rồi. nhưng này không phải yếu đi. Bên trong cơ thể của bọn họ tiên lực vẫn như c ũ tồn tại. chỉ là vô pháp ở chỗ này khối trên mặt đất sử dụng. khối này đại địa lại như một con giếng cạn. phía trên hết thảy linh khí, hết thảy năng lượng. Thậm chí hết thầy sinh mệnh đều biến mất. tôn ngộ không hai người chỉ được đi bộ về phía trước. Bọn họ trải qua một tóa quái gì trắng núi. dài đến không biết bao nhiêu dặm. tôn ngộ không lấy tay sờ chân núi một tảng đá lớn. có âm thanh từ bên trong truyền đến. vang lên ầm ầm. chấn động tâm hài của hắn. con này cự quy đã chết rồi ngàn tỷ năm. âm thanh lại còn lưu tại cốt hài bên trong. tôn ngộ không nói rằng ngọn núi trắng này chính là một con c ử quy di hài toàn bộ đại địa phảng phất là một tòa thật to bãi tha ma yêu thú thi h ả i tán rơi trên mặt đất đã sống từng tòa từng tòa hùng vĩ núi cao vừa sống như là từng khối từng khối to lớn bia m ộ tôn ngộ không hai người liền như là kiến hôi từ thi h ả i trước đi qua hướng phía trước nhìn tới đại địa m i n h mông vô biên, bia mổ như rừng, tràn ngập t h y lương v ẻ những thi hài này nhất định là hồng mông sinh vật, tôn ngộ không trong lòng nghĩ. hồng mông thế giới, xem ra là yêu thú thế giới. hắn gặp qua vài chỉ hồng mông yêu thú. hơn nữa những thi hài này nghiệm chứng hầu như có thể xác định. hồng mông thế giới chính là đám yêu thú thế giới. như lai nhất định phải bài hai mươi hai. In h ư ơ n g một trăm năm mươi chín khủng bố tri vật, tôn ngộ không đi qua rất nhiều tính mịt thế giới, lại không có chỗ như nơi này bình thường, giống cái chân chính tận thế tri đ i ệ hết thầy thiên đạo, hết thầy pháp thuật, ở hồng mông đại đ i ệ đều mất đi hiệu dụng, liền hỏa đều không có, tôn ngộ không xem trong tay thật vất vả bay lên một đảo hỏa, đảo mắt liền biến mất rồi, hắn trước người có một bộ nhỏ gầy thi hài, Rõ ràng chết không phải quá lâu. trên người còn mang theo chiến giáp mảnh vỡ. cái này cũng là một vị sinh linh mạnh mẽ. có thể là không cần thần xông vào vùng thế giới này. chết ở đây bên trong. tôn ngộ không muốn đem thi hải thiêu. nhưng cũng không có cách nào bay lên hỏa d i ễ m quên đi. tôn ngộ không thu hồi pháp thuật. hắn không kỳ quái chính mình triển khai không được pháp thuật. nhưng cũng kỳ quái. vùng đất này coi như cắt giảm sức mạnh nhưng cũng không đến nỗi khiến người ta chết à hắn cùng đông hoa đế quân một đường về phía trước lại nhìn thấy vài cụ thi hài chú ý một chút tôn ngộ không nói với đông hoa đế quân nơi này không đơn giản đông hoa đế quân gật đầu không lâu sau đó trên đất bỗng nhiên thổi nổi lên đen d ị c h quái phong cơn gió này không biết đến từ đâu bị nó thổi tới, trong cơ thể tiên lực đều sẽ hóa tan, hết thảy đều sẽ hóa thành cho tàn. đông hoa đế quân sắc mặt hơi trắng, tôn ngộ không trong cơ thể ngọc tỉ lao ra, bùng nổ ra một loại khí tức kinh khủng, chống ra quái phong, đa tạ. đông hoa đế quân dùng ánh mắt cảm kích tôn ngộ không, không cần, tôn ngộ không nhìn quái phong, loại này quái phong có thể thổi qua thân thể, Bất luận sức mạnh mạnh cỡ nào, đều không chống đỡ được. đi thôi, tôn ngộ không tăng nhanh bước tiến, hắn đã có thể nhận biết được quả trứng kia vị trí, không cần tìm đường, thằng tắp tiến lên là được rồi. hai người đi qua tính m ị t đại địa, bước qua khô cạn lòng sông, một đường đều có thể nhìn thấy yêu thú thi hài, lớn vô cùng, trong không khí đều bồng bềnh thê lương khí tức những yêu thú này chết rồi thi hài ngàn tỷ năm bất hủ. đây là kinh khủng đến mức nào thân thể. mặc dù là tôn ngộ không, cũng không có thể bảo đảm mình làm được. đi qua mấy chục con yêu thú thi hài sau, tôn ngộ không không còn quan tâm chúng nó rồi. vào lúc này, đông hoa đế quân ngừng lại, đưa án mắt nhìn về một bên trên núi cao. làm sao rồi, tôn ngộ không theo tầm mắt của hắn nhìn lại. phát hiện nơi đó đứng thẳng một cái to lớn c h ụ đá. Hoa biểu. tôn ngộ không giật mình. Hắn đi tới vừa nhìn. quả thật là hoa biểu. cây này hoa biểu so với hắn nhìn thấy cái khác hoa biểu nhỏ hơn. quanh năm suốt tháng bị gió ăn mòn. mặt ngoài từ lâu phá nát. tơi. nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy phía trên đồ đằng hình dạng. tôn ngộ không ở đồ đằng trên nhìn thấy một ít hình người phù hiệu. đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hình người đồ đằng, không khỏi cẩn thận nghiên cứu lên. những hình người kia phù hiệu nhỏ vô cùng, ở cái khác đồ đằng trong ghẽ hở xuất hiện, ở phong hóa trên hoa biểu, hầu như không nhìn thấy, tôn ngộ không nhìn thấy một cái phù hiệu bị cho bụi bao trùm, không khỏi đưa tay ra, muốn phất đi cho bụi, nhưng mà tay của hắn mới vừa chạm tới hoa biểu, một vệt ánh sáng liền từ hoa biểu nội bộ lao ra, như là điện quang một dạng bắn t r ú n g tôn ngộ không, tôn ngộ không trong lòng run lên, trong mắt chiếu da đen kịt một màu đại địa, trên mặt đất, đếm không hết tiểu nhân cóng lấy to lớn đá, tùy tùng cuồn cuộn thu chiều hướng phía trước cất bước, phảng phất nô lệ bình thường, vì sao lại như vậy, tôn ngộ không trong mắt quang cảnh lói lên liền qua, biến mất không còn tâm tích rồi. Hắn lại một lần sờ về phía hoa biểu. nhưng không có bất luận cái gì tia sáng lao ra. ngược lại, có thể là Hắn khí lực quá lớn. hoa biểu bỗng nhiên sụt. tôn ngộ không cảm thấy bất ngờ. đây là Hắn gặp q u a yếu nhất gà một cái hoa biểu rồi. chưa kịp tôn ngộ không cảm thán. đông hoa đế quân bỗng nhiên chạy tới. lôi kéo tôn ngộ không liền chạy về phía trước. xảy ra chuyện gì, tôn ngộ không vừa chạy, vừa không rõ, nhưng hắn rất nhanh sẽ đổi sắc mặt, tăng nhanh tốc độ chạy trốn, hai người liên tiếp chạy mười dặm, quay đầu nhìn lại, từng đảo từng đảo vết nước xuất hiện tại bọn họ rời đi trên mặt đất, rất nhanh sẽ nối liền một mảnh, rất nhanh, một mảnh bao la đại địa ngay ở tôn ngộ không trước mặt, hướng về hư không cuồng tả mà dưới, hồng mung đại địa trên, xuất hiện một khối hắc động thật lớn. cái kia hoa biểu là khu vực này chống đỡ, tôn ngộ không sắc mặt nặng nề, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ. Nếu như nói hoa biểu là thổ địa chống đỡ, kia toàn bộ hồng mung đại địa, chỉ sợ cũng là do vô số hoa biểu nâng lên. Vấn đề ở chỗ những này hoa biểu nếu như yếu ớt như vậy, khối này đại địa sau đó làm sao có thể gánh chịu trọng trách. tôn ngộ không trong lòng chìm xuống dưới. Hắn cùng đông hoa đế quân tiếp tục hướng phía trước. trên đường lại gặp phải mấy cây hoa biểu. tôn ngộ không cũng không còn đi đụng vào. Hắn đem trên hoa biểu có thể thấy rõ đồ đằng đều nhớ rồi. nhưng cũng không có được cái gì tin tức hữu dụng. vài ngày sau, bọn họ đi tới hồng mông đại địa vùng đất trung tâm. phía trước, một tòa cử phong cao vót mây xanh hùng v ĩ mà tráng l ệ đầy trời khói s á m v ầ n quanh cử phong trong x ư ơ n g có vạn ngàn chớp giật đan dệt mỗi một đạo đều m i n h mông không gì sánh được như là hồng mông yêu long xuất thế làm người c h ấ n động cả hồn phách phiên phức rồi tôn ngộ không trong lòng nghĩ những kia khói s á m nhìn như tầm thường lại tỏa ra cùng trên đường quái phong một dạng khí tức nó cùng quái phong một dạng có thể xuyên qua thân thể, hóa tan tiên lực, so với quái phong càng phiền toái liền ngọc t ỉ chống đối lên đều rất vất vả, mà những kia trước giật, càng là tôn ngộ không đều không thể nhìn thấu khủng bố c h i vật, như lai nhất định phải bài hai mươi hai, chương một trăm sáu mươi hai đạo kết giới, tôn ngộ không cùng đông hoa đế quân hướng về cử phong tới gần, nặng nề khói s á m lăn lộn, Che lấp tầm nhìn, hai người làm hết sức tránh né chớp giật, hướng về khói s á m đạm bạc địa phương cất bước, dài đằng đắng đường dài sau, như nước thủy chiều khói đen ở phía trước phun trào lên, một ít cái bóng mơ hồ ở trong khói đen h i ệ n hiện, như là như ma chơi, bóng đông bóng tây, loáng thoáng vây quanh hai người, đông hoa đế quân không nhìn ra những cái bóng này nổi tình, hơi đổi sắc mặt, không cần lo lắng, tôn ngộ không đáy mắt lấp lói kim quang, nói rằng, chỉ là một đám yêu ma r u ộ quái, những này yêu ma r u ộ quái rất a n hiểu ẩn nấp hơi thở của chính mình, lại cũng chạy không thoát hắn hỏa nhãn kim tinh, khối này đại địa tại sao có thể có yêu ma r u ộ quái, đông hoa đế quân dùng ánh mắt hướng về tôn ngộ không hỏi dò, tôn ngộ không làm sao biết nguyên nhân, theo lý mà nói, nơi này liền pháp thuật đều chết hết, không khả năng sẽ có r u ộ n hồn. sau đó liền biết rồi, tôn ngộ không nói rằng, khói đen dâng lên trên, có thể thấy rõ ràng, từng con từng con yêu ma ruột quái bồng b ì n h lại đây. tôn ngộ không bên trái chân vừa bước, che ở đông hoa đế quân trước mặt, vung quyền liền hướng về phía trước đánh tới, hắn pháp thuật mặc dù không cách nào triển khai, nhưng quyền phong mãnh liệt, tư thế mạnh mẽ lực lượng nặng nề, cắt ra không gian phát ra chói tai tiếng rung, oanh một tiếng, tiếp cận hai người yêu ma r u ộ quái đều trở thành bột mịn, càng bị quyền phong cuốn đi, hoàn toàn biến mất vô tung, khói đen sôi trào, càng nhiều yêu ma r u ộ quái phun lại đây, đến nhiều hơn nữa cũng vô ích, một đạo quyền phong tự tôn ngộ không trong tay bắn ra, Đem chu vi yêu ma r ư a quái đánh nát, không có một chỉ còn dư lại. theo ta, tôn ngộ không nói với đông hoa đế quân, cất bước liền đi, đông hoa đế quân đi theo sau lưng của hắn, kỳ quái đánh giá trên đường yêu ma r ư a quái, những này yêu ma r ư a quái ở đâu là tôn ngộ không đối thủ, tôn ngộ không con mắt có thể nhìn thấu tất cả, nắm đấm có thể xuyên thủng h ư không, chỉ muốn tới gần, không có yêu ma r u a quái có thể để trốn thế nhưng những kia yêu ma r u a quái chưa từng xuất hiện một tia lùi bước dấu hiệu kia mỗi một đảo bóng s á n g lại như không có suy nghĩ một dạng x ô n g tới chịu chết không có thể không phải giống đông hoa đế quân rất nhanh sẽ phát hiện rồi những này yêu ma r u a quái chính là không có suy nghĩ chúng nó là yêu ma r u a quái cũng không phải yêu ma ruột quái chỉ có yêu ma ruột quái thể xác cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh thậm chí là tà khí đông hoa đế quân con mắt không khỏi hướng về bốn phía nhìn tới sau đó vỗ vỗ tôn ngộ không vai tôn ngộ không đánh nát một làn sóng vọt tới khói đen hỏi làm sao rồi đông hoa đế quân chỉ chỉ một bên tôn ngộ không nhìn sang nơi đó có một tảng đá lớn phía trên có khắc đồ đằng, hắn đi tới vừa nhìn, này không phải hoa biểu, đây là kết giới, tôn ngộ không bất ngờ nhìn về phía đông hoa đế quân, người sau gật đầu, tôn ngộ không lập tức đấm ra một quyền, đánh đá tảng nước ra, phát ra mãnh liệt âm thanh, đá tảng một nước, bên cạnh hai người khói đen lập tức trở thành n h ạ t không ít, những kia yêu ma dừa quái nguyên lai chỉ là một cách trận pháp kết quả. đi, tôn ngộ không mang theo đông hoa đế quân vẫn hướng về cử phong nơi sâu xa bước vào. đem trên đường hết thảy đá tàng đều đánh nát rồi. đi rồi không biết bao lâu. bọn họ phát hiện một khối kỳ lạ đá tàng. tôn ngộ không dĩ nhiên thương không được khối đá này. khối đá này cùng trước đá không giống. tôn ngộ không trong lòng có một luồng cảnh giác né qua. Hắn lấy ra kim cô bồng, đang muốn đem đá tảng đập nát. đông hoa đế quân bỗng nhiên không biết tại sao, đưa tay ngăn cản hắn, tôn ngộ không nghi hoặc nhìn về phía hắn. đông hoa đế quân đi tới đá tảng bên cạnh, đưa tay đụng vào nó, nhắc tới cũng kỳ quái. khối này đá tảng bị đông hoa đế quân đụng vào, dĩ nhiên chủ động nhỏ đi, lọt vào trong tay hắn, hóa ra là một cái bảo vật. tôn ngộ không thu hồi kim cô bồng, hắn không nhìn ra đá tảng nội tình, nhưng đông hoa đế quân cảm giác được, rất nhiều bảo vật cùng chủ nhân trong gói u minh sẽ có cảm ứng. đông hoa đế quân lần này sở dĩ theo hắn lại đây, có thể chính là vì được món bảo vật này, đá tảng bị đông hoa đế quân thu vào ốm tay, nó vừa biến mất, cự trên núi khói đen liền toàn đều biến mất rồi. tôn ngộ không đối với chứng cảm ứ n g một hồi liền mãnh liệt lên nó liền ở phía trên tôn ngộ không nhìn về phía cử phong đỉnh không tới mười dặm rồi đông hoa đế quân để hắn tiếp tục dẫn đường chờ đáp tôn ngộ không cầm trên tay vòng tay lấy xuống để dưới đất đông hoa đế quân nghi hoạt nhìn sang tôn ngộ không hồi đáp đây là hiệu thuốc cho ta ta đã mang đến nơi này không cần thiết lại tiếp tục mang rồi tôn ngộ không nói rằng đông hoa đế quân gật đầu sau đó cùng hắn đồng thời hướng về đỉnh núi đi đến trước mặt bọn họ đường cũng không dễ đi càng là hướng lên khói s á m càng ít nhưng mà chớp giật càng nhiều những kia hừng hực chớp giật v ầ n quanh đỉnh núi mênh mông như đại dương là phòng tuyến cuối cùng chúng nó không ngừng mà oanh g h í c h mặt đất, đem tất cả đánh bay, đổ nát ở giữa không trung, tôn ngộ không mang theo đông hoa đế quân tới gần trước giật đại dương, một tia c h ớ p sấm sét vậy đánh về phía đông hoa đế quân, đông hoa đế quân vốn định tránh né, bên tai trợt vang lên rên rỉ một tiếng, tiếp liền phảng phất dược thần phổ thể, không thể động đậy, thời khắc nguy cấp, tôn ngộ không giúp hắn chặn lại rồi đòn đánh này, chớp giật đánh vào tôn ngộ không trên người, để hắn run rẩy một hồi, không thành vấn đề, nhưng hắn lập tức khôi phục bình thường, nói rằng, chúng ta có thể vào, cuối cùng này kết giới, đối với hắn mà nói không đau không ngứa, như lai nhất định phải bài hai mươi hai, chương một trăm sáu mươi một người dẫn đường, cử phong đỉnh, mây mù mông lung, có một tòa khổng lồ tế đàn, tế đàn ở trong x ư ơ n g như ẩ n như hiện, giống như t ử thú đứng ở đó, tràn ngập năm tháng dấu vết, một luồng m i n h mông cùng tang thương khí tức trước mặt vọt tới, để tôn ngộ không cùng đông hoa đế quân đều dừng bước, đây là tế đàn, đông hoa đế quân dùng ánh mắt hỏi dò tôn ngộ không, không, tôn ngộ không quay đầu lại, quét mắt qua một cái, cũng đã toàn đều hiểu rồi tòa này cử phong chính là một cái tế đàn cả tòa cử phong đều là một cái tế đàn khói s á m cùng chớp giật lại là tế đàn sức mạnh biểu diễn tới gần chính giữa tế đàn tôn ngộ không trước người mặt đất xuất hiện các loại đồ đằng ngăn sởi vạn đ ả o đan dệt đồng thời lan tràn đến tế đàn chỗ cao nhất hắn nhìn về phía những này đồ đằng trong phút chốc thân thể của tôn ngộ không đình chỉ rồi những kia đồ đằng liền giống như là có sinh mệnh vọt vào con mắt của hắn biến thành vô số đồ án ở trong lòng hắn đan sen vào nhau sau đó đã biến thành một viên quang thủ đồ án cảnh tượng như vậy để tôn ngộ không giật mình cấp t ố c xem lên đây là một gốc ẩm chứa thiên địa trật tự sinh mệnh luôn hồi cây tôn ngộ không sáng tạo quá tương tự đồ vật vạn linh thụ nhưng cây này hiện nhiên so với vạn linh thủ càng phức tạp càng thâm ảo quang thủ xuất hiện không mấy giây liền ở trong mắt tôn ngộ không tàn đi rồi tôn ngộ không trong mắt ánh sáng biến mất phản chiếu ra đông hoa đế quân hiếu kỳ mặt ngươi vừa nãy là đang ngẩn người vẫn là nhìn thấy gì đông hoa đế quân dùng ánh mắt hỏi tôn ngộ không trầm ngâm chốc lát một thế giới hắn nói tiếp ồn ngộ không ngẩng đầu nhìn hướng về tế đàn. Trong lòng rõ ràng, đây là hồng mông thế giới cuối cùng di sản. Hồng mông đại địa sinh linh thông qua cái tế đàn này lưu lại trí tuệ của bọn họ. ồn ngộ không cảm ứng được quả trứng kia thì ở phía trước, màu trắng mây mù ở phía trước hắn mở ra đường. xuất hiện một đảo đi về phía trên tế đàn con đường. hai người đi tới, rất xa liền nhìn thấy quả trứng kia nổi chính giữa tế đàn, nó là trên tế đàn duy nhất ánh sáng, trên dưới trôi nổi, chu vi đều là đám yêu thú thi hài, một loại g ê n gì ở quả trứng kia chu vi truyền vang, đó là đám yêu thú trước khi chết để lại ý chí, trải qua ngàn tỷ năm, vẫn còn đang này bồi hồi, chúng ta đến, tôn ngộ không vừa định đi qua, bỗng nhiên cảm giác sau lưng xuất hiện một mảnh xa lạ khí tức, hắn xoay người, mấy chục đảo bóng dáng xuyên qua mây mù đi tới, đó là đi theo bọn họ sau lưng lại đây sinh linh mạnh mẽ nhóm, nhưng bọn họ làm sao xuyên qua khói s á m cùng lôi hải, bọn họ là ta mang đến, phảng phất là nghe thấy tôn ngộ không trong lòng nghi vấn, một thanh âm nói rằng, tôn ngộ không ngẩng đầu lên, phía sau đoàn người đi tới h i ể u thuốc trưởng quỹ tôn thiên đế đa tả ngươi dẫn chúng ta đến nơi này trưởng quỹ nói rằng tôn ngộ không nhìn thấy trong lồng ngực của hắn thỏ cùng với vòng tay kia ngươi dẫn bọn họ tới làm cái gì tôn ngộ không hỏi chứng kiến trưởng quỹ nhìn về phía tế đàn nói rằng chứng kiến khối này đại địa thức tỉnh tôn ngộ không nhíu mày n g ư y i n g u y ê n lai đều biết, ta biết, t r ư ờ n g quỹ gật đầu, nói rằng, nơi này là cuối cùng một khối bảo tồn lại hồng mông đại địa, hồng mông các sinh linh diệt vong trước kiến tạo cái tế đàn này, mục đích chính là vì để vùng đất này thức tỉnh, tôn ngộ không trong lòng nghi vấn tiêu tan hơn nửa, những sinh linh khác hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía trên tế đàn trứng, đều hiểu được. quả trứng kia chính là cứu vứt khối này đại đ ị a hy vọng đây chính là tôn ngộ không tới đây nguyên nhân mọi người thấy hướng về tôn ngộ không thời khắc này không quản là chán rét vẫn là yêu thích tôn ngộ không người đều hy vọng hắn có thể thành công cứu sống khối này đại đ ị a đáng tiếc tôn thiên đế tới đây không phải vì cứu vứt khối này đại đ ị a vào lúc này trưởng quỹ thở dài một tiếng nói rằng Hắn chỉ là vì hồng mông đại địa chủ nhân chân chính dẫn đường. Mọi người ủ lên. tôn ngộ không nhìn về phía trưởng quỹ. Trưởng quỹ tiếc nuối nói. khối này đại địa thức tỉnh còn cần t ố n g phẩm. bây giờ tôn thiên đế. không có như vậy t ố n g phẩm. tôn ngộ không mặc dù là bá chủ. nhưng trưởng thành thời gian quá nhanh. điều này sẽ đưa đến. Hắn không có chân chính mở ra quả trứng kia bí mật. Muốn thức tỉnh khối này đại địa, chỉ có chứng là không thể. Trưởng quỹ đem thỏ để dưới đất. tôn ngộ không nhìn về phía thỏ. Trong mắt lóe ra một vệt kim quang. nhưng không hề nói gì. thỏ rơi trên mặt đất sau. liền không để ý ánh mắt của những người khác. cấp t ố c hướng về tế đàn nhảy tới. oanh, một tiếng. tôn ngộ không không hề động thủ. đồng thủ. đông hoa đế quân lại tránh khỏi. một cước liền đem thỏ dẫm chết rồi, vô dụng, t r ư ờ n g quỹ nói rằng, thỏ chỉ là bọn hắn quan sát n g o à i giới con mắt, ta khách mời lập tức tới ngay nơi này rồi, vừa dứt lời, một trận âm gió thổi qua, trước tế đàn xuất hiện một đạo như bóng như hiện bóng đen, chờ đợi ngàn tỷ năm, rốt cuộc trở về rồi, đó là một tên dối bù ông lão, dưới chân hắn mang theo đen kịp xích chân, từng bước từng bước hướng về tế đàn đi đến mỗi đi một bước sẽ trống trống vang vọng mà mỗi một lần tiếng vang vang lên trên đất sẽ có một mảnh đồ đằng sáng lên trên tế đàn xuất hiện dáng lành có thiên đạo ở t ổ n g h ư ở n g đây là một loại vô thượng đại pháp thiên đạo t ổ n g h ư ở n g mọi người xung quanh đều không có cách nào nhúc nhích chỉ có tôn ngộ không hắn xoay người dùng xem k ỹ ánh mắt nhìn người lão g i ả kia như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm sáu mươi hai chỉ cần cần phải đó là ai tế đàn chu vi có sinh linh run dày hỏi bất t ử dân có người trả lời trong thanh âm mang theo h o ả n g sợ sức mạnh như vậy quá khủng bố dĩ nhiên để bọn họ đều động không được đó chính là bất t ử dân tôn ngộ không nghe được những này đối thoại, càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Bất tử dân kia hình bóng đơn chỉ hướng đi tế đàn, dưới chân dây xích không biết do cái gì rèn đúc mà thành, như ẩm như hiện, tỏa ra cổ đ i ể n cảm. Kia xích chân là bất tử dân từ sinh ra liền có bảo vật. Trưởng quỹ nói rằng, đó là vĩnh hằng tượng trưng, vĩnh hằng, không phải nô lệ sao. tôn ngộ không trong lòng nghĩ tới chính mình ở đồ đằng bên trong nhìn thấy tiểu nhân. phía trước bất tử dân kia càng chạy càng xa. x í c h chân lanh lảnh dễ nghe. chỉ về tế đàn, mặt đất đồ đằng một mảnh lại một mảnh hiện lên. cả tòa cử phong đều đang rung động. theo hắn đi xa, ràng buộc mọi người pháp thuật từ từ biến mất. bất tử dân, bỗng nhiên có một cái sinh linh hướng về bất tử dân xông qua. Ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Hắn đại tiếng sống giận. thế nhưng không có tới gần. huyết quang lói lên. sinh linh này liền hóa thành một màn mưa máu tung rơi xuống mặt đất. hình thần đều diệt. mọi người chấn động. nơi này không phải các ngươi có thể làm càn địa phương. bất tử dân cũng không quay đầu lại nói rằng. Hắn đi tới tế đàn đỉnh. đối mặt màu trắng trứng. trong tay xuất hiện một viên màu máu tiên quả, kia tiên quả ấm ánh long lanh, tỏa ra dâng trào hơi thở sự sống, như là vô số thế giới sinh mệnh ngưng tụ mà thành, lấy máu thay máu, lấy thế giới đổi thế giới, bất tử dân kia giơ hai tay lên, ta làm được rồi, dầm một tiếng, tiên quả xuyên thấu tất cả trở ngại, bay lên, từng đảo từng đảo tia chớp màu đỏ ngòm bổ xuống, biển máu lao nhanh, cuồng đào cự lãng, trong k h o ả n h khắc liền nuốt hết tế đàn, hắn đang làm gì, tôn ngộ không hỏi, để vùng đất này thức tỉnh, trưởng quỹ nói rằng, vùng đất này là thuộc về bọn họ, mãnh liệt dòng máu nuốt hết tế đàn, dọc theo bậc thang chảy xuống, vẫn chảy tới mọi người bên chân, mọi người thấy đi qua, từng bộ từng bộ thi hài ở trong biển máu chìm nổi, Trẻ có già có, đếm mãi không hết, toàn bộ đại địa đều đang gào thét, mênh mông biển máu, vô tận thi hài, cảnh tượng như vậy c h ấ n động tất cả mọi người. đây là không biết bao nhiêu thế giới sinh linh chỗ tạo nên biển máu. trên tế đàn, màu trắng trứng rơi ra tia sáng, lẳng lặng d ọ i sáng biển máu. tiếp theo, nó bắt đầu dâng trào ra hào quang trói mắt. biển máu bỗng nhiên đình chỉ lan tràn, đi ngược sòng nước, hướng về trứng bay qua, quả trứng kia lại như một cái lỗ đen, rất nhanh sẽ đem biển máu hấp thu, thậm chí, viên kia tiên quả cũng bị hấp thu rồi, hấp thu tiên quả sau, màu trắng trứng biến thành màu máu, nổi trên tế đàn, không có bất kỳ biến hóa nào, không, kia bất tử dân lui một bước, trong tay hắn tiên quả đã làm biên hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời quả trứng kia bỗng nhiên hạ xuống nước mắt nói trung quy vẫn không được ạ vẫn không được ạ hắn ngẩng đầu lên chợt cười to lẽ nào chúng ta không trở về được nữa rồi ạ tiếng cười kia tràn ngập t h ê lương tràn ngập tuyệt vọng ngàn tỷ năm dài đằng đắng đường dài vượt mọi trông gai phản bội đồng bào ở tôn giả trước mắt tham sống sợ chết, chính là vì thức tình thế giới này. thế nhưng vẫn như c ũ vô dụng, bọn họ không trở về được nữa rồi, không trở về được nữa rồi, a, người kia cười to, trong tiếng cười mang theo điên cuồng, không thể quay về, ta sống sót lại là tại sao vậy chứ, dứt tiếng, hắn bỗng nhiên giơ lên tay phải, ầm một tiếng, đánh vào trên gáy của mình, Máu bắn tung tóm nổ tung, thân thể của bất tử dân ngã xuống, toàn trường khiếp sợ, thấy cảnh này, đều có chút không dám tin tưởng, hắn tự sát rồi, tôn ngộ không nói rằng, vì sao, trưởng quỹ sắc mặt tái nhợt, bất tử dân này là hắn quan trọng nhất một vị khách nhân, làm sao có khả năng dễ dàng như thế thất bại, chỉ có tôn ngộ không biết nguyên nhân, khối này đại đ ị a không có cách nào cứu. Hắn không thể cứu vãn. tôn ngộ không bước ra bước chân. hướng về tế đàn đi đến. Hắn một đường đi tới. biết khối này đại đ ị a sinh cơ chết rồi. cũng không tiếp tục khả năng thức tình rồi. nếu như lại sớm hàng ngàn vạn năm, có thể b ấ t t ử dân có thể thành công. nhưng khối này đại đ ị a chờ đợi thời gian quá lâu. hết thầy chuẩn bị thức tỉnh cơ chế cũng đã mất đi hiệu lực rồi tôn ngộ không đi tới bất tử dân ngã xuống địa phương bất tử dân kia máu thịt me bét nằm trên đất huyết nhục đang bị xiết chân hấp thu thì ra là như vậy tôn ngộ không trong mắt kim quang lóe lên liền biết kia xiết chân tưởng thật là bất tử dân bảo vật nó bảo vệ bất tử dân linh hồn trải qua một ít thời gian liền có thể làm cho bất tử dân tái sinh nhưng như vậy có ý nghĩa gì đây xích chân không phải lục đạo luôn hồi sẽ không tiêu trừ nỗi thống khổ của hắn cùng ký ức không quản như thế nào đi nữa dài lâu sinh mệnh tâm chết rồi chính là chân chính chết rồi người khó nhất chiến thắng người là chính mình tôn ngộ không bước qua bất tử dân dừng lại tại quá khứ người đối với hắn không có một chút nào ý nghĩa. hắn đi tới tế đàn đỉnh, đưa tay nắm chặt rồi quả trứng màu máu kia. vào đúng lúc này, trong cơ thể hắn thiên quy lần thứ hai tàn mát ra, m i n h mông đảo qua cử phong, kinh sợ đến mức một ít sinh linh đều quỳ trên mặt đất. nó còn cần càng nhiều sức mạnh, tôn ngộ không cầm lấy kim cô bồng, bay lên, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn đi qua. tôn ngộ không vẫn bay đến trên không, mới ngừng lại, vùng đất này đã chết rồi, tôn ngộ không ánh mắt đ ả o qua đại đ ị a sau đó giơ lên kim cô bổng, một bổng vung xuống, nhiều hơn nữa người hy vọng, chỉ cần cần phải, hắn đều có thể hủy diệt, như lai nhất định phải bài hai mươi hai, chương một trăm sáu mươi ba phương hướng, kim cô bổng va chạm đại đ ị a như lửa long từ trên trời r á n g xuống, b ã o phát ống ánh thần mang, thần mang sau, đại địa ầm ầm g ã y vỡ, từng đảo từng đảo khủng bố khe hở hiện lên, toàn bộ đại địa phát ra tiếng nổ vang rền, như mạng nhện vỡ vụn, rơi r ụ n g h ư không, một mảnh sừng sừng trăm tỷ năm đại địa đang ở tan giã, màu đỏ thấm hỏa d i ễ m trên đất cháy h ừ n g h ự c c ử phong đ ỉ n h các sinh linh vừa kinh lại sợ nhìn trên không. tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy tôn ngộ không trên người màu đỏ thấm tia sáng. tia sáng kia có thể cùng nhật nguyệt tranh huy, cùng ngày tranh thọ. nhưng là hủy diệt ánh sáng. hắn điên rồi. hắn muốn phá hủy khối này đại địa. mọi người chạy mau. vừa kinh lại sợ các sinh linh bắt đầu hướng về đại địa phần cối chạy băng băng. tôn ngộ không lần thứ hai vung bổng. màu đỏ thấm hỏa long tái hiện, đại địa tan vỡ, phát ra đinh tai nhức ấp tiếng v a n g hướng về h ư không rơi r ụ n g làm người ta kinh ngạc sợ hãi, soạt, một đạo kinh thiên cầu vòng từ trên trời r á n g xuống, rơi vào tôn ngộ không trước mặt, tại sao làm như thế, đông hoa đế quân ánh mắt nghi v ấ n tôn ngộ không, theo đại địa tan vỡ, sức mạnh của hắn khôi phục rồi, mặt đất những sinh linh khác sức mạnh cũng bắt đầu khôi phục đều đang điên cuồng thoát đi chỉ cần chậm hơn nửa phần sẽ bị xích hỏa thôn phệ tôn ngộ không con mắt nhìn thấy một ít những người khác đều không nhìn thấy ánh sáng những ánh sáng kia ở trên mặt đất hiện lên theo cuồng phong dâng lên trên không quăng vào trên người hắn máu trứng bên trong tôn ngộ không d ơ lên trường bổng lần thứ hai vung ra từng đảo từng đảo cột lửa oanh chích mặt đất, cuồng phong càng ngày càng bạo ngược, v ò n g trời đều đang run rẩy tan vỡ, ầm ầm ầm, sắp tan vỡ trên mặt đất, hết t h ả y sinh linh đều đang điên cuồng chạy trốn, bọn họ căn bản không chịu đựng được tôn ngộ không vung xuống x í c h hỏa, một khi đụng chạm, thì sẽ hồn phi phách tán, không có người nghĩ đến tôn ngộ không sẽ làm ra như thế hành động điên cuồng, Đông hoa đế quân cũng không nghĩ tới. Hắn nhìn tôn ngộ không hồi lâu. tôn ngộ không mới trả lời một câu. lưu lại khối này đại điện. không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn trong mắt màu vàng ấm phản chiếu đầy trời xích h ỏ a Hắn cũng không biết những này xích h ỏ a mang về cái gì. nhưng những ánh sáng kia bên trong mang theo hồng mông dấu ấm cùng hy vọng. đối với quả trứng kia là hữu dụng. Đông hoa đế quân còn muốn lại hỏi, nhưng tôn ngộ không không hề trả lời. Hắn chuyển hướng một bên, đưa tay đánh ra, bàn tay khổng lồ g i à thiên, không gian đều đang chấn động, chờ đát, ở bàn tay khổng lồ đập chúng trước, một bóng người xuất hiện, h i ể u thuốc trưởng quỹ đứng ở hư không, chắp tay hướng về tôn ngộ không quý đầu, ta muốn cùng tôn thiên đế trao đổi nghi vấn, Trưởng quỹ nói rằng, tôn ngộ không thu tay về, tốt, ngươi hỏi trước, tôn thiên đế, ngươi ở đây khối đại địa được cái gì. Trưởng quỹ lập tức hỏi, hắn biết rõ tôn ngộ không không thể vô duyên vô cớ hủy diệt khối này đại địa, khẳng định là biết, hoặc là được tin tức gì. Ta nhìn thấy một thế giới, tôn ngộ không trả lời trưởng quỹ vấn đề. Hắn ở chỗ này khối trên mặt đất nhìn thấy một cái m i n h mông vô biên thế giới, một cái còn chưa có xuất hiện thế giới, hủy diệt, mới có thể tân sinh, tôn ngộ không trả lời, trưởng quỹ suy nghĩ đây là ý gì, Hắn rất nhanh nghĩ đến cái kia độ khả thi, nhất thời giật này cả mình, lẽ nào, quả trứng kia có thể sáng tạo một thế giới, ta đã trả lời, nên ta hỏi, tôn ngộ không không có đón thêm trưởng quỹ lời nói, hỏi, là ai thành lập hiệu thuốc. Hắn nhìn ra rồi. Trưởng quỹ này cũng không phải là hiệu thuốc chủ nhân. Hiệu thuốc có thể an toàn tồn tại lâu như vậy. không phải người bình thường có thể thành lập. hơn nữa bọn họ nắm giữ pháp thuật. cũng không phải phổ thông pháp thuật. trưởng quỹ một hồi yên tĩnh rồi. có phải là b ấ t t ử dân. tôn ngộ không nói thẳng. Trưởng quỹ thở dài một tiếng, sau đó gật đầu. đúng, bất tử dân không phải một người, mà là một đám người. h i ể u thuốc là vô tận trước năm tháng, bất tử dân thành lập tổ chức, dùng để tìm kiếm cùng thu thập thứ mà bọn họ cần. một cách trong đó chính là khối này đại địa, giao dịch hoàn thành, tôn thiên đế. cáo từ, trưởng quỹ chắp tay, hóa thành cầu v ò n g rời đi. Hắn đến lập tức trở về tiêu hóa vừa nãy biết được tin tức. tôn ngộ không nhìn bóng lưng của Hắn. l à địch là h ữ u đông hoa đế quân dùng ánh mắt hướng về Hắn hỏi dò. hiện tại còn không biết. tôn ngộ không lắc đầu. nhưng có một chút Hắn có thể xác định. Hắn cùng bất tử dân mục đích cũng không giống nhau. tôn ngộ không lại vung ra một bổng. nhìn dưới chân mặt đất sụt lún. toàn bộ đại địa đều đang luôn hãm. nhưng tôn ngộ không kỳ quái phát hiện có một khối khu vực nhưng không có chịu đến xích h ỏ a ảnh hưởng nơi đó tại sao không có sụp xuống tôn ngộ không bay xuống thổ đ ị a sức mạnh của bản thân không không đúng tôn ngộ không bỗng nhiên cúi người xuống nhặt lên một hạt trong suốt đồ vật cứ việc đi qua không biết bao nhiêu năm nhưng vật này vẫn như cố ứ n ánh trong suốt không dính vào một tia b ụ i mặm, đông hoa đế quân tôn ngộ không sao lưng hạ xuống, kinh ngạc nhìn sang, đây là vật gì, trong lòng hắn nghĩ, đây là một giọt nước mắt, tôn ngộ không tựa hồ biết đông hoa đế quân nghi vấn, nói rằng, thế giới này lúc đầu thăm khách cũng không phải chúng ta, hắn ngẩng đầu lên, phảng phất có thể nhìn thấy một đảo ống ánh bóng dáng, ở đây rơi lệ cảnh t ư ợ n g Bóng người này, nói cho người khác cũng không ai tin tưởng. đi thôi, tôn ngộ không xoay người rời đi khối này tan vỡ đại địa. trong hỗn độn có quá nhiều, quá nhiều hắn không hiểu bí mật rồi. nhưng hiện tại, hắn tìm tới mở ra chân tướng chìa khóa. phương hướng đã sáng tỏ, chỉ cần một đường tiến lên liền được rồi. như lai nhất định phải bài hai mươi hai. Chương một trăm sáu mươi bốn đồ đ ằ n g văn tử, phạm không thiên đình, hai đạo cầu v ò n g t ử tư không bắn ra, đang nghiên cứu bộ đề t h ủ thái thượng lão quân chú ý tới hai đạo này cầu v ò n g bay tới thiên đế, hắn hướng về tôn ngộ không hành lễ, đang muốn hỏi chuyến này tình huống, tôn ngộ không lại giơ tay đánh g ã y hắn, ta muốn bế quan, hắn nói xong, liền hướng về bộ đề t h ủ bay qua, Thái thượng lão quân không rõ nhìn về phía đông hoa đế quân. đông hoa đế quân lắc lắc đầu. biểu t h ị chính mình không biết tôn ngộ không bế quan làm cái gì. nhưng hắn cũng phải bế quan. nghiên cứu hồng mông đại địa mang về tảng đá kia. đông hoa đế quân trái phải nhìn một chút. sau đó tìm tới một t o a sao cung. bay xuống. tôn ngộ không đi tới dưới gốc cây bồ đề. mũi nhọn nổi liếm. như một thanh thu vào trong vỏ thần kiếm, bắt đầu khoanh chân ngồi tính tỏa, hắn đã biết rồi tương lai phương hướng, nhưng cũng không rõ ràng con đường này phải như thế nào tiếp tục đi, chỉ có thể từ những hồng mông kia đồ đằng bên trong tìm kiếm đáp án, rời đi tam giới sau, tôn ngộ không ở mấy chục tỏa sao cung trên nhớ rồi đếm mãi không hết đồ đằng, hơn nữa lần này ở hồng mông đại địa trên nhìn thấy, Hắn dự định triệt để mở ra những kia đồ đằng bí mật, do đó để trong lòng rất nhiều vấn đề được đáp án. đây là một cái hùng v ĩ công tác. tôn ngộ không ngồi xuống chính là bảy ngày bảy đêm. Thái thượng lão quân đầu tiên là hiếu kỳ nhìn một ngày. phát hiện tôn ngộ không chỉ là đả tỏa. không có bất cứ gì thường nào cử chỉ. rất nhanh sẽ mất đi hứng thú. đem Hắn đặt ở một bên. ngày thứ tám. dì biến đột phát, oanh, một tiếng vang thật lớn, b ồ đề thụ chấn động, thái thượng lão quân giật n ả y cả mình, quay đầu nhìn lại, đó là cái gì, ở tôn ngộ không bên người, từng mảng từng mảng đồ đằng hóa thành ngút trời trùm sáng, bay lên trên không, những này đồ đằng hội tụ một đoàn, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, như long xà vũ động, đó là hồng mông văn t ử Thái thượng lão quân lập tức điên cuồng lên, kêu to một tiếng, nó suy trì không được bao lâu, nhanh nhớ kỹ, quay chung quanh ở bộ đề thủ chu vi trung tiên lập tức rời đi tầm mắt, ghi chép lên những kia đồ đằng văn tự, những kia đồ đằng quả thật không có tồn tại quá lâu, chỉ là xoay quanh một trận sau, liền ầm một tiếng nổ tung, triệt để hóa thành bột mịn, đồ đằng nổ tung phát ra thịnh liệt bạch quang, hùng vĩ không gì sánh được quét ngang thư không trong lúc nhất thời để thiên đình sáng như ban ngày thực sự là sức mạnh không thể tưởng tượng được thái thượng lão q u â n thán phục nhìn tình cảnh này hắn biết phần này sức mạnh không phải đến từ tôn ngộ không mà là độ đ ẳ n g sức mạnh của bản thân này dốc hết sức lượng không gì sánh được hùng vĩ tắm rửa đến bạc quang đám người không một không theo đáy lòng tuôn ra một luồng m i n h mông, kính n ệ tình cảm, các phật tử hướng về h ư không nhìn lại, tôn ngộ không ngồi ngay ngắn dưới gốc cây bồ đề, nhìn như nhắm mắt đà tỏa, lại như là đang giảng đạo một dạng, gây nên thiên địa kỳ quan, không ít phật tử đều thành kính quỳ xuống, l ặ n g lặng lính hội bạc quang gột dừa, sao trong cung, đông hoa đế quân đình chỉ đà tỏa, ngẩng đầu nhìn hướng về những kia đồ đằng ánh sáng, từng đạo từng đạo xa l ạ văn tự chảy vào trong mắt hắn, đông hoa đế quân phảng phất hình như có ngộ ra, hai tay phát ra tia sáng, nâng lên hòn đá, hòn đá kia ở trong tay hắn khẽ run lên, lập tức điên cuồng hấp thu bạc quang, mọc ra thạc h tay thạc h chân chuyển động, đông hoa đế quân trong mắt gì thải ràn rùa, những kia đồ đằng quá mạnh, E sợ tôn ngộ không xúc động cái gì hồng mông pháp thuật, chỉ là một chút sức mạnh tiết lộ, liền để hắn đá thành tinh rồi. không chỉ như vậy, đông hoa đế quân nghe được bên cạnh vang lên một đám tất tiếng ma sát tốt tiếng vang. hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía sau một bụi cỏ nhỏ dùng lá cây trống bùn đất, mọc lên đứng lên. tiếp theo, ở đông hoa đế quân chu vi một ít hoa cỏ, chim trùng, tất cả đều hấp thu những kia bạc quang biến thành tiểu yêu đứng lên đông hoa đế quân giật mình trợn to hai mắt đám tiểu yêu mừng d ỡ đứng lên hợp cùng nhau hướng về hư không lại vài cái sau đó thật cao hứng chạy đi chơi đùa chơi đùa lên đông hoa đế quân trên tay hòn đá nhìn thấy cũng nghĩ nhảy ra ngoài nhưng dạo rực cũng không dám nhảy ra lòng bàn tay Đông hoa đế quân thấy thế, khom lưng lấy tay để dưới đất, nhìn hòn đá từ hắn lòng bàn tay nhảy ra ngoài, gia nhập chơi đùa tiểu yêu quần bên trong, đây là thần thông gì, lại có như vậy đáng sợ sức mạnh. Đông hoa đế quân nhìn đám tiểu yêu cùng nhau chơi đùa, không nhìn được là để chúng nó thành tinh sức mạnh tâm kinh. Hắn ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy một đạo phật quang hướng về hư không bồ đ ề thụ bay đi. đó là phật tổ. Phật tổ b a y chống đỡ b ồ đề t h ủ nhìn thấy một cái bóng mờ ở b ồ đề t h ủ trên như ẩ n như hiện. đại tăng. Phật tổ có chút bất ngờ. ngươi còn chưa ngã xuống. bóng mờ kia lòe lòe diệt diệt. lại không có trả lời. thì ra là như vậy. phật tổ thở dài một tiếng. bạch y tôn giả đã ngã xuống. chỉ là ở vừa nãy nguồn sức mạnh kia dưới tỉnh lại một tia gần gũi người chấp niệm nhưng chấp niệm cũng không phải b ạ c h y tôn giả bản tôn ngươi đại đạo t h ắ n g ta bóng mờ kia bỗng nhiên lên tiếng đạo bản không phân chia lớn nhỏ phật tổ trả lời của ta giới so với ngươi càng to lớn hơn bóng mờ kia lại nói phật tổ lắc đầu tu di giấu giới tử giới tử nạp tu di Bóng mờ liền không nói gì thêm rồi. Phật tổ liếc mắt nhìn hắn. nói rằng, tôn ngộ không ở thôi diễn chính là hỗn độn trí lý. ngươi đã nhớ mãi không quên. không bằng cùng ta đồng thời chúc hắn một chút sức lực. Bóng mờ kia lập tức biến thành đầy trời phản văn. hướng về tôn ngộ không bao phủ xuống. đại thiện, phật tổ ngồi k h o a n h chân. bắt đầu thôi diễn đại đạo. miệng p h u n kim liên. là tôn ngộ không hộ đ ả o như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm sáu mươi năm nguyên giới thần hồn của tôn ngộ không ở một cái rộng lớn đồ đằng thế giới bay lượn đây là một cái hoàn mỹ thế giới núi cao hẻm núi vô biên vô hạn hải dương mênh mông hùng vĩ thổ địa ở chỗ này không nhìn thấy bờ trong thế giới hắn liền như thương hải một lần bé nhỏ không đáng kể nhưng thế giới này tất cả đều là đồ đằng biến thành đồ đằng là một loại văn tự có thể tạo hóa vạn vật nó tạo hóa thế giới chính là hồng mông thế giới hình chiếu tôn ngộ không ở trên trời bay lượn thất thập n h ị biến lại như hô hấp một dạng đơn giản hắn khi thì biến hóa chim tước khi thì biến hóa tàu thú khi thì l è n vào biển rộng mỗi một lần biến hóa đều có một đạo đồ đằng ở tôn ngộ không trên người hiện hiện, mà mỗi cái đồ đằng đều có nó đặc thù ý nghĩa. tôn ngộ không xuyên thấu qua thất thập n h ị biến, lấy người khác không thể lý giải phương thức, học tập những kia đồ đằng ý nghĩa, hiểu rõ kia mất đi thế giới cố sự, thế giới này hết thảy đều không phải bất động, mà là lưu động, thế là trôi qua, giới là phương vị. nó là một cái thế giới chân chính tôn ngộ không ở trong thế giới này cảm thụ thương hải tang đ i ể n chứng kiến thế giới này vạn vật ở hắn trước mắt sinh ra sinh sôi hướng phía trước chạy băng băng quyết chí tiến lên một luồng m i n h mông tình cảm dâng lên tôn ngộ không trong đầu ấm áp nhiệt thành cùng với vượt qua tất cả vật gì đó hắn đang tìm kiếm đồ vật thì ở phía trước tôn ngộ không vẫn bay vẫn ở học tập sau đó rút c u ộ c hắn đến thế giới này trung tâm nơi này là một mảnh mờ ảo mây khói đếm không hết đồ đằng ẩm nút ở bên trong ở trong đó chợt xa chợt gần như gần như xa không có hy thế tài năng căn bản không thể đến nơi này tôn ngộ không đi vào mây khói nhìn hồi lâu ngồi xếp bằng ngồi xuống Hắn đình chỉ ở thế giới này du lãm, bắt đầu thu nhận, lý giải những kia đồ đằng sau lưng hồng mông thế giới, sau đó từ từ biết được tất cả, thiên đình, phản âm truyền vang ở trong cung điện, mưa hoa đầy trời phân rơi, bận rộn bên trong ngao loan bỗng nhiên trong lòng hơi động, dừng lại trong tay công tác, nàng đi ra cung điện, ngước đầu nhìn lên, tôn ngộ không ngồi ở dưới gốc cây bồ đề, Bát phương đồ đằng v ầ n quanh, phảng phất cù có vô thượng uy nghiêm, mỗi tóa sao cung đều có thể nhìn thấy những kia đồ đằng, tôn ngộ không đã ngồi bảy ngày bảy đêm, ở ngày thứ ba bắt đầu, càng ngày càng nhiều đồ đằng v ầ n quanh ở bên cạnh hắn, hơi thở của hắn trở nên càng cao xa, xa không thể vời, khi thì liền có đồ đằng ở hắn bốn phía nổ tung, hóa thành một mảng lớn ánh sáng, Minh m ô n g rơi ra tứ phương, hỗn độn, trừ bỏ phật tổ phản âm, tứ phương đều tính, ngao loan trong lòng có loại cảm giác, tôn ngộ không lập tức liền hồi tỉnh rồi. đúng như dự đoán, ngay ở nàng ngẩng đầu không lâu, hai đạo tia sáng bỗng nhiên xuất hiện ở trong hỗn độn tâm, như lóa mắt cầu vồng vút qua không trung, huyên trưởng xuất quan rồi, ngao loan mặt tươi cười, đó là ánh sáng trong ánh mắt hắn. Con mắt, đi theo sau lưng nàng đi ra nghiêu đế sợ hết hồn. Con mắt của hắn còn có bực này thần thông. Hai đạo kia cầu v ò n g không phải là phổ thông pháp thuật. k í c h ở trên người hắn. Hắn cũng chưa chắc chịu đựng được. trước hắn vì sao không cần chiêu này cùng ta chiến đấu. nghiêu đế nhìn về phía hư không. đây là coi khinh ta sao. trong lòng hắn bao nhiêu còn đối với đó trước chiến đấu có lưu lại khúc mắt ngao loan không có quản hắn cao hứng hướng về hỗn độn bay qua dưới gốc cây b ồ đề tôn ngộ không mở hai mắt ra con ngươi như lưu ly vậy gần như trong suốt có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong thiêu đốt ngọn lửa màu vàng ngươi lại trở nên mạnh mẽ rồi phật tổ dừng lại ngâm sướng nhìn về phía tôn ngộ không tôn ngộ không con ngươi trong suốt, giáp vàng không nhiễm bụi trần, ôm có phong thái vô thượng, hắn đứng dậy sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía phía sau, nơi đó, có một cái bóng mờ đang ở từ từ tiêu tan, cảm tạ, tôn ngộ không mở miệng nói, bóng mờ kia lắc đầu, tiêu tan không gặp rồi, hắn còn có phục sinh khả năng sao, phật tổ đi tới tôn ngộ không bên cạnh hỏi, có, tôn ngộ không nhìn bộ đề t h ủ đại đạo bất diệt, hắn liền có phục sinh khả năng, phật tổ lộ ra ý cười, lại hỏi, ngươi phát hiện hỗn độn trí lý sao, tôn ngộ không gật đầu, đưa tay ra, một quả trứng ở hắn lòng bàn tay bay lên, như ẩ n như hiện, giống hoa trong gương, không lộ nửa phần khí tức, phật tổ nhìn nó, sau đó đưa tay ra, Bàn tay xuyên qua trứng, không có chạm được bất luận là đồ vật gì. h ư không, phật tổ như có ngộ r a nguyên lai thế giới kia, chính là hồng mông có, mà hỗn độn không có đồ vật, nó chân chính tên, không gọi h ư không, tôn ngộ không thu hồi trứng, nói rằng, đó là nguyên giới, nguyên giới, đó là chúng linh nơi tụ tập, trong hỗn độn tất cả người, Chim, thú, trùng, cá, hoa, cỏ, cây cối, đá phàm mỗi một loại này, vạn vật đều có linh, nguyên giới là vạn vật chân linh không gian, do vạn vật nguyện lực biến thành, tôn ngộ không nói rằng, nguyện lực, phật tổ hơi nhíu mày, nhưng là chúng ta nói tới nguyện lực, đúng, tôn ngộ không gật đầu, bây giờ hỗn độn, nguyện lực không thể đến nguyên giới, Hắn ở đ ồ đằng trong thế giới biết rồi nguyện lực, trong lòng rất nhiều nghi vấn đều chiếm được đáp án. Nói cách khác công đức cái gọi là công đức, vì sao không trải qua tu luyện, liền có thể khiến người ta biến thành tiên. cái gọi là hương hỏa, vì sao hương hỏa có thể làm cho thiên tiên cùng ngày cùng thọ. b á c h ta b ấ t sâm. tôn ngộ không đã từng hỏi thái thượng lão quân những vấn đề này. thái thượng lão quân cũng không có đáp án. chỉ nói đây là từ xưa đ ỉ n h số nhưng hiện tại tôn ngộ không rõ ràng bất luận là công đức vẫn là hương họ đều là nguyện lực một loại biểu hiện hình thức nguyện lực mới là hỗn độn trí cao vô thượng sức mạnh là sinh sôi liên tục đầu nguồn như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm sáu mươi sáu bàn cổ khai thiên phủ trắng bạc quang đến dưới gốc cây bồ đề huyên trường ngao loan lên tiếng tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía nàng ngao loan huyết liên phong ấm không cần hai năm sẽ giải trừ muốn chiến thắng nó chỉ có đem h ư không đâm thủng mở ra khoảng cách thực hiện bốn giới hợp nhất tái tạo nguyên giới ta nghe không hiểu ngao loan trả lời ta đã tìm tới chúng ta con đường tôn ngộ không nói rằng chúng ta nhất định phải tìm tới một thứ ngao loan ngẩn người một chút, gật đầu, huyên trưởng xin phân phó, bàn cổ khai thiên phủ, tôn ngộ không nói rằng, bàn cổ khai thiên phủ, ngao loan nghe qua vật này, nghe đồn ở thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng mông thời đại, thế giới liền như một cái trứng gà, là bàn cổ cầm trong tay búa lớn, khai thiên phách địa, sáng tạo hiện tại thế giới, huyên trưởng nói, nhưng là tam giới truyền thuyết bàn cổ khai thiên phủ ngao loan hỏi chính là cái này tôn ngộ không gật đầu hắn biết ngao loan nghi hoạt nói rằng tam giới cùng với trong hỗn đ ồ n hết thảy tinh cung chúng nó truyền thuyết đều đến từ hồng mông cái gọi là bàn cổ cũng là như vậy hắn từ đồ đằng bên trong biết được tin tức toàn bộ hỗn đ ồ n truyền thuyết cơ bản là cổng thông, chỉ là kế thừa bao nhiêu vấn đề, bàn cổ khai thiên phủ kia là chân thực tồn tại, chỉ là thất lạc rồi, tôn ngộ không hướng về ngao loan một chỉ, trong h ư không hiện lên ánh sáng, như đầu bút lung xẹt qua, hóa thành một đạo giống y như thật đồ đằng hiện ra ở ngao loan trước mặt, đỡ lấy nó, tôn ngộ không nói rằng, ngao loan đưa tay tiếp nhận đồ đằng, đồ đ ằ n g vào tay liền hóa, một thanh lưới búa tin tức thình lình xuất hiện tại ngao loan trong đầu, so với bất luận cái gì văn tự lan truyền đều muốn thanh tẩy. ngao loan tâm thần dùng mình, hướng về tôn ngộ không quốc thi lễ, hương trường, ta biết phải làm sao rồi. ngao loan nói rằng, tôn ngộ không gật đầu, lại nói, ngươi phái thiên đình chúng phật hỗ trợ tìm kiếm, ta về một chuyến tam giới, đúng, ngao loan gật đầu, tôn ngộ không lập tức hóa thành cầu v ò n g rời đi, ngao loan nhìn theo hắn rời đi, đến vội vã, đi cũng vội vã, đây chính là hương trưởng của nàng. hai ngày sau, tam giới, tiên thạch làm nền mà thành hiền đức cung, trôi nổi ở vạn linh thành trung tâm, tôn ngộ không đạp lên bậc thang đi lên hiền đức cung, mỗi một bước hạ xuống, dưới chân đều có hỏa diễm bay lên phảng phất thần linh bình thường đi xong bậc thang tôn ngộ không xoay người thật lâu chưa có trở về rồi hắn nhìn phía trước m i n h mông vô bờ thành thị quần từng sàn kiến trúc thần võ phi phàm lan tràn đến đường chân trời vạn linh thành đây là hắn mộng bắt đầu địa phương cũng là rất nhiều người tâm huyết cả đời cứ việc nó một lần như bọt biển vậy phá nát nhưng coi trọng nó đám người vẫn như cú một tay một chân đem nó trùng kiến lên trùng kiến sau nó hầu như cùng nguyên lai giống như đúc hết t h ả y làm người khó có thể quên được quý giá sự vật đều ở thành phố này tôn ngộ không nhìn vạn linh thành hoài cảm hồi lâu mới đem tầm mắt chuyển đến hiền đức cung phía dưới Quen thuộc khuôn mặt nhồi vào đường phố, mọi người kích động đem tầm mắt nhìn sang, nghe được tôn ngộ không trở về, tất cả mọi người đều lại đây rồi, kia từng đôi mắt, hoặc sầu não, hoặc mừng rỡ, hoặc nhiệt tình, hoặc kích động, mỗi người tựa hồ cũng có chuyện muốn nói, thế nhưng tất cả mọi người đều không nói gì, chờ đợi tôn ngộ không trước tiên mở miệng, tôn ngộ không ánh mắt quét qua đám người, Kim thiền tử, ngưu ma vương, thái bạc h kim tinh, la sát nữ, n h ị lang chân quân, cùng với s á n g s ấ p mỗi có đặc điểm con dân, tất cả đều đứng ở phía dưới. ngoài ý muốn chính là, trấn nguyên đại tiên cũng ở, giờ khắc này đang có chút lung túng nhìn tôn ngộ không, tôn ngộ không nở n ụ cười, chúng ta từ nơi này kiến tạo quá thế giới, hắn bỗng nhiên mở miệng, âm thanh xa xưa mà lanh lành, tất cả mọi người đều yên tĩnh lắng nghe, phảng phất là hai cái thế kỷ trước, bọn họ lần đầu tiên nghe vị này đại vương phát hiểu lệnh, để bọn họ kiến tạo quốc gia này một dạng. ngày hôm nay, chúng ta lại muốn tạo thế giới, một khi thành công, bốn giới hợp nhất, phàm là thành tiên sinh linh, đều đem vạn kiếp bất diệt, tôn ngộ không hỏi, các ngươi đồng ý sẽ giúp ta một lần à? đồng ý, tất cả mọi người đều phát ra hò hét, âm thanh rung động chín tầng trời, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. rất tốt, tôn ngộ không tăng cao lời nói, như thiên lôi nổ v a n g vì tái tạo thế giới, các ngươi nhất định phải thay ta tìm kiếm một dạng bảo vật, tay phải của hắn hướng về bầu trời một điểm. trong phút c h ố c biển mây cuồn c u ồ n như sóng lớn ngập trời, trong biển mây hiện ra một cái cử phủ r á n g dấp, kia lưới búa thoạt vừa xuất hiện, liền đem vạn linh thành bao ở trong đó, bầu trời phong vân lôi biến, đáng sợ uy hiếp từ bầu trời rơi ra ở vạn linh thành, đó là cái gì, đoàn người nhìn sang, trong lòng tràn ngập kính nể, đây là bàn cổ khai thiên phủ, hồng mông di lưu lại bảo vật, tôn ngộ không nói rằng chúng ta không có bao nhiêu thời gian các ngươi đem hết toàn lực thay ta đi tìm đến nó tôn l ệ n h mọi người nhận được mệnh l ệ n h phát ra hò hét dường như trời long đất lở bình thường vậy thì đi thôi tôn ngộ không lại vung tay lên trong biển mây cử phủ bỗng nhiên một chia làm hai hai chia làm bốn hóa thành đếm không hết đồ đằng sao băng vậy cắt rơi, tiến vào mỗi người trong cơ thể, mỗi người đều nhận được bàn cổ khai thiên phủ tin tức, lập tức đều bay lên, hóa thành vạn ngàn tia sáng, hướng về bốn phương tám hướng bay đi, tam giới chúng sinh, lại một lần nữa chuyển động, mà tôn ngộ không, lại là ở mọi người đi sau, xoay người đi vào hiền đức cung, bàn cổ khai thiên phủ kia giấu ở nơi nào, liền ngay cả hắn cũng không biết. hắn đến dựa vào kia mọi người hoạt động sức mạnh. tiến một bước tính toán. như lai nhất định phải bài hai mươi hai. chương một trăm sáu mươi bảy trang chu mộng điệp. tôn ngộ không trở về hiền đức cung không lâu. ngọc đế liền cưới long đuổi lại đây rồi. an tính ninh thần hai ti dẫn rất nhiều tiên lại ở một bên thích thú hầu hạ. ngươi đi rồi sau. thiên đình bên kia có thể yên ổn sao. ngọc đế trong tay vây cờ trắng hỏi có thể tôn ngộ không vừa hạ cờ vừa đáp ngao loan có thể thống trị tốt phật tổ đối với những phật tử kia khống c h í cũng không thua với bạch y tôn giả ngươi sau khi rời đi phật tổ ngày càng tinh tiến ngọc đế nói rằng hắn vốn có thể giúp ngươi không nghĩ tới ngươi lại thắng hắn nắm hạ xuống tiếp thở dài sức mạnh của chúng ta vẫn là giúp không được ngươi sao, giúp rồi, tôn ngộ không về, chỉ là thời cơ không tới, ngọc đế lắc đầu cười khổ, tổng thể sau, hai người ở quan tinh đài đạp tịch mà ngồi, thảo luận đại đạo, rộng lớn vạn linh thành ở trước mặt bọn họ, giống như chảy xuôi đen vịt trên mặt đất sán lạn ngân hà, dưới màn đêm t ỏ a thành chỉ này hoa mỹ trang nghiêm, đèn đuốc lan tràn đến xa xa, Sáng như đầy sao, bên ngoài ngàn dặm cảnh tượng cũng có thể thấy được. ngự đệ, ta không rõ. ngọc đế nhìn về phía trước vạn linh thành, hỏi, bàn cổ khai thiên phủ kia ngươi cũng không tìm tới. tam giới phàm nhân lại làm sao tìm được được đây. ta đại đạo đã thành, thường thường có thể nhận biết được một ít phương hướng. tôn ngộ không nói rằng, trực giác nói cho ta, bọn họ có thể trợ giúp ta. hơn nữa, hắn ngẩng đầu lên, bầu trời hào quang mịt mờ, công đức chi hỏa xoay quanh ở hiền đức cung bầu trời, t ừ trở về tới nay, công đức chi hỏa tựa như mưa hoa, cuồn cuộn không ngừng rơi vào tôn ngộ không trên người, để cả người hắn bộ lông d ư ờ n g như hoàng kim, ống ánh lóa mắt, ta ở tam giới có thể phát huy hoàn c h ỉ n h sức mạnh, tôn ngộ không thu tầm mắt lại nói rằng, Hắn chú ý tới vạn linh thành ở ngoài một dòng sông một bên. có người cưới tuấn mã đang chạy như bay. những kia ngựa không giống như là thế gian ngựa. tôn ngộ không nói rằng cái nào ngựa. ngọc đế theo tầm mắt của Hắn liếc mắt nhìn. cười nói. đó là linh mã. do thiên đình tiên mã cùng thế gian ngựa sinh sôi đi ra. Hắn hướng về tôn ngộ không giới thiệu. trên đất linh khí đầy đủ sau. thế gian cũng có thể tự dưỡng tiên mã đã không còn là hiếm có chi vật tôn ngộ không trong mắt có quang né qua ta trở về là còn có một cái hoài nghi hắn tiếp tục nói ồ ngọc đế hiếu kỳ lên cái gì hoài nghi ngươi có thể biết tam giới linh khí vẫn luôn đang trưởng thành sức mạnh đến từ đâu tôn ngộ không hỏi ngọc đế nhíu mày không biết Tam giới một trăm hai mươi chín chấm nghìn năm nghênh tới một lần đại hiếp nạn. Là vì cái gì. tôn ngộ không lại hỏi. ngọc đế lắc đầu. ngươi muốn nói cái gì. chúng ta vẫn không có chân chính hiểu rõ tam giới. tôn ngộ không trả lời. có thể hắn trước đây đối với tam giới phán đoán là sai lầm hoặc là nói. chỉ là phiến diện. hắn nhìn hạ xuống công đức chi hòa. công đức là nguyện lực một loại. nguyện lực là sức mạnh của nguyên giới. Tam giới nguyện lực, so với c á c h khác bất luận cái gì tinh cung đều muốn hoàn thiện, càng v i ệ c phức tạp kỳ thực càng đơn giản. tôn ngộ không hoài nghi. Tam giới, chính là bàn cổ khai thiên phủ kia vị trí. Bàn cổ khai thiên phủ, có thể ngay ở tam giới. tôn ngộ không nói rằng, ngọc đế giật này cả mình. lời ấy thật chứ, vô cùng có khả năng, ô ngộ n không đưa tay một chiêu, giữa không trung xuất hiện vài đạo đồ đằng, đạo văn đan dệt, kim quang bắn ra bốn phía, rơi xuống mặt đất không gặp, ngọc đế lộ ra vẻ nghiêm túc, những này đồ đằng rất quái lạ, phía trên q u ấ n quanh công đức, tựa hồ t ự thành pháp tắc, không lâu sau đó, quan tinh đài rung động, leng canh vang vọng, từng mặt t ử tinh bay lên, trong nháy mắt lên tới hàng ngàn, hàng vạn t ử tinh trôi nổi giữa không trung, mặt mặt đều có sự khác biệt cảnh tượng, hiện ra phương xa tầm nhìn. những thứ này, ngọc đế nhìn t ử tinh bên trong các thức cảnh tượng, nhìn thấy mỗi phó cảnh tượng bên trong đều có mấy cái người hình chiếu, những này là những kia ra đi tìm bàn cổ khai thiên phủ người. ngọc đế hỏi, đúng, tôn ngộ không gật đầu, Ta có thể có n h ậ n biết được h o ạ t động c ủ a bọn họ. Ngọc đế lập tức nghe thấy chu vi tiên lại nhóm hút vào hơi lạnh âm thanh. này không kỳ quái liền ngay cả ngọc đế đều rất kinh ngạc không biết tôn ngộ không dùng pháp thuật gì dĩ nhiên tiện tay ở giữa liền có thể quan trắc đến nhiều người như vậy không cần kỳ quái tôn ngộ không nhìn ra ngọc đế kinh ngạc nói rằng bất cứ sự vật gì đều có liên hệ Chỉ c ầ Ngoc thấy được mấy được n ư ờ i liền ánh hạn thể mắt ta của có vô k é dài, quan đế nhíu tất cả n ữ n người、khác. Ngọc n g khác. Đế nhú mày cũng không thể lý giải tôn ngộ không đang nói cái gì ngươi thấy bọn họ thì có ít lời gì ngọc đế hỏi những người này đầy đủ ta thôi diễn vạn sự tôn ngộ không trả lời ta có thể thông qua bọn họ biết tam giới hết thầy đáp án ngọc đế s ư ờ n sốt hồi lâu. hắn trước đây là ở cùng như thế đáng sợ người là định sao. ngọc đế thu hồi nỗi lòng. ngươi cần phải bao lâu. thời gian sẽ rất trường. tôn ngộ không nói rằng. nhưng tìm kiếm bàn cổ khai thiên phủ manh mối. một ngày đã đủ rồi. nhưng vì đạt thành cái mục tiêu này, trạng thái của hắn bây giờ là không được. ta sẽ lại dùng trang chu mộng đ i ệ p chi pháp. Tôn ngộ không nói với ngọc đế. Sau một ngày, ngươi lại đến gọi ta. ngọc đế gật đầu, đại thiện. Sau đó, hai người sẽ không có bàn lại chuyện này rồi. Mãi cho đến màn đêm thăm thắm sau, tôn ngộ không mới ở ngọc đế nhìn kỹ. ở quan tinh đài ngủ thiếp đi, vô số hồ điệp từ trên người hắn bay ra, vọt vào bốn phía t ử tinh biến mất rồi. đây chính là trang chu mộng điệp. ngọc đế lần thứ nhất chân chính thấy được pháp thuật này. Hắn một mắt liền có thể nhìn ra. tôn ngộ không lần này trang chu mộng điệp, cũng không phải là biến thành một người, mà là chân chính hóa thành vô số hồ điệp. những này hồ điệp lấy tử tinh là môi giới, hướng về toàn bộ thế giới bay đi. hết t h ả y tử tinh liên thông địa phương đều sẽ ấm vào tôn ngộ không tầm nhìn, c h ợ giúp hắn tìm tới bàn cổ khai thiên phủ kia. như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm sáu mươi tám nội đấu sau một ngày ngọc đế lần thứ hai đi tới hiền đức cung hắn đứng chắp tay nhìn ở hừng hực kim d i ễ m bên trong hồ điệp xuyên qua tử tinh trở lại tôn ngộ không trong cơ thể tôn ngộ không mở mắt ra trong mắt phàng phất có h ỏ a d i ễ m thiêu đốt hắn rơi trên mặt đất khí tức mạnh mẽ tràn ngập làm người sợ hãi, tìm tới sao. ngọc đế hỏi, không có, tôn ngộ không lắc đầu, ngọc đế nhíu mày, lẽ nào không ở tam giới, không, nó liền ở ngay đây, tôn ngộ không nói, ta có thể cảm giác được sức mạnh của nó, hắn đã cảm ứ n g được kia khí tức của bàn cổ khai thiên phủ, phảng phất gần trong gang tức, nhưng mà bất luận hắn làm sao tìm tòi, nhưng dù sao là không sờ tới nó vị trí ta cần càng hiểu rõ tam giới tôn ngộ không nói có thể không vì ta đem tam thanh gọi tới trừ bỏ phật tổ bên ngoài toàn bộ thế giới đối tam giới hiểu rõ nhất không phải ngọc đế mà là tam thanh sức mạnh của bọn họ có thể giúp tôn ngộ không tìm tới bàn cổ khai thiên phủ đại thiện ngọc đế gật đầu Lập tức phái người trời cao, không lâu sau đó, n g o ạ i trừ thái thượng lão quân bên ngoài, thượng thanh cùng ngọc thanh hai vị thiên tôn liền đến hiền đức cung. Hai người phân biệt hướng về ngọc đế cùng tôn ngộ không hành lễ. ngọc đế đem sự tình báo cho hai người. tôn ngộ không nói, phiền phức hai vị giúp ta một tay, lẽ ra nên như vậy, n h ị thanh chính nể nói. hai người khiếp sợ với tôn ngộ không giờ khắc này sức mạnh, thân thể quanh quẩn điềm lành, công đức dâng trào trói mắt, lại như một c á i thánh nhân, t ự linh trí sinh ra tới nay, bọn họ chưa bao giờ ở người thứ hai trên người gặp qua c ỡ này gì tưởng, sức mạnh của tôn ngộ không đã vượt qua tất cả tồn tại, vang r ộ i cổ kim, hắn lúc này, hùng hồn mà bá khí, là hoàn toàn xứng đáng hỗn độn thiên đế, Thượng thanh bình phục tâm cảnh, hỏi, bàn cổ khai thiên phủ kia nhưng là một thanh búa, đó là bàn cổ khai thiên tượng trưng. tôn ngộ không nói, cũng là hắn thiên đạo biến thành, thì ra là như vậy. Thượng thanh rõ ràng, bàn cổ khai thiên phủ kia cũng không phải một thanh búa, búa bất quá là nó ngoại tại hình tượng. Thượng thanh cầm lấy phất trần, hướng về tôn ngộ không nhẹ nhàng vung lên, Ta chúc thiên đế một chút sức lực, một mảnh công đức chi hỏa từ phất trần lao ra, n h ấ n chìm rồi thân thể của tôn ngộ không, tốt tuấn pháp thuật, tôn ngộ không trong lòng kinh ngạc, thượng thanh công đức chi hỏa rơi ở trên người hắn, dẫn sắt hắn công đức chảy về phía toàn thân các nơi, khiến cho hắn đối công đức có hiểu hoàn toàn mới. đây là một loại công đức tiên pháp, có thể che chở thân thể, tăng cường cảm ứ n g vô tận công đức lóng lánh ở trên người t ô n ngộ không mặt giáp trụ ở sau lưng của hắn giống như ánh sáng lộng lấy lóng lánh áo choàng ta cũng tới ngọc thanh cũng lấy ra phất trần nhẹ phẩy đảo qua một đảo mạnh mẽ tiên khí n h ộ n nhảo lên tràn ngập ở hiền đức cung một ít m i n h mông khí tức bị dẫn sắt mà đến hướng về t ô n ngộ không buông xuống luồng hơi thở này quảng đại vô biên ứng hóa khó lường, tôn ngộ không có thể cảm ứng được. đây là ngọc thanh đại đạo quy tắc, thiên đế. được rồi, n h ị thanh hướng về tôn ngộ không chắp tay, tôn ngộ không gật đầu, sau đó ngồi khoanh chân, thần hồn hóa thành hồ điệp bay ra, xuyên qua t ử tinh, ý chí của hắn ngao du ở rộng lớn trong thế giới. lần này, hết thảy đều cảm ứng vô cùng rõ ràng. không biết quá rồi bao lâu, hai mảnh tính m ị ệ t khí tức từ hỗn đ ồ n truyền đến, một mực là vào lúc này, tôn ngộ không trở lại bản thể, đang muốn mở mắt ra. Bỗng nhiên, thần hồn cảm ứ n g được c ó gió ở sau lưng, thần hồn của hắn xoay người lại vừa nhìn, hết sức m i n h mông, hết sức bàng bạc một giải hào quang hiển hiện ở trong mắt hắn, đó là một mảnh an lành ánh sáng, h Ở ngờ rực rỡ, ở sau lưng của hắn gồ lên, phát ra vạn đạo lưu quang, lại rất nhanh biến mất không còn tăm hơi rồi, tìm tới rồi, tôn ngộ không mở mắt ra, trong mắt còn có lưu quang lấp lóe, ta tìm tới bàn cổ khai thiên phủ rồi, nó ở nơi nào, vẫn chờ đợi ở hiền đức cung ngọc đế liền vội vàng hỏi, tôn ngộ không đứng dậy, thời gian quá mức dài lâu, khai thiên phủ trải qua lần lượt đại kiếp nạn, đã sớm không có hình thái, hóa vào trong thế giới này, thời gian thật đáng sợ, không có đồ vật có thể đỡ được nó ăn mòn, bàn cổ khai thiên phủ đúng là ở tam giới, nhưng nó không thể chiến thắng thời gian, đã mục nát biến mất rồi, không có hình thái, thượng thanh cao mày, nếu là như thế, Sợ nó c h ố n g không được thời gian bao lâu. Bàn cổ khai thiên phủ là thiên đạo biến thành. hình thái biến mất. cũng là đại biểu nó thiên đạo ở tiêu diệt. chúng ta muốn dành thời gian. tôn ngộ không trả lời. biểu tình có chút nghiêm nhị. chỉ có đúc lại bàn cổ khai thiên phủ rồi. nói nghe thì dễ. ngọc thanh lắc đầu. đó là hồng mông chi vật. chúng ta đối hồng mông biết không nhiều. làm sao đúc lại nó. còn có biện pháp. tôn ngộ không nói. trong hỗn độn có một nhóm người có lẽ có thể đến giúp chúng ta. bất tử dân. ngọc đế hỏi. hắn nghe nói về chuyện của bất tử dân. uvkwwm. tôn ngộ không gật đầu. chúng ta muốn làm sao tìm được đến bọn họ. ngọc đế lại hỏi. không cần tìm. tôn ngộ không trả lời. bọn họ đã đến rồi. Hắn ở hồng mông đại địa hủy diệt thời điểm, liền biết bất tử dân nhất định sẽ lại đến tìm hắn. Vừa nãy thần hồn cảm ứng được khí tức, chính là khí tức của bất tử dân. tôn ngộ không mang ngọc đế bọn họ đi ra hiền đức cung, hướng về hỗn độn nhìn đi qua. Kia hai cố tính mịt khí tức chính đang nhanh chóng tới gần. r ấ t nhanh. ngọc đế cùng nhị thanh đều cảm ứng được rồi. ba người sắc mặt nghiêm nhị lên. Hả, bỗng nhiên, tôn ngộ không khẽ ồ lên một tiếng. làm sao rồi. ngọc đế hỏi, bọn họ xuất hiện n ổ i đấu rồi. tôn ngộ không sắc mặt kinh ngạc. hắn nói xong không lâu. một luồng to lớn vô biên gợn sóng, ngay ở một triệu dặm ở ngoài trong hỗn độn nổ tung. luồng gợn sóng này là to lớn như thế. liền ngay cả rất nhiều tiên nhân đều có thể cảm giác rõ rệt được rồi. như lai nhất định phải bài hai mươi hai chương một trăm sáu mươi chín người thắng làm vua thiên cung các tiên nhân rời đi đồng phủ nhìn phía hỗn độn ở đó trên chín tầng trời chiến đấu khí thế khủng bố truyền đến làm cho tất cả mọi người nghiêm nhị đó là cái gì người ở chiến đấu mọi người cảnh giác nhìn về phía hỗn độn vào lúc này vài đảo quang sông lên cửa trọng thiên Bệ hạ, các tiên nhân phát hiện, r ồ n dập hành lễ, ngọc đế cùng tôn ngộ không đám người đứng ở trên tầng mây, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, bất t ử dân kia thật phát sinh nội đấu, ngọc đế giật mình hỏi, không sai, tôn ngộ không trả lời, ngọc đế nhíu mày, lại hỏi, có hay không một bên nào có thể lôi ghéo tới, e sợ không có, tôn ngộ không trả lời, kia hai cố khí tức đều bất h ữ u thiện, hắn cũng không biết tại sao bọn họ sẽ xuất hiện xung đột, âm âm, một mảng lớn đốm lửa bỗng nhiên từ bầu trời ép xuống, tôn ngộ không tiện tay bắn ra một vệt kim quang, đánh nát đốm lửa, đốm lửa nổ bể ra đến, chiếu dọi toàn bộ cửa trọng thiên su hướng trong suốt, đi ra ngoài ứng đối, tôn ngộ không nói xong, l i ê n hóa thành cầu vòng hướng về hỗn đ ồ n bay đi ngọc đế cùng nhị thanh theo sát phía sau cũng đi theo ra ngoài hỗn đ ồ n chiến sự chính liệt màu trắng chiến hỏa sôi trào mãnh liệt n h ấ n chìm tất cả vật chất hai đạo bóng đen ở chiến hỏa bên trong va chạm lần lượt bùng nổ ra khủng bố nổ tung hai người chu vi pháp thuật sôi trào không gian vặn vẹo cảnh tượng dọa người Thật mạnh, ngọc đế biểu tình nghiêm nhị. đây là c ỡ nào nhân vật mạnh mẽ. tuy rằng chỉ có hai bóng người, nhưng có khả năng hủy thiên diệt địa. Bên kia có cái vật kỳ quái. tôn ngộ không lại cảm ứ n g được một c á c h đặc biệt khu vực. Hai cái bất tử dân ở thời điểm chiến đấu, đều đặc ý tách ra khu vực kia. Thật g i ố n g phải bảo vệ món đồ gì một dạng. Ta trước tiên đi xem xem. tôn ngộ không lắc mình biến hóa, bỗng nhiên biến thành một cái bất tử dân, cả người t ỏ ra tính mịt khí tức, ngươi đây là, không chờ ngọc đế đặt câu hỏi, tôn ngộ không liền bóng s á n g lói lên rời đi rồi. Lúc này, ba ngàn dặm ở ngoài, một cái quả đen chính ở trong lồng ăn hạt dưa, hai cái bất tử dân, không biết cái nào sẽ đoạt được ta, nó đầy hứng thú nhìn chiến trường, bỗng nhiên, một luồng tính mịt khí tức từ sau lưng nó truyền đến quả đen nhất thời sờn cả tóc gáy xoay người nhìn lại một cái khác bất tử dân đứng ở nó phía sau hiếu kỳ nhìn nó ngươi là ai quả đen chuyển con mắt màu đỏ kia nhìn c h ầ m c h ầ m tôn ngộ không ngươi không phải bất tử dân khí tức của tôn ngộ không hóa t r a n g cùng bất tử dân giống như đúc lại lửa gạt không được con này quả đen ngươi không phải tầm thường chim, tôn ngộ không hiển hiện thân hình, ngươi là ai, hắn có thể cảm giác được con này quả đen nhỏ yếu, nhưng này quả đen có thể làm cho hai cái bất tử dân bảo vệ, khẳng định không đơn giản, ta chính là một cái quả đen, quả đen ở trong lồng nhảy mấy lần, ta biết ngươi, ngươi là tôn ngộ không, cái kia đắc tội bất tử dân ngu ngốc, tôn ngộ không bộ lông chảy xuôi kim quang, vô cùng dễ thấy, hắn trong mắt lóe ra một đạo t i n h quang, ngươi đối bất tử dân thật g i ố n g hiểu rất rõ, ngươi nói đúng, tìm khắp hỗn đ ồ n không có người so với ta càng hiểu rõ bọn họ rồi, quả đen dương dương tự đắc trả lời, bất tử dân là trong hỗn đ ồ n cổ lão nhất tồn tại, mỗi một vị đều cùng hỗn đ ồ n cùng thọ, Bọn họ chỉ phục tùng với tôn giả, từng là tôn giả lập xuống công lao hãn mã, hủy diệt một t ò a lại một t ò a tinh cung, chém xuống vô số thiên đế. nó dùng một bộ đối xử người chết ánh mắt nhìn tôn ngộ không. n g ư ờ i không biết sống chết, đắc tội phật châu cũng là thôi. dĩ nhiên đắc tội rồi bọn họ, lẽ nào bọn họ so với phật châu khó đối phó hơn. tôn ngộ không hỏi, đó là đương nhiên, Phật châu nhưng là bất tử dân tìm tới. giáo hội phật tổ chế tạo. quả đen nói với tôn ngộ không. bất tử dân nhóm hiện đang chú ý đến ngươi. sẽ từng c á c h tìm đến ngươi phiền phức. bọn họ bên trong cường giả vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. ngươi vẫn là sớm một chút chạy đi. hóa ra là như vậy. tôn ngộ không được rất nhiều tin tức hữu dụng. hắn nhìn về phía chiến trường. hai cái bất tử dân còn đang chiến đấu khí thế khủng bố bao phủ mảnh hỗn độn này trong mắt tôn ngộ không lấp lói lưu quang thôi diễn chiến trường khí tức sau đó hướng về quả đen hỏi kia chiến đấu một phương là tôn giả thủ hạ kia một phương khác là ai đó là kẻ phản bội không muốn phục tùng tôn giả một mình bồi hồi một nhóm người quả đen tư tưởng đơn thuần không có một tia cảnh giác bọn họ giống như ngươi, cũng là ngô ngốc. Cuộc chiến tranh này, là vì tranh đoạt ngươi sao, tôn ngộ không lại hỏi, ta không thể nói cho ngươi, quả đen nói, nhưng bất tử dân cần ta, ngươi tốt nhất đừng đụng ta, tôn ngộ không cười cợt, đưa tay nhấc lên lồng chim, dừng tay, thời khắc này, hai cái bất tử dân nhận biết được tôn ngộ không tồn tại, bọn họ dừng lại chiến đấu, đồng thời xoay người hướng về tôn ngộ không vọt tới, ngươi chết chắc rồi, quả đen nói với tôn ngộ không, kia không nhất định, tôn ngộ không vung ra một trường, hung hăng mà át liệt, bắn ra tia sáng trói mắt, như một vòng ấ ắ n ánh thái dương, đánh về hai cái bất tử dân, sau một khắc, song phương đụng vào nhau, oanh, trong hỗn độn phát sinh vụ nổ lớn, Tiên Pháp minh trong kim quang truyền đến bất tử dân tiếng kêu thảm thiết làm sao sẽ trong lồng quả đen vinh hãi hai cái này bất tử dân sẽ không là đối thủ của ta tôn ngộ không nói Hắn nhìn về phía quả đen, ngươi hiện tại thuộc về ta rồi, quả đen nhìn về phía tôn ngộ không, phần này sức mạnh, đủ để cuồng ngạo không ai bị nổi, nó chầm mặt chốc lát, sau đó gật đầu, người thắng làm vua, ta phục tùng người thắng, như lai nhất định phải bài hai mươi hai, chương một trăm bảy mươi hồng mông tiểu thế giới, hỗn độn, màu vàng biển lửa k ị c h liệt mãnh liệt, So với thái dương còn muốn trói mắt, một hồi lâu mới tiêu tan không gặp, tôn ngộ không thu lại khí tức, nhấp theo lồng chim trở lại ngọc đế bên người, kết thúc rồi, hắn mở miệng nói, kết thúc rồi, ngọc đế cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhìn về phía biển lửa tiêu tan địa phương, bất t ử dân đây, ở đây, trong tay tôn ngộ không tia sáng lói lên, xuất hiện hai cái xích chân, bọn họ bị ta đánh bại thần hồn trở lại bên trong ngươi bắt bọn hắn lại rồi ngọc đế nhìn thấy xiết chân có chút khiếp sợ nhì thanh đứng dậy thiên đế nếu không đem này hai cái xiết chân giao cho c h ú n g ta bọn họ tuy rằng không bằng thái thượng lão quân yêu thích nghiên cứu nhưng cũng đối bất tử dân cảm thấy hiếu kỳ tôn ngộ không gật đầu có quả đen Hắn tựa hồ liền không cần hai cái này bất tử dân rồi. Hắn đem xiết chân giao cho nhị thanh. Sau đó trở lại hiền đức cung. Hướng về quả đen hỏi thăm tới chuyện của bàn cổ khai thiên phủ. Quả đen vừa nghe mục đích của Hắn. không nhịn được nở n ụ cười. không thể, không người nào có thể làm ra bàn cổ khai thiên phủ. Quả đen nói, nó là bàn cổ dùng đi mở mang hồng mông thánh vật. Bất tử dân cũng có quá giống như ngươi ý nghĩ. nhưng chúng nó bỏ ra ướp thời gian vạn năm cũng chưa thành công. Ta không phải muốn làm ra khai thiên phủ. tôn ngộ không nhàn nhạt trả lời. Ta biết c á c h này không thể nào. Hắn gặp qua khai thiên phủ. cứ việc chỉ có một mắt. nhưng cũng cảm giác rõ rệt được. Cây búa kia sức mạnh quá mạnh mẽ. không phải hắn có khả năng sáng tạo. ngươi kia phải làm gì. quả đen hiếu kỳ lên ta đã tìm tới bàn cổ khai thiên phủ tôn ngộ không trả lời nó mất đi hình thái ta phải cho nó làm một cái vỏ ngươi tìm tới khai thiên phủ rồi quả đen sợ hết hồn mở to hai mắt nhìn chằm chằm tôn ngộ không nó ở nơi nào tôn ngộ không không hề trả lời không trả lời thì thôi quả đen chuyển động nó con mắt đỏ ngầu nếu như chỉ là làm cây vỏ vậy cũng không phải không thể nó hướng về tôn ngộ không hỏi quả trứng kia còn ở trên người ngươi đúng không uvk ùa m tôn ngộ không gật đầu vậy thì có biện pháp rồi quả đen cùng tôn ngộ không nói chuyện hồi lâu đều đàm luận xong sau không nhịn được đánh tới ngáp ta nên ngủ rồi ngủ tôn ngộ không cao mày ta còn có cái khác muốn biết sự. Lần sau đi, đầu của ta trang quá nhiều đồ vật. ba ngày phải ngủ hai ngày. quả đen nói, hiện tại đã đến giờ rồi. được, tôn ngộ không gật đầu. ta đem ngươi từ trong lồng tre thả ra, cho ngươi tìm một thân cây nghỉ ngơi. ngươi muốn thả ta đi ra ngoài. hắn câu nói này dọa quả đen giật mình. chờ đáp, ngươi không thể đem lồng đánh vỡ. nó sợ hãi kêu lên ta đi ra ngoài liền sẽ chết chết tôn ngộ không nhìn quét quả đen con ngươi ấm ánh như thần hỏa ta không thấy trên người ngươi có cái gì nguyền rùa vì sao lại chết cái này ngươi quản không được quả đen nói xong sau đó liền ngắp một cái đem đầu núp ở cánh dưới ngủ rồi tôn ngộ không nhìn một lúc mới đem lồng chim treo lên ngày thứ hai ngọc đế mới vừa hừng đông liền tìm đến tôn ngộ không nhìn thấy nắng sớm đem hắn nhộm thành màu vàng ngự đ ệ ngươi tìm tới phương pháp sao ngọc đế hỏi có một cái phương pháp tôn ngộ không trả lời chúng ta có thể mô phỏng theo hồng mung sáng tạo một cái tiểu thế giới ở bên trong chế tạo khai thiên phủ bọn họ tuy rằng chế tạo không được chân chính khai thiên phủ lại có thể thông qua mô phỏng theo hồng mông thế giới, chế tạo ra một c â y khai thiên phủ s á c c â y này s á c sẽ đem tự do ở tam giới bàn cổ khai thiên phủ hấp dẫn tới, dung hợp thành một c â y thật khai thiên phủ, mô phỏng theo hồng mông, sáng tạo tiểu thế giới, n g ọ c đế cảm thấy vướng tay chân, có thể thực hiện sao, trên lý thuyết có thể, tôn ngộ không trả lời, trong cơ thể hắn chứng bên trong có hồng mông đại địa cơ cấu, lấy nó làm cơ sở, hơn nữa tôn ngộ không được hồng mông đồ đẳng. trên lý thuyết, hắn hẳn là có thể sáng tạo một cái hư cấu hồng mông tiểu thế giới. vấn đề duy nhất là, thời gian không đủ, ngọc đế cảm thấy kinh ngạc, hai năm không đủ sao, nơi nào có thể, tôn ngộ không lắc đầu, đây chính là sáng tạo một thế giới, tuy rằng chỉ là một cái tiểu thế giới nhưng cũng là phi thường phức tạp công trình ta một người không được nhất định phải có trợ giúp của các ngươi tôn ngộ không nói ở sáng tạo tiểu thế giới này thời điểm sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề giải quyết chúng nó đối tam giới đồng d ạ n g trọng yếu tam giới ngọc đế kỳ quái nói thế nào tôn ngộ không trả lời Tam giới tương lai sẽ thu được giống như hồng mông sức mạnh. Hồng mông, là bốn giới hợp nhất đại thế giới. nó cùng tam giới điểm khác biệt lớn nhất. ở chỗ nhiều một cái nguyên giới mà cái này cũng là tôn ngộ không sáng tạo tiểu thế giới lớn nhất không xác định nhân tố. hắn nhất định phải ở bên trong tiểu thế giới rót vào nguyện lực. trong lúc sẽ xuất hiện cái gì ảnh hưởng. vấn đề gì, tôn ngộ không chính mình cũng đoán không ra. Nếu như không làm rõ những ảnh hưởng này, tôn ngộ không coi như bắt được khai thiên phủ, cũng không thể yên tâm mở ra nguyên giới. vì cẩn thận để, hắn quyết định mượn tam giới chú tiên sức mạnh, tiến hành thí nghiệm, ta sẽ đem đại tiên gọi trở về, để hắn ở thế gian mở ra mười cách địa phương tiến hành thí nghiệm. tôn ngộ không nói, thiên đình cùng linh sơn tiên phật, cũng phải nghe ta điều khiển, Kính xin bệ hạ thứ lỗi. Đương đế đầu. nhiên. Ngọc gật đầu. Nếu là cần. Ta cũng gật hỗ Ta trợ. là sẽ